bất đắc dĩ thở dài nàng chậm rãi nói tiểu bội ta biết ngươi áp lực rất lớn nhưng ta bửa chú chi đạo chưa chắc thích hợp ngươi a ngươi ở lăng hoa độ nhiều năm ta tưởng bà bà đối với ngươi có an bài khác chẳng lẽ ngươi không tin nàng ngươi đừng nói sang chuyện khác bà bà an bài là bà bà ngươi đâu ngươi cứ ngồi coi mặc kệ sao hưởng ta đem ngươi trở thành hảo tỷ muội tháng trước từ từ hiểu được tâm phù thành công Hiện nay chỉ có tiểu bội mau 15 tuổi, như cũ cái gì cũng không có. Khó trách nàng sốt ruột không được. Xuân Hy khó xử, hòa một cái bùa chú làm tiểu bội hiểu được, cái này dễ dàng. Vấn đề là, nàng bùa chú không phải tùy tùy tiện tiện sao lấy ra tới. Chỉ cần nàng vẽ ra tới, kia tiểu bội hiểu được thành công, chính là trăm phần trăm, lấy các nàng tỉ muội chi gian quen thuộc, liền không tồn tại thất bại khả năng. Cho nên nàng không phải sợ tiểu bội thất bại. Nàng là sợ tiểu bội thành công. Thành công, nàng như thế nào hướng viên thánh âm công đạo? Tiểu bội cùng từ tử đều là viên bà bà tự mình giáo dưỡng. Tuy nói viên bà bà đãi Xuân Hy cũng không tuổi, nhưng Xuân Hy không dám đánh cuộc. Nàng sợ đụng chạm đến viên thánh âm lịch lân. Ở tiên môn chịu thiệt tình đãi nàng người đã không nhiều lắm. Tiểu bội, mới mở miệng, liền thấy tiểu bội vẻ mặt quyết tuyệt nhìn nàng. Ánh mắt kia, nói thêm nữa một chữ. Hảo tỉ muội chính là qua đi thức. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Tiểu bội nghe xong, một giọt nước mắt còn treo ở lông mi thượng, nhưng khỏe mắt đã cong lên tới, dường như trăng non. Vậy ngươi cũng đáp ứng ta, đến trải qua bà bà đồng ý rốt cuộc ngươi là nàng nuôi lớn, nàng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Đùa chú chi đạo thiên biến văn hóa, ta không thể liền như vậy quải ngươi học tập ta bùa chú chi đạo, tuy rằng chúng ta là hảo tỉ muội, nhưng ta, chưa chắc thích hợp ngươi. hào hào hảo, hảo, hảo. ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Xuân Hy chỉ có thể ở trên bàn đặt bút, ngưng thần suy nghĩ một chút, nhất phù hợp tiểu bội, hẳn là nàng lâm vào ngũ sắc chi kiếp khi xem qua, đại biểu tiểu bội tự thân kia cái phù văn. Nhưng vừa nhấc mắt, liếc hướng tiểu bội khỏe mắt kia giọt lệ. Này nước mắt phù cũng là tuyệt vô cần hữu, thậm chí càng có thể đại biểu tiểu bội độc đào tính. Nàng dứt khoát viết hai quả. Tiểu bội A. Nhớ rõ trước cấp bà bà xem qua. Bà bà đồng ý, này hai quả, ngươi tùy ý chọn lựa một quả hiểu được. hào hảo. Tiểu bội vui vô cùng nhận lấy. Từ từ, Linh Nhi chờ nhìn đến tiểu bội như đạt được trí bảo bộ dáng. Tuy là nàng vui vẻ, nhưng trong mắt cũng hiện lên một kia sầu lo. Vạn nhất lần này lại không thành công, chỉ sợ tiểu bội nhận được đả kích lớn hơn nữa. Hoan hoan liền đem vũ đồng kéo đến một bên, nhỏ giọng suy đoán, có phải hay không tùy tiện hòa phủ. Có lẽ tiểu bội, như thế nào có thể đâu, Xuân Hy không phải nói phải cho viên bà bà xem qua. Nếu là hạt hoạ, làm bà bà nghĩ như thế nào? Như thế, mấy nữ trước mắt còn dịu rít nghị luận sôi nổi. Hồn nhiên không nghĩ tới ngày kế đại phong ba. lăng hoa độ yến hội sau khi kết thúc, bóng đêm không thâm, viên thánh âm cũng chưa về tới. Tiểu bội kiềm chế không được, cầm Xuân Hy cho nàng hai quả bừa chú liền bắt đầu hiểu được. Nàng cũng không nghĩ nhiều à, phía trước hiểu được tâm phù đều là khó khăn thật mạnh, vô luận nàng như thế nào cố sức, đều xúc động không đến một chút ít. Nàng ôm trước quen thuộc quen thuộc ý niệm, cũng không như thế nào nghiêm túc, liền tùy ý ký ức hạ phù văn cấu tạo, ngồi xếp bằng mình tưởng một lát, lập tức liền thành công. Đan điền trung mạc danh nhiều một đoàn ấm rào rạt, Tiểu đội buồn bực, đây là có chuyện gì? Thành công! Không có khả năng, nàng cũng chưa dụng tâm đâu. nào có nhanh như vậy nàng lại xem một khác cái phù văn cùng y hồ lô hòa gáo một lát sau đang điền lại nhiều một đoàn từ từ hiểu được tâm phù thành công là cảm giác như thế nào a ngươi a áp lực đừng quá lớn xuân hy không phải nói sao nước chạy thành sông ngươi chính là áp lực quá lớn mới chậm chạp không thể hiểu được thành công tiểu đội phồng lên mặt ai hỏi ngươi khác ngươi chỉ nói hiểu được thành công rốt cuộc là cái dạng gì Xem đan điền A hiểu được thành công, kia cái phủ văn liền sẽ khắc ở đan điền nội, vừa mới bắt đầu chỉ là mơ hồ một đoàn, cũng xử không tượng lực. Bất quá theo linh khí hấp thu, tâm phủ liền sẽ rõ ràng cường đại rồi. Tiểu đội có điểm nốc, ta giống như... Hiểu được thành công. Cái gì? Ta phủ cái túi tiền, vừa mới xứng hảo sắc, ngươi liền thành công. Từ từ so nàng càng nốc. Xuân Hy nhất sợ hãi sự tình đã xảy ra. Hai cái nữ hải mới sinh né con, đối bùa chú chi đạo ngây thơ mờ mịt, một cái là không tin chính mình nhanh như vậy hiểu được thành công, một cái khác là cảm thấy hảo tỉ mọi có khả năng ngày đêm tơ tưởng rối loạn tâm thần, hơn nữa sắc trời đã đen, cũng không bên người có thể thỉnh giáo, hai người đụng tới một khối thương lượng. Thương lượng tới thương lượng đi, không gì chủ ý, liền đem viên bà bà cấp phủ văn lấy ra tới. Xuân Hy Phù Văn Có điểm quái Nào có khả năng tùy tùy tiện tiện liền hiểu được thành công. Ngươi vẫn là tới hiểu được bà bà đi. Tiểu đội nghĩ thầm, cũng là. Xuân Hy Phù Văn, quá đơn giản. Nàng lần này dụng tâm xem tưởng viên thánh âm cấp bùa chú, dựa theo ngày thường tiết đấu, một chút ở trong lòng khắc họa bùa chú Hoa Văn, hồi ức bùa chú Khung, một chút ở trong lòng phục họa ra tới. Một lần thành công. đan điền chung nhiều tam đoàn ấm rào rạng. Cái này có thể xác định. Nàng thật sự hiểu được thành công. Tiểu bội vui vẻ nhảy dựng lên, chút nào không biết viên thánh âm trở về biết được chân tướng giận dữ. Đan điền vừa chú, là môi cái phủ sĩ trọng trung chi trọng. Đặc biệt là lần đầu tiên hiểu được tâm phủ. Bản tâm phủ cường đại cùng không, quan hệ phủ sĩ cơ sở hay không vững chắc. Mặc dù mới vừa vào nói khi ngây thơ mờ mịt, hảo, còn có lần thứ hai cơ hội, bản mạng phủ. Ai cũng sẽ không dễ dàng quyết định bản mạng phủ. nếu là bản tâm phù, bản mạng phù hai loại đều không lắm cường đại nói như vậy còn có lần thứ ba cơ hội bổn ý phù nay tam đại bừa chú được xưng là phù sư căn bản mặt khác sở học bừa chú là cánh lá, là dây đằng có thể tăng thêm cũng có thể tiêu giảm nhưng tam bổn phù không giống nhau là muốn cùng cả đời nếu là tam bổn phù hành sai đạp sai này phù sĩ liền hủy tiền đồ xong rồi tiểu bội cũng coi như khai sáng một cái khơi rộng vừa mới bước vào phù sĩ cảnh giới, liền tam bổn phù trở về vị trí cũ. Ở nàng không lớn đan điền nội, một hơi hiểu được thành công ba cái bừa chú trước sau tốn thời gian không đến 15 phút. Đại phù sư đan điền, cũng bất quá tam đại buồn phù, đơn thuần suy xét số lượng nói, tiểu bội cũng đặt thành đồng dạng thành tiểu. Viên thánh niêm bất quá ra ngoài một ngày, trở về liền nhìn đến thân thủ giáo dưỡng hải tử tiền đồ Tân hủy, có thể nghĩ lửa giận nhiều thịnh. Nàng không chỉ có giận chó đánh mèo tích hoa từ Xuân Hy, thậm chí sở hữu tham dự Yến hội, Chu Dương Tông Hoan Hoan, Linh Nhi, Liên Thông Đan Dương Vũ Đồng, toàn bộ bị nàng bước đến Tử Dương Đại Điện. Ba bà, bà, đều là ta chính mình sai, không trách người khác. Tiểu đội khóc như hoa lê dính hạt mưa. Trải qua phổ cập khoa học, nàng cuối cùng biết chính mình phạm phải bao lớn sai, nàng đem chính mình con đường phía trước phong kín. Người khác đều là đi bước một tu luyện, tới rồi tấn chức giai đoạn chọn lửa kỹ càng bản mạng phủ, bổn ý phủ. Nàng cái gì đều không cần. Nàng tương lai, đã bị đêm qua chính mình hạn định đã chết. Thương tâm sao, đương nhiên. Nhưng thương tâm lúc sau, cũng có một cổ mờ mịt. Nàng tương lai, đi con đường nào. Đã từng nàng cho rằng, chỉ cần hiểu được tâm phủ thành công liền hảo. Nhưng hiện tại mới phát hiện, nàng cả đời sợ là đều phải giống hiện tại, mờ mịt tìm không thấy tự mình. ba bà là ta lấy tuyệt giao bức bách xuân hy là ta thông đồng hoan hoan linh nhi vũ đồng làm các nàng đứng ở ta một bên từ từ cũng là bị ta liên lụy là ta chính mình vô tri hại chính mình ba bà cầu xin ngươi không nên trách người khác viên thánh nhâm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi ta qua tuổi nửa trăm mới dưỡng các ngươi hai cái nữ hài. thường ngày ta đối với các ngươi không đủ tận tâm sao ba bà Vậy ngươi vì cái gì không nghe ta nói? Ta kêu các ngươi không cần cấp, không nên gấp gáp nhất thời. Người khác tiến dai nhanh chóng, là bọn họ sự tình. Ngươi vì cái gì muốn cùng người khác đua đòi? Ta dưỡng các ngươi hay, chẳng lẽ là đồ các ngươi so người khác buồn sao? Vì cái gì không tin ta? Vì cái gì không tin chính mình? Tiểu bội nước mắt, rớt đến lại hung lại cấp, đều là ta không tốt, bà bà ngài xin bớt giận. Viên Thánh Âm xua tay. Ta còn tiêu cái gì khí? Nửa đời người khí cũng chưa. Xuân Hy, ta hỏi ngươi, ngươi cấp tiểu bội hai quả bừa chú, là cái gì phù? Chính là thiên điệu bừa chú điển tàng thượng. Lại hoặc là, là chín hoàng cát. Cựu tiêu vân trên lầu. Viên thánh âm thanh âm càng ngày càng cao, không nông kính giới nội. Nói, rốt cuộc là nơi nào tới? Vì cái gì ta trước này chưa thấy qua? Là ta. Tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra. Ha ha ha, ngươi một cái nhập môn không đến hai năm đệ tử, tự nghĩ ra bữa chú. Ha ha ha, thiên túng chi tài A thiên túng chi tài. Ta phải may mắn đi, tiên môn có ngươi loại này nối nghiệp đệ tử, gì sầu không thịnh hành. Xuân Hy vô lực nhắm mắt lại. Chu Dương Tông Phi Hồng nghiêm đầu, liếc liếc mắt một cái hoan hoan cùng linh nhi. Muốn nói này hai cái đồ đệ, vẫn là viên thánh băng ghi âm tới, nhẹ nhàng thở dài. Mọi người có mọi người duyên pháp. Cưỡng cầu không được. Hôn nói. Ta cưỡng cầu chính là sai. Các ngươi một đám vì tông môn liều mạng dùng sức chính là đối. Thu không đến đệ tử khi như thế nào không nói lời này. Viên thánh âm đem chính mình quải trượng đều cấp bẻ gãy, Phi nương thấy thế, càng là không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể phạt đồ đệ vũ đồng, người khác sự tình, quản như vậy nhiều làm chi. Ngay thường kêu ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, đều trở thành gió thoảng bên thai vũ đồng gương mặt xương đỏ khoe miệng xuất huyết hàng chứa nước mắt nói là đệ tử vô tri phạm phải đại sai hại tiểu đội muội muội nàng nhận sai thái độ vẫn là không tồi hoan hoan cùng linh nhi cũng là kỳ thật việc này cùng các nàng liên hệ thật không lớn các nàng sốt ruột tiểu đội đến nay hiểu được không thành công cũng liền than hai câu không phải tiểu đội cường lôi kéo các nàng tiếp khách các nàng nơi nào sẽ dôi xuân hy bách xuân hy lấy ra bữa chú tới Viên thánh em một hận Xuân Hy, không nên tùy tùy tiện tiện lấy ra hiểu được đùa chú, dễ dàng làm tiểu bội hiểu được thành công. Nếu muốn bắt, cũng nên những cái đó đáng tin cậy đi. Tiểu bội chẳng lẽ không phải nàng bạn tốt? Đại Xuân Hy còn chưa đủ hảo sao. Đến nỗi Xuân Hy ngay lúc đó quấn bách, còn có ân cần báo cho, đều là chuyện ngoài lề, dâu ria. Đệ nhị hận, chính là từ từ. Nàng từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh. Liền tận mắt nhìn thấy hảo tỉ mỗi bước vào lạc lối, không có ngăn cản, còn quạt gió thêm tuổi, Bị đánh đến phá vỡ thịt bong từ từ nói không ra vài câu, quy dạp trên mặt đất ô ô khóc thút thít. Viên thánh âm nửa đời người trông cậy vào, toàn bộ thành không. Nàng phát tiết một đốn, liền liền thịnh nộ sức lực cũng bị rút ra, trước khi đi, ở từ từ bên cạnh ngồi sổng xuống, nhẹ giọng nói. Đãi ngày sau, ngươi thành đại phụ sư, thậm chí tấn chức tiên tôn. quay đầu lại nhìn sang ngươi hảo tỉ muội liền như vậy bị ngươi một chân dẫm lên đỉnh đầu dẫm tới rồi bùn lầy vĩnh viễn phiên không được thân ngươi cao hứng đi tiêu ngạo đi từ từ vừa nghe hoàn toàn ngất qua đi phía sau như thế nào kết thúc viên thánh nhâm mặc kệ nàng nản lòng tuyệt vọng phản hồi lăng hoa độ phong bế không chuẩn người ngoài tiến vào từ từ dưỡng hảo thương sau bị tuyết dương tông đại phủ sư tuyết vũ thu vào môn hạ nguyên lai like. Từ từ 15 tuổi mới hiểu được tâm phù, không phải nàng tư chất kém, mà là hiểu được kia cái hàn tự phù cực kỳ cường đại, sử dụng sau tự thành hàn băng lĩnh vực. Ngay sau bản mạng, bổn ý phù chỉ cần không quá kém, từ từ đều sẽ trở thành phi thường cường đại đại phù sư. Cũng không biết viên thánh âm hoa bao lâu, mới tìm được từ từ như vậy tư chất thật tốt đệ tử, từ nhỏ dưỡng ở dưới gối. Tuyết vũ đại phù sư bạch nhặt một cái đệ tử, tất nhiên là cao hứng. Chuyên môn ở hồ phách cung cho nàng chuẩn bị phòng, tỉ mỉ dạy dỗ. Mà từ từ mỗi đêm đều ở làm ác mộng, nàng không ngừng hồi tưởng, nàng thực sự có dẫm tiểu bội một chân tâm sao. Nàng nội tâm, thế nhưng âm u muốn hại tiểu bội sao? Là, không phải, lặp đi lặp lại, gần như thành tâm trướng. Không bao lâu, từ từ ngũ sắc chi kiếp liền tới rồi. Thế tới rào dạng, mỗi cái ban đêm đều có thể nghe được nàng chu lên. Thậm chí đưa đến bi động cũng giảm bớt không được. Nội tâm hối hận gặm cắn nàng linh trí, mắt thấy tốt như vậy mầm liền phải hủy hoại. Tuyết vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem từ từ đưa đến tích hoa tử. Đại phù sư như thế nào biết ta có thể giúp từ từ? Các ngươi là hảo tỉ muội, Nàng biến thành hôm nay như vậy. Nga, là ta sai sao? Xuân Hy hỏi lại. Tuyết vũ cứng họng. Nàng rời đi tầm mắt, tóm lại, ngươi sẽ giúp nàng đi. Người tưởng giúp nàng. Không sai. Ta sẽ không đối từ từ buông tay mặc kệ. Bất quá thỉnh đại phù sư nhớ kỹ. Đây là bởi vì, từ từ là ta tỉ muội Không phải bởi vì tuyết dương tông. Tuyết vũ nghe xong, liền thong thả ung dung chuẩn bị rời đi. Hôm nay ta ra tay, ngày sau ta cũng không muốn nghe đến tuyết dương tông có người nói thầm ta làm người phẩm hạnh như thế nào. Hai chuyện khác nhau. Ta cùng từ từ hữu nghị, cùng ta cùng tuyết dương tông quan hệ. Không thể nói nhập là một. Tuyết Vũ nói, ta sẽ không hạn chế từ từ. Nhưng nàng như thế nào tưởng, đó là chuyện của nàng. Đại phù Sư lời nói thật là, đó chính là từ từ cùng chuyện của ta, không nhọc phiền Đại phù Sư lo lắng. Tuyết Vũ đi được phiêu nhiên tiêu sái, xuyên qua hạnh hoa lâm, một mảnh hạnh hoa cũng chưa dính vào. Nói đến cũng kỳ, Xuân Hy cùng Tuyết Dương tông quan hệ không kém, rốt cuộc có cái hổ phách cùng ở đâu. Đại phù sư tuyên tuyết vi đặc biệt thưởng thức xuân hy. Nhưng, người với người là bất đồng. Tuyết vũ liền không lớn thích, lại có kia không mong kính giới ích lợi tương quan. Tuyết vũ có thể duy trì mặt ngoài bình thản, nàng đều cảm thấy là chính mình tu dưỡng hảo. Từ từ ở tích hoa tử ở lại. Nghe nói tiểu bội đã đi bích dương tông, mỗi cách hai ba ngày đều sẽ tới tích hoa tử, lại sợ, lại muốn gặp. Sự tình đã đến này một bước, hướng tốt phương hướng ngấm lại đi. ít nhất tiểu đội không có ngũ sắc ngũ âm chi kiếp sẽ không chịu ngươi hiện tại khổ từ từ giật giật làm được phát nước môi ta hiện tại gọi là gì khổ ngươi đều không ra hình người xuân hy lắc đầu quả nhiên tiểu đội vừa thấy bị ngũ sắc chi kiếp tra tấn đến hơi thở thoi thóp từ từ ôm nhau khóc dòng ngươi không hận ta sao từ từ ngươi nói như thế nào bực này lời nói chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Chẳng lẽ ta sẽ không tin ngươi? Chính là ta. Ta lặp đi lặp lại hồi tưởng, Ngày đó buổi tối ta là làm sao vậy? Như thế nào liền điên cuồng giống nhau, Nhìn đến ngươi hiểu được Xuân Hy bữa chú thành công, Không tin, Còn cầm bà bà phụ cho ngươi hiểu được đâu. Bởi vì rất cao hứng, Rất cao hứng, Cho nên không dám tin tưởng. Mới nghĩ thử lại một lần. Tiểu đội nói, Ta nhớ rõ, Ngươi biết ta cuối cùng thành công, So với ta cao hứng. Từ từ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ hoài nghi chính mình muốn hại ta? Chẳng lẽ ngươi quên khi còn nhỏ, ngươi lại như thế nào bảo hộ ta? Ngươi đã quên, ta không có quên. Từ từ nước mắt bá đến rơi xuống, nàng theo bản năng sắt nước mắt, dao lăng rớt xuống, mơ mơ hồ hồ chi gian, nàng nhìn đến tiểu bội tâm phủ, ngăn nắp. kia cái tâm phủ, hốt hoảng ở nàng trước mặt hình thành hình ảnh, đúng là một cái tâm địa thuần triệt. Thiện lương đến nhịn không được tưởng dùng hết hết thẻ bảo hộ nữ hải tiểu bội A. Tiểu bội, ta biết Xuân Hy cho ngươi bừa chú là cái gì? Đó là ngươi A, chính là ngươi A. mười 213 Hàn Hương Giới kia cái đại biểu tiểu bội bừa chú, sinh động như thật, liền khoe miệng má lún đồng tiền đều như ẩn như hiện. Từ từ vui mừng đến cực điểm, lập tức muốn đi đến bà bà nơi đó giải thích, Xuân Hy không phải tùy tùy tiện tiện lấy ra bừa chú, cấp tiểu bội hiểu được. Này cái sinh động đùa chú, dữ dội hiếm thấy mà chân quý A. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Có thể nói là vì tiểu bội lượng thân sáng tạo. Nàng vội vàng mời đến tuyết vũ đại phụ sư, lời trong lời ngoài tưởng hồi lăng hoa độ. Tuyết vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ điểm đồ đệ. minh sắp nói, viên thánh âm thịnh nộ, căn bản liền không phải tâm phủ vấn đề. Các ngươi A, quá thiên chân. Lại nói tiếp, cũng không phải các ngươi sai. Ai làm viên bà bà đem các ngươi bảo hộ như vậy hảo? Mười mấy năm đem các ngươi giấu ở lăng hoa độ, cái gì đều không cho tiếp xúc, một lòng một dạ chỉ làm hiểu được tâm phù. Hàn tự phù, là cao giai bừa chú. Ngươi biết này cái bừa chú, viên bà bà là dùng cái gì đại giới đổi lấy sao? Còn có tiểu bộ hương tự phù, thuộc về mười đại kỳ phù chi nhất, càng thêm thưa thớt. Nếu không phải lần này tiểu bộ ra sự tình, chúng ta chín tông đều bị chẳng hay biết gì. cho rằng nàng thật là chán ngán thất vọng chỉ cầu ở lăng hoa độ dưỡng lão lấy hàn hương vì bản tâm phủ ta đã đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì nàng tưởng phục khắc năm đó tề phong tiên tôn thành danh tuyệt học hàn hưng giới lấy phụ thuật lên trời thang khấu thiên môn đó là sở hữu phủ tu tha thiết ước mơ a ở thiên môn trên có khắc hạ chính mình bửa chú đại đạo vĩnh truyền đời sau đáng tiếc tiểu bội tiền đồ đã hủy hết thể đều thành bọc nước nhìn đô đệ từ từ khó chịu mặt, tuyết vũ thở dài, kiên nhẫn nói, tiểu bội đan điền tam đại Bổn phù đã chiếm toàn, liền tính xuân hy cho nàng mặt khác hai quả bừa chú không tồi, kia cũng lệch khỏi quỹ đạo viên bà bà mong muốn, vô pháp cùng ngươi hàn phù phối hợp, cũng liền không thể nào lên trời thang. Huống chi, tự nghĩ ra bùa chú, như thế nào tăng lên, như thế nào sử dụng, tương lai biến số quá lớn. Ngươi, ta có thể thu vào môn hạ, dốc lòng dạy dỗ. Tiểu Bội. Ta liền không nắm chắc, nàng có thể hiểu được hương tự phù thành công, tư chất tuyệt đối là tốt. Đáng tiếc, không chỉ có là ta, mặt khác tông môn, cũng chỉ có thể đối xử tử tế nàng. Chính hai nghe thấy tiểu bội tiền đồ sát thật bị hủy, mà viên thánh em nuôi nấng các nàng, giáo dục các nàng, thế nhưng có lợi dụng ý tư ở bên trong, từ từ lại lần nữa đã chịu thật mạnh đả kích. So với ngày đó bị bà bà tấu đến ra chóc thịt bong còn thương tâm. Nàng trầm mặc rất nhiều, ngũ sắc chi kiếp cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thường thường liền lâm vào ảo giác bên trong. Tuyết vũ bắt đầu thường tới tích hoa tử, nhưng phát hiện Xuân Hy cũng chỉ có thể giảm bớt, vô pháp giúp từ từ độ kiếp ghi, tới liền đi đi. Cuối cùng một lần, cho Xuân Hy một cái nhàn nhạt tươi cười, phiêu nhiên rời đi. Xuân Hy lý giải nụ cười này, không có từ từ ràng buộc, nàng sẽ một lần nữa định nghĩa cùng chính mình quan hệ. Đảo không phải sợ hãi tuyết dương tông quan hệ truyền ác liệt, Xuân Hy khổ sở chính là từ từ mau sinh ra tâm ma. Mà tâm ma cả đời, kết cục chỉ có càng thê thảm. Không thể như vậy đi xuống. Đi thôi. Đi nơi nào. Dạo chơi ngoại thành. Xuân Hy muốn làm liền làm, dặn do người hầu thu thập hảo hành lý, liền gọi thượng tiểu bội, mang lên từ từ, ngồi xe ngựa ly phủ tiên môn. Phu thuộc trấn nhỏ hoa hai ba thiên đi rồi một vòng. Uống lên hạnh hoa nhưỡng, nhìn thoáng qua lệch ngòi công trình, lại đi gần nhất một tòa thành trì, một hạt thành. Tòa thành này trên bản đồ thượng chính là một cái điểm nhỏ, có thể thấy được quy mô chi tiểu. Bất quá làm nhất tới gần phù tiên môn thành trì, nội bộ dân cư lại là không ít, thường chú dân cư liền có 10 vạn có thừa, mỗi người an cư lạc nghiệp. Xuân hy ngụy trang thành gia đình giàu có thiên kim, xương tử tử vì đại tỷ, tiểu bội vì nhị tỷ. chỉ định người hầu ý gì vì quảng gia ở trong thành phố xá sâm ướt đi bán phòng đóng quân xuống dưới ý gì kia thân xuất chúng tướng mạo lập tức khiến cho chung quanh quê nhà chú ý xuân hy lập tức tỉnh ngộ cấp ý gì để ra chờ giới thiệu vì phương xa biểu ca xem các nàng tỷ muội cha mẹ song vong không nơi nương tựa tới hỗ trợ xử lý gia nghiệp lúc này mới thiếu điểm quái dị ánh mắt bất quá tiểu bội lặng lẽ kề thai nói nhỏ nói cho xuân hy Này đàn bà ba hoa, nói ý gì không có hảo ý, đánh chúng ta tỉ mội chú ý đâu. Còn suy đoán chúng ta cha mẹ để lại bạc triệu gia tài, cho nên ý gì mới tự nguyện đương quản ra chịu chúng ta sử dụng. Miệng mọc ở nhân ra trên người, tùy tiện các nàng bịa đặt đi, vừa lúc miễn chúng ta lãng phí miệng lưỡi. Tiểu bội gật gật đầu, vô cùng nhận đồng. Thứ đây, các nàng liền ở một hạ thành quá nổi lên tiểu nhật tử. Ban ngày ở trong thành đổi tới đổi lui. Mua mua đồ ăn, hoặc là dạo sòng bạc hiệu cầm đồ. Buổi tối, xem màn đêm thượng sao trời, nghe gõ mò cẩm canh trải qua cửa, kia thanh truyền đến rất xa trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Còn có hát cám bình minh luân phiên khi, xử lý. Dạ hương. phàm tục sinh hoạt, đã sinh động, cũng có rất nhiều không có phương tiện. Tiểu bội liền bay nhanh thích hướng phàm tục sinh hoạt, đối cái gì đều cảm giác mới mẻ thú vị. Nhàn liền thương lượng đi nơi nào chơi. còn phải người hầu đi ra ngoài tìm hiểu tiểu đạo tin tức. Từ từ biết rõ Xuân Hy dụ ý, nhưng nàng khúc mắc quá sâu, ở nửa tháng, mới không thể chí không nói một câu, có ý tứ sao? Như thế nào không đâu? Người cả đời này, không phải như vậy lại đây sao? Xuân Hy ý vị thâm trường nói, chính là, vốn dĩ có một cái bằng phẳng đại đạo. Đó là người khác cấp, là chính ngươi muốn chạy sao? Xuân Hy dứt khoát đánh gãy từ từ nói, thở dài. giữ chặt từ từ khô khốc tay ta cũng không nói cái khác từ từ ngươi sâu nhất biết tiểu bội tính tình ngươi cảm thấy nàng tại thế tục chung quá hảo vẫn là ở kia tràn đầy tu đạo cao nhân thế giới quá đến hảo tiểu bội nhìn thấy đại phu sư liền vâng vâng dạ dạ chân tay co cóng mà ở mùa hạt thành phảng phất rớt vào lưu gạo lao thử cả ngày dịu rít cực kỳ khoái hoạt từ từ không thể duy tâm thừa nhận người sau chỉ có thể cắn răng tiểu bội Nàng tư chất tuyệt hảo. Nàng hiểu được hương phủ thành công. Đều là chúng ta, đều là chúng ta hai cái. Nhưng ta không hối hận. Xuân Hy đột nhiên nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta nói ta không hối hận. Tiểu bội cũng là. Nàng cáo giận chính mình mấy cái buổi tối, liền đem chuyện này buông tha đi. Ngươi xem nàng, ta kêu nàng nhị tỷ, nàng có bao nhiêu cao hứng, cơm đều ăn nhiều hai chén. Đó là tiểu lầu đầu bếp làm tốt làm ăn Cùng ngươi cái gì quan hệ Như thế nào không quan hệ Ta không mang theo các ngươi ra tới Nàng có thể ăn đến ăn ngon như vậy tương vịt muối sao Xuân Hy đúng lý hợp tình nói Ngay sau đó lại hòa hoan ngư khí Từ từ Ngươi có hay không nghĩ tới Liền tính các ngươi đạt thành bà bà tâm nguyện Sau đó đâu Các ngươi hai cái luyện thành hàn hương giới Nhưng là các ngươi nhân sinh Còn có rất dài rất dài Kế tiếp đi như thế nào Lên trời thang, là bà bà muốn mục tiêu, nhưng không phải kết quả. Không phải các ngươi nhân sinh kết quả. Các ngươi nhân sinh, cuối cùng vẫn là muốn lấy chính mình thích phương thức liên tục đi xuống. Ta rất sợ, đến lúc đó các ngươi không có dũng khí, cũng không thay đổi tư cách. Không được ngươi trách cứ bà bà. Ta không có. Ta đối bà bà kính ý, thậm chí so các ngươi càng nhiều. Ngươi cùng tiểu bội tôn nàng ái nàng. là bởi vì nàng mười mấy năm đối với các ngươi giáo dưỡng trả giá, mà ta là ở tuyệt cảnh chung gặp được bà bà. Ta đối nàng cảm kích, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nhưng này không đại biểu ta nhận đồng nàng cách làm. Nàng nuôi nấng các ngươi mười mấy năm, có bao nhiêu là thiệt tình yêu thích, có bao nhiêu là lợi dụng. Lợi dụng hai cái hoàn toàn thiên chân không biết thế sự tiểu nữ hài, sấn các nàng tam quan vì thành hình thời điểm, áp đặt chính mình ý niệm, đáp nặng các ngươi nhân cách. Ta phía trước tiếc nuối tiểu bội chặt đức tu hành đại đạo, nhưng hiện tại nghĩ đến, ít nhất cứu ngươi. Từ từ phất tay, cầm mồm. Ngươi cầm mồm. Một phen lời nói như vậy đánh gãy. Qua hai ngày, tiểu bội đã biết, mới tìm một cơ hội, hướng từ từ thẳng thắn. nàng là thật sự càng thích phàm tục sinh hoạt. Ngươi biết ta thấy đại phù sư, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày, toàn thân đều phát run. Phía trước sốt ruột hiểu được tâm phủ. đạo không phải cảm thấy ngươi hiểu được thành công, mà ta không có. Ta kỳ thật. Là sợ, sợ bà bà chướng mắt ta, chán ghét ta, ghét bỏ ta tư chất quá kém. Hiện tại ta đã biết, ta nguyên lai like là bà bà ngàn chọn và tuyển, ta tư chất một chút cũng không kém. Nếu là có người nhắc nhở vài câu, ta cũng sẽ không phạm phải đơn giản như vậy sai. Tiểu bội. Từ từ khỏe mắt nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt. Tiểu bội thấy, lại cười rộ lên. Ngươi còn thương tâm sao? Nếu là thương tâm ta nói, liền không cần thiết. Bởi vì ta hiện tại cảm giác rất sung sướng. Nếu là thương tâm bà bà sự tình, nhưng thật ra có thể khóc vừa khóc. Ta hại ngươi, tiểu bội. Ta quá xấu rồi, ta tâm hư thấu, ta ghen ghét người, ghen ghét bà bà đối với ngươi càng tốt. Từ từ nói năng lộn xộn, chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó. Tiểu bội an tĩnh lắng nghe, nghe xong, lặng lẽ lao đi từ từ nước mắt. đều đi qua một hai phải ta thừa nhận ta cũng ghen ghét người sao bởi vì có đôi khi ta cảm giác bà bà đối với ngươi càng thân cận hai tỷ muội xúc đầu gối nói chuyện với nhau mới phát giác viên bà bà đối đãi các nàng hai tỷ muội phương thức cũng rất có vấn đề mặt ngoài phi thường quan ái nhưng nội bộ thế nhưng cũng sinh ra rất nhiều tiểu tâm kết bà bà đối với các nàng ân tình lớn hơn thiên hiện tại càng là không chịu tha thứ các nàng liền thấy đều không thấy Các nàng quyết định, vùng đi. Nếu là có cơ hội, tự nhiên muốn báo đáp bà bà. Xuân Hy thật vất vả thúc đẩy lần này thành thật với nhau nói chuyện, cười tủm tìm gia nhập, làm tổng kết lên tiếng, về tiểu bội mất đi tiền đồ sau chỗ tốt. Một là không cần trải qua ngũ sắc ngũ âm chi cướp, phu sĩ lớn nhất cửa ải khó khăn một bước vượt qua. Còn nữa, lý luận thượng, tiểu bội có được tam đại bổn phù, chỉ cần chậm dai hấp thu linh lực, như cũng là có khả năng trở thành đại phu sư có bao nhiêu phù sĩ đến lão cũng chưa chắc có thể tấn chức này nhất giai đoạn đệ tam cũng là quan trọng nhất mấu chốt tam đại buồn phù thành công ở đan điền thành hình tiểu bội có thể duy trì hiện tại dung mạo mãi cho đến sinh mệnh cuối cùng nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình tiểu bội chính mình rất vui vẻ đại khái là nàng trước nay liền yêu cầu không cao nói nữa tu hành cũng không nhất định trường sinh bất tử a ba, ba mộng tưởng mục tiêu Tề phong tiên tôn, không cũng đi về coi tiên. Trước khi chết thậm chí không cơ hội đem hàn hương giới khắc vào thiên môn thượng. Ở Xuân Hy cùng tiểu bộ dưới sự trợ giúp, từ từ rốt cuộc vượt qua ngũ sắc chi kiếp. Tháo xuống giao lăng, Xuân ra mắt tật đại tiểu thư, tuyên bố trị hết đôi mắt, cũng đi theo bọn mội mội ra ngoài du ngoạn. Xuân Hy này một chuyến cũng không đơn giản là vì giải quyết từ từ tâm ma vấn đề, nàng còn có một cái mục đích, vơ vét tìm một người, hoặc là nói. mỗi một, một loại người. Thiên địa bùa chú điển tàng trung có bạc tự phụ, danh như ý nghĩa, là dùng để bói toán. Sử dụng này phù yêu cầu trả giá tương đương đại giới. May mắn nàng muốn bói toán nội dung, cũng không phải cái gì để cập thiên cơ, thả lần đầu tiên dùng, xuân hy ở trả giá 3 tháng thọ mệnh sau, rốt cuộc tìm được rồi cụ thể phương vị. Một ngày này, nàng ở một gia trên tiểu lâu, đẩy cửa sổ vừa nhìn. nhìn thấy đối diện chân tưởng ngồi sổn một cái tám chín tuổi nam hải thật là đạp mòn giày sắc không tìm được a vốn định tự mình đi có thể tưởng tượng tưởng nàng vẫy tay nhị tỷ cái kia nam hải quá đáng thương ngươi đem này chén cá bạc canh cho hắn ăn đi nhưng ta còn không có ăn đủ a xuân hy vô ngữ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến tiểu bội ngượng ngủng nhận thua nói hảo đi hảo đi từ từ nhìn tiểu bội xuống lầu bóng dáng Lại rôi thân suốt đầu nhìn nhìn tiểu nam hải đứa nhỏ này có tư chất. ân Ta muốn cho tiểu bội kết một đoạn thiện duyên. Dẫn vốn dĩ không cơ hội tiến vào tiên môn người bước vào tu hành chi đạo, đây là có nhân quả. Thiện duyên một kết, cuộc đời này đều thiếu đại ân. Không nói nhiều ít hồi báo đi, ít nhất tiểu bội tương lai gặp được nguy hiểm, nhiều một phần giữ gìn. Ta sẽ chú ý. Xuân Hy cười nói, không cần thiết cố tình, có người này. Như vậy đủ rồi. Tư chất đặc biệt hảo. Không thua gì các ngươi hai. Tư tứ nghe xong, cũng không thèm để ý, nàng hiện tại tâm thái bùng ra, đối người khác tư chất hảo hư hoàn toàn không để bụng. Nếu đã từng đối Xuân Hy có như vậy một chút ghen ghét kiên kỵ, kia trải qua này đoạn thời gian ở chung, tắc hoàn toàn biến mất. Ở một hạc thành ở một tháng sau, Xuân Hy chờ mới phản hồi phù tiên môn. Ngày thứ hai. Liền mang theo rửa sạch sạch sẽ nam hải vỏ sò đi lăng hoa độ. Viên thánh Nghiêm ai cũng không thấy, đối Xuân Hy thỉnh cầu tự nhiên cũng không phản ứng. Xuân Hy liền mệnh vỏ sò lưu tại lăng hoa độ ngoại, khi nào đợi người ra tới mới có thể rời đi. Nếu là vẫn luôn không ai ra tới đâu. Vậy ngươi chờ đến chết. Vỏ sò hoảng sợ, mắt to lập tức trào ra nước mắt, cố nén đứng ở lăng hoa độ ngoại, run run rẩy rẩy đợi suốt ba ngày, cuối cùng chịu không nổi thế xỉu. Viên Thánh Âm buồn bực đến cực điểm, đi ra ngoài liền tưởng đem tiểu bối sắc ném đến rất xa, đang chuẩn bị đa khi, túi đầu nhìn thoáng qua, gì Tặng người qua đi, tự nhiên là bồi tội, không thể đem viên Thánh Âm đắc tội càng sâu một tầng đi. Hy vọng đối nàng lễ vật vừa lòng. Xuân Hy hồi tích hoa từ thời điểm, phỉ nổ chính mình, nàng bất mãn viên Thánh Âm đối đãi từ từ tiểu bội phương thức, nhưng nàng chính mình còn không phải tặng một cái hoàn mỹ thay thế phẩm. Tiểu bối sắc. Chính là nàng dùng bạc phù tìm được, có thể tu luyện hàn hương giới hạt giống tốt, thể chất độc đáo, có thể cất chứa hàn tự phù cùng hương tự phù. Chỉ cần viên thánh âm còn đánh phía trước ý niệm, liền sẽ không từ bỏ tiểu bối xác. nuôi nấng một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nam hải, cùng giáo dưỡng hai cái tuổi dậy thì thiếu nữ, rất khó nói cái nào càng khó. Từ đầu bắt đầu, cũng tốt hơn hai bàn tay trắng. Chỉ mong thấy tiểu bối xác, bà bà đoán hận chi tâm, có thể thiếu một chút. Xuân Hy thở dài, cảm thấy thiếu ba tháng vọng mệnh, tóc bạc đều nhiều mấy cây. Chờ tới rồi hành đàn, Lâm Thánh Trí ngồi ở thượng đầu chủ vị thượng, các tông đều có phụ sư ở, người hầu chia làm hai liệt, run run rẩy dày, dày đứng, nàng cả người đều cảm thấy không hảo. Phát tiểu bảy phùng quần sách, lau nước mắt, chủ tử, không phải ta sai. Là đại lao ra một hai phải nghe ngươi viết đồ vật. Xuân Hy, nhìn xem ngươi viết này đó, chúng ta đều xem thường ngươi. Ngươi là thật sự muốn ở Chín Dương Tiên Tông ở ngoài, lại lập một cái đệ thập tông a. Chương 214 thân phận bại lộ, thượng. Từ trước như thế nào không thấy ra tới, ngươi như vậy dã tâm bừng bừng. Xuân Hy viết đồ vật, đã không phải đơn giản phù pháp, mà là gần như nói vô cùng đơn giản văn tự, ký lục chính là, nói là cái gì? Như thế nào đối đại thế giới, thế giới vận hành nguyên lý linh tinh vấn đề lớn. Ở tu hành đùa chú chi đạo phù sư trong mắt, Mỗi người lý giải nói đều bất đồng, bằng không phủ tiên môn như thế nào sẽ trở thành chín dương tiên môn đâu. Đã trải qua 1.000 năm trải vớt trình hợp, vô số tiền bối nếm thử, chín đại tông môn mới chính thức định rồi chính mình tông môn cương lĩnh. Xuân Hy mới vài tuổi A, thế nhưng tưởng ở chín tông ở ngoài, tưởng xác lập chính mình đệ thập tông. Nhìn xem đi, đùa chú là chúng ta đối đãi thế giới phương thức. Đùa chú tồn tại trên thế gian vật vật, vô luận ngươi xem hoặc không xem. Nó không lấy người ý chí vì rời đi. Xem đến Lam Tĩnh Vũ nửa là châm trọng, nửa là buồn cười. Chỉ là cười nhạo xong rồi, trong lòng nhịn không được sinh ra hậu nhân đáng sợ cảm giác. Hắn lớn như vậy tuổi thời điểm, còn cọ tới cọ lui hiểu được tâm phủ lật xem tiền bối điển tịch, sợ chính mình học không tốt, nào có chính mình tự hỏi. Có như vậy một khắc, hắn hoài nghi lên, Xuân Hy thật là vạn yêu thành mật thám sao. Nếu là, nàng đi chín hoàng các. không nên nghĩ mọi cách lấy được cuối cùng một tầng bí văn sao. Như thế nào không hề thu hoạch đã trở lại. Còn có, vạn yêu thành mật thám, yêu cầu đối bùa chú chi đạo sâu như vậy nghiên cứu. Xuân Hy không để ý tới phát tiểu bảy chỉ hỏi bên cạnh người hầu. Các ngươi hôm nay sớm khóa làm xong. Là, bút ký đưa cho ta xem. kia người hầu sợ tới mức cái chán đổ mồ hôi, chạy nhanh đem chính mình ký lục quyển sách nhỏ cấp Xuân Hy. Xuân Hy ở mặt trên chỉ chỉ trò trò, thiếu nói mấy câu. Phát tiểu bảy nghe xong, tức giận đến ở kia người hầu trên đùi đá một chân, không phải đã sớm nói qua, một chữ cũng không có thể thiếu. Chạy nhanh viết thượng. Ta đã xe bối. Người rốt cuộc có nghe hay không? Không nghe liền cút đi. Phát tiểu bảy lợi hại lên, thế nhưng cũng có vài phần lực rung động. Tuần tra một vòng sở hữu người hầu bất ký, mới nhảy nhót chạy đến Xuân Hy trước mặt, đều viết hảo. Một chữ không rơi. Ta nhìn bọn họ đều thêm. Xuân Hy gật đầu, phất tay làm người hầu nhóm đều tan, nghỉ ngơi một ngày. Hầu thiên tới ngâm nga, ai bối đến lại mau lại hảo, ta liền truyền hắn tâm phủ. Nếu không phải trưởng môn tại thượng, làm Tĩnh vũ lại ánh mắt không tốt, người hầu nhóm có thể hoàn hô nhảy dựng lên. Bọn họ mới không so đo tâm phủ chất lượng, chỉ cần có thể hiểu được thành công, trở thành một người phụ sĩ. Xuân Hy chính là bọn họ đại ân nhân. Người hầu nhóm nối đuôi nhau mà lui, mỗi người phủng chính mình bút ký, lẩm bẩm, Ngày sau muốn khảo ngâm nga. Tuy rằng đều nhớ rõ không sai biệt lắm, nhưng ai biết Xuân Hy như thế nào khảo. Khảo đến không tốt, chẳng phải là bỏ lỡ đại cơ duyên. Hạnh đàn khôi phủ can bình. Mặt khắc tông môn phủ sư nhóm tập thể lặng im. Nửa ngày, Lâm Thánh Trí mới dơ dơ lên quyển sách, nói, này không phải người ngày thường nói chuyện phong cách, ai dạy người viết. Xuân Hy nghe xong. Bật cười, trưởng môn không phải hoài nghi ta là mật thám sao. kia tự nhiên là ta sau lưng người dạy ta viết. Như thế nào, viết đến được không? con thỉnh lời bình một vài. Lâm thanh trí mặt vô biểu tình. lam tĩnh vũ quát lớn nói, chỉ bằng này đó vô căn cứ đồ vật, cũng xứng làm trưởng môn lợi bình. Xuân Hy, ngươi thật lớn mặt. Ta mặt, tự nhiên là so già kém lam tông chủ. Còn có, ta ngài nhắc nhở. Nguyên bản ta không nghĩ tới ở chín tông ở ngoài, khắc lập một cái đệ thập tông, nhưng trải qua ngày nhắc nhở, ta mới phát hiện, Nga, nguyên lai ta có thể. Ngươi, Lam Tĩnh Vũ tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Mà xuống một khắc, hắn hít mắt, trên dưới đánh giá Xuân Hi. Xem ra chữ viết và tượng Phật trên vách núi ba tháng, không làm ngươi thanh tỉnh. Xuân Hi nơi nào là ngoài miệng tha người. Nếu ngài cảm thấy ta đem chính mình đùa chú chi đạo viết xuống dưới, chuyên bá làm càng nhiều người biết được, là vi phạm môn quy, phạm vào đại sai nói, ta đây đi đái cái hai ba năm cũng có thể. Viên bà bà còn nhận nuôi từ từ tiểu bội, chỉ vì trộm luyện liền hàn hương giới, hảo truyền chính mình đùa chú đạo pháp đâu. Cũng không gặp tông môn đem nàng làm sao vậy, thậm chí còn vì nàng đáng tiếc. Lâm Thanh Chi để bút, ở Xuân Hy giáo án thượng thêm vài nét bút, theo sau mới nói, Quá hai ngày chính là 9 chín tháng sơ chín, cựu tiêu vân lâu mỗi cách 3 năm mở ra, có cơ duyên liền có thể tiến vào. Người muốn đi sao? Ta. Liền không đi đi. Nghĩ đến Lam tông chủ cũng không nghĩ nhìn đến ta xuất hiện ở tiên du sơn. Lam tĩnh vũ còn chưa lên tiếng, lâm thanh trí liền thật sâu nhìn thoáng qua Xuân Hy. Chín vân tiêu lâu, phùng chín mở ra, không chịu Lam giá huyết mạch cực hạn. A, ta đây muốn đi. Xuân Hy vội không kịp nói. Sau khi nói xong, nàng phản ứng lại đây, ngượng ngùng đứng ở một bên. Lâm Thanh Trí than nhẹ một tiếng, quả nhiên, ngươi đều xem biến, trừ bỏ cuối cùng kia nói phi lam giá huyết mạch không thể nhập tái tuyết lâu. Chỉ là, một nén nhang công phu, liền đi một lần đều không đủ đi. Xuân Hy Tả hữu nhìn sang, muốn tìm cái để tải rời đi tầm mắt. Đáng tiếc, Lâm Thanh Trí chính là vì việc này mà đến, sao có thể dễ dàng vùng tha nàng. người rốt cuộc ở cửu tiêu vân lâu đái nhiều ít thời gian còn có rảnh ngông kinh giới tuyết vũ nói qua nàng phát giác thánh địa không ngông kinh giới bị người phiên cái đế hướng lên trời chín tầng đều có bị sấm dấu vết một tầng chính là một cái danh lệch xuân hy một người tiến vào không phải chậm trễ một cái đệ tử mà là suốt chín đệ tử cơ duyên nay sống núi kết đến không nhỏ nếu không phải có tuyên tuyết vi trước khi đi công đạo còn có hổ phách cung kiến thành Tuyết dương đệ tử trong tông kháng nghị nào dễ dàng áp chế được. Xuân Hy thấy tránh không khỏi đi, đành phải căng ra đầu nói. Phía trước ta nói ta ở thanh quang động ngây người trăm năm, mọi người đều cho rằng ta nói mạnh miệng, nói dỡn. trưởng môn cũng chưa từng tin ta. Ta mới ngẩm miệng không nói chuyện. Hiện tại không ai cho rằng ngươi nói mạnh miệng. Ngươi có thể gọn gàng dứt khoát nói rõ, Ngươi đổ ngũ sắc ngũ âm kiếp khi, rốt cuộc ở chín hoàng cát. cựu tiêu vân lâu cùng không nông kinh giới ngây người bao lâu kia chúng nó lưu ta a ta không mặt mũi cự tuyệt ai lưu ngươi xuân hy xoay chuyển trong mắt cảnh linh a trừ bỏ chín hoàng cát mặt khác thánh địa cũng có cảnh linh như thế nào các ngươi không biết xuân hy thực ngoài ý muốn lâm thanh chi đám người còn lại là càng ngoài ý muốn cảnh linh sinh ra yêu cầu thiên thời địa lợi cùng với rất rất nhiều mặt khác hạn chế có thể có chín hoàng các cảnh linh ra đời cũng đã làm phù tiên môn nhảy nhót ai tưởng tượng cửu tiêu vân lâu cùng không nông kính giới đều có cảnh linh này này cũng quá kinh hỉ nhà ta cửu tiêu vân lâu cũng sinh ra cảnh linh chuyện khi nào ta như thế nào hoàn toàn không biết gì cả lam tĩnh vũ nói bởi vì cửu tiêu chán ghét người a một câu rồi đến lam tĩnh vũ không lời nào để nói không nông kính giới cũng có cảnh linh Có mấy cái cảnh linh. Xuân Hy nói, một cái, bất quá có chín loại tính cách. Khi thì ấu trí thiên trần, khi thì đa mưu túc trí, khi thì bén nhọn khắc nghiệt, khi thì ôn hòa hiển hậu thiện lương. Ở không mông kính giới ngốc ba năm, là ta thiếu chút nữa tinh thần phân liệt ba năm. Không mông kính giới, như là một mặt gương, chiết xạ bất đồng trình tự quang, tùy quang, cũng chính là tùy cơ tiến vào này cảnh, gặp được cơ duyên cũng hoàn toàn bất đồng, huyền diệu đến không thể miêu tả. 3 năm. Lâm thanh Chi rốt cuộc được đến đáp án, thật sâu nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, cửu tiêu vân lâu mấy năm. Một năm. Kia cũng không sai biệt lắm. Một cái nhập môn 2 năm đệ tử, không có sư thừa, tự học tu thành thiên điệu đùa chú điện tàng đồng thời đại cơ duyên tiến vào chín hoàng cát cửu tiêu vân lâu, không nông kính giới, đem tử dương, bích dương, lam dương, tuyết dương bí truyền tuyệt học không sai biệt lắm học biến. kia nàng còn xem như bình thường đệ tử sao phù sư cũng liền so nàng linh lực thâm hậu điểm lại bùa chú chi đạo nghiên cứu thượng, thậm chí còn có điều không bằng lại quá 2 năm nàng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì lấy nàng tư chất nếu là nguy hại tiên môn đích xác hậu quả nghiêm trọng nhưng nếu là có thể vì tiên môn sử dụng cũng sẽ là mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén vương xuân hy giáo án lâm thanh trí trong lòng tạp nghiệm mọc thành cụn Lại không cách nào lựa chọn Im lặng xoay người rời đi Hắn vừa đi Lam tính vũ buồn bực Ngươi cho ta chờ Chờ liên chờ Sợ ngươi a. Chín tháng sơ chín Thiên du sơn Chín vân tiêu lâu phảng phất thiên ngoại cao lầu Tàn mát ra điểm điểm kim quang Hấp dẫn các tông đệ tử Các tông đệ tử nóng lòng muốn thử Đồng thời đàm luận mặt khác tông môn thánh địa Chín hoàng các là ngoại mạo hiệp hội Quảng ngươi có phải hay không bích dương đệ tử đối tướng mà bình thường người cực kỳ không hữu hảo không mông kính giới quá kỳ quái tiến vào người vẻ mặt mẫu bức phân không rõ trên dưới tả hữu không thể hiểu được đã bị đưa ra tới chỉ có học thuyết dương phù pháp có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng ra tới sau nếu hỏi có cái gì thu hoạch cũng vẻ mặt mặt danh giải thích không được so sánh với dưới chín vân tiêu lâu là nhất hữu hảo thánh địa lam dương tông lấy kiêm dung cũng xúc tôn chỉ xử thế tháng cảnh đồng dạng cũng là nội bộ có rất nhiều tiền bối ghi lại bút ký nếu là có thể được đến tiền lời cực đại còn có các loại linh khí pháp khí bản vẽ tiên dược chờ tuy nói Phù tu lấy bữa chú làm trọng nhưng có thể được đến linh khí hộ thân cũng là cực hảo xuân hy cùng từ từ lần này tưởng nhập cửu tiêu vân lâu chính là muốn vì tiểu bội tìm một kiện phong thân đợi lát nữa ta nói bắt đầu liền dùng sức về phía trước hướng đã biết Tiên du trên núi, các tông phủ sĩ các đệ tử, đem chân núi đều đứng đầy, ít nói cũng có 3 bốn trăm. Chia làm màu tím hệ, màu xanh lục hệ, màu xanh lá hệ, màu trắng hệ chờ mấy hảo phóng đội. Xuân hy lần đầu tiên ở tiên môn chung nhiều như vậy phụ sĩ. Nhiều đến nàng nhịn không được nghi hoặc, ngày thường những người này đều giấu ở địa phương nào đâu. Đương nhiên, nàng lớn nhất ý tưởng vẫn là tưởng viết thư cấp trưởng môn, cấp các đệ tử thay đổi đạo bào đi. Nhiều như vậy xấu áo choàng, dài rộng thả sắc thái quá mức tiên minh, liền không cảm thấy cay đôi mắt sao. Tiểu bội đan điền nội có tam đại bột phù, tự động mất đi tiến vào cửu tiêu vân lâu cơ hội, các ngươi an toàn đệ nhất ta, ngàn vạn đừng vì cho ta đoạt linh khí, bị thương chính mình. Tư tư cười, ta cùng Xuân Hy thêm lên, ngươi yên tâm đi. Xuân Hy nghĩ nghĩ, tiểu bội, ngươi chờ chúng ta đều đi vào, liền trộm đuổi kịp, nói không chừng cũng có thể trà trộn vào đi. Ta có thể sao? Tiểu bội nhược lực nói. Nếu là không thể, liền rơi khỏi bái, dù sao cũng thương không đến cái gì. Ân, Canh giờ đã đến, sở hữu đội ngũ hình vương động tác nhất trí hướng tới Kim Quang lấp lánh địa phương phóng đi. Kia Kim Quang phảng phất nu hòa bàn tay to, đụng chạm đến phủ tiên môn đệ tử, liền nu hòa thả một cái thông đạo, cho phép đi vào. Chỉ có mấy cái bị bắn ra đi, bị cự tuyệt đi vào, nếu là chưa từ bỏ ý định, dùng lớn hơn nữa lực hướng trong hướng kết quả chính là bị đẩy lùi tiểu đội chính là một trong số đó nàng thở dài xác định chính mình thật sự không thể đi vào cửu tiêu vân lâu liền yên lặng đứng ở một bên chờ đợi con tưởng rằng muốn thời gian rất lâu đâu kết quả chớp mắt công phu xuân hy liền ra tới còn mang theo một kiện ngâm đen chất phát pháp khí đưa cho nàng đây là nhất thích hợp ngươi phòng thân pháp khí hắc mục côn hắc mục côn Tên này cũng quá khó nghe đi, ngại khó nghe, chính ngươi sửa một cái. Xuân Hi một bên nói, một bên đem gậy gỗ bên trong một cây thật dài vũ ti rút ra, nàng biểu tình bình đạm, trên tay động tác lại rất mau, kia vũ ti theo tay nàng chỉ, cuốn quanh ở nàng thủ đoạn tù cấm phụ thượng, cùng tử tinh tiên tôn ngón nút cốt hợp hai là một, phảng phất trời sinh chính là nhất thể. Ai, đúng rồi, Xuân Hi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Nếu là ta nói. Ta ở bên trong trọn lửa kỹ càng suốt ba ngày, ngươi tin tưởng sao? Ba ngày. Nhưng ta rõ ràng mới chớp vài cái mắt. Tiểu bội ngây thơ mờ mịt, Xuân Hy cũng không giải thích, lôi kéo nàng liền hạ tiên du sơn. Trên đường gặp Lam Phượng Tây. Đa tạ Lam Sư Huynh Hậu Ái, bằng không chúng ta tỉ muội sợ là lên không được tiên du sơn. Ta thúc phụ hắn. Thôi, các ngươi nhưng có thu hoạch. ân, ta ở bạo tuyết lâu nhặt một cây đầu gỗ. Cảm thấy thực thích hợp tiểu bội, về sau nàng nhóm lửa a đánh chó cái gì, thực phương tiện. Tiểu bội quấn bách không thôi, xuân hy, ta mới không cần mỗi ngày nhóm lửa, hơn được yêu thích hát hát. Vậy đánh chó. Về sau nếu ai ở ngươi trước mặt khua môi múa mép, ngươi liền đánh nàng. Nhìn tỉ muội hai cái trêu đùa xong, Lam Phượng Tây rũ mắt, theo sau mới nói, nếu là tông môn nội ngốc đến không thoải mái, không ngại ra ngoài giải buồn. Nay đoạn thời gian. nô quốc cùng sở quốc lại có chút tranh cãi ngọc thanh sư huynh phục mệnh đi xem xét nếu không phải cửu tiêu vân lâu mở ra ta cũng sẽ đi theo đi tiểu đội còn nhớ rõ vị kia mất tích đã lâu sở quốc đích công chúa vội vàng vội hỏi chính là tìm được vị kia rơi xuống không có đến nay không hề bóng dáng lam phượng tây nói ta đều nhịn không được bội phục đúng rồi nô quốc phong cảnh cảnh sắc không tồi còn có rất nhiều thanh danh truyền xa mỹ thực Các ngươi nếu là muốn đi, ta liền phái người đưa các ngươi. Không đi. Chúng ta liền ở một hạc thành khá tốt. Xuân Hy lại nói, tiểu bội, một hạc thành vẫn là quá nhỏ. Nếu là ngươi muốn đi nói, liền đi ra ngoài chơi một chút đã ta tích hoa tử. Còn có tiểu thất giúp ta đỉnh đâu Ba năm tháng nói không thành vấn đề. Như vậy a, Tiểu bội dối rắm chờ từ từ ra tới, nhìn xem nàng có nghĩ đi ra ngoài chơi. Từ từ là tưởng. nhưng là không mông kính giới đối nàng lực hấp dẫn cực đại tuyết vũ đại phù sư đề điểm mấy chô ngấu chốt từ từ liền quyết định không đi lưu tại hồ phách cung nắm chặt thời gian rèn luyện linh lực cuối cùng đó là xuân hy cùng tiểu bội còn có tử dương ngọc minh bích dương lãnh hà cùng với vài vị hiểu được tâm phù thành công người hầu cuối trở đi một chuyến ngô quốc một đường du sơn ngoạn thủy cực kỳ khoái hoạt thẳng đến hai tháng sau lam phượng tây đã phát ba đạo tốc hồi thư tín tài hoa đầu không trở lại cũng không được. Nô quốc cùng sở quốc quan hệ khẩn trương, nghe nói hai nước hội minh thời điểm, sở quốc hoàng thái tử diệu sau thất đức, mạo phạm Ngô quốc phi tần, kia phi tần bất kham chịu nhục tự sát, khiến cho hai nước mâu thuẫn, trước kia liền mâu thuẫn sâu đậm, lúc này phảng phất một cái hỏa tinh, điểm bạo. Hai nước trước mắt đều ở biên giới tuyến thượng đóng quân, đồng thời còn hướng về phía trước tiên tông môn khóc lóc kể lể ủy khuất. Nô quốc cùng sở quốc tiên môn Đều thuộc sở hữu tử Dương Tông, bất quá ngô quốc danh giới giảm bất khuyết trương lịch sử tương đối phức tạp, còn có một nửa lãnh thổ đã từng thuộc sở hữu Bích Dương, làm cho Bích Dương Tông cũng tưởng nhúng tay. Rốt cuộc, nơi này để cập cực đại ích lợi, mỗi năm mấy trăm vạn tài sản ngân lượng đâu. mười 215 thân phận bại lộ, chung. Xuân Hy còn chưa phản hồi, Tông Môn trên giới kỳ thật đã sớm bố trí hảo, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Xuân Phong. Tự Sơn môn ngoại. Nô no quốc, sở quốc phân biệt binh nhì bài trường long đội ngũ thẳng đến chân núi. Tinh kỳ pháp phối hắc giác, khuôn mặt nghiêm túc binh lính, không một không ở nói. Nô, no, sở hai nước quan hệ, căng chặt đến sắp liền tắc nước, chỉ xem các quốc gia cao tầng ở tiên môn nội đàm phán như thế nào. Bất quá đánh không đánh, cùng Xuân Hy cái gì quan hệ? Nàng mặt vô dị sắc từ này đàn binh lính trung xuyên qua, phảng phất không có việc gì người tựa mà, cười hỏi lãnh hà muốn hay không ước lần sau. Nô quốc cảnh sắc là không tồi, nhưng nghe nói xa hơn một chút một chút hiến quốc càng tốt. Hai tháng sớm chiều ở chung, lãnh hà cùng Xuân Hy, tiểu bội quan hệ càng gần một tầng, nói chuyện với nhau gian phi thường tùy ý. Quá cái một hai năm đi. Xe ngựa chở thật mạnh hành lý, chừng mười mấy dương. Đều là các nàng ở Nô quốc thu hoạch, muốn nói mấy người đều có tùy thân mang theo túi gấm, có thể thu nạp vật phẩm, làm gì còn dùng cái dương trang. Nguyên nhân chỉ có một. Đều chứa đầy. Ngọc Minh liền buồn cười vô cùng, chỉ vào các nữ hải tử trên người mỗi người mười mấy cái túi tiền, cùng các ngươi nữ nhân ra ra cửa chính là phiền thoái. Nay cũng muốn, kia cũng muốn, đồng dạng đồ vật bất đồng nhan sắc cũng tất cả đều mua sắm hạ. May mắn ta mang ngân lượng đủ rồi, bằng không các ngươi làm sao bây giờ. Tiểu bội xông thẳng hướng phản bác, này đó đều là lễ vật ra lanh hà bên kia 14 cái tỷ muội, thiếu anh hảo. Ngươi cũng có ba cái sư huynh đệ, bổn ra còn có mấy cái muội muội, bằng không, ngươi bên này tỉnh hạ. Nói được Ngọc Minh gãi gãi đầu, như vậy sao được? Người khác đều có, theo ta bên người người không có. Không đúng, ta ra tiền A. Chúng ta đây còn xuất lực đâu? Các nữ hải chăm miệng một lời, bằng không nào có nhiều thế này lại mới lạ có hảo ngoạn lễ vật có thể đưa. Ngọc Minh bại trận, cuối nhân là người hầu tăng lên đi lên. Hiện giờ thân phận tuy là phù sĩ, nhưng tổng cảm giác so người khác lần nhất đẳng, cực nhỏ nói chuyện, giờ phút này cũng chỉ là lôi kéo ngọc mình, am chỉ hắn đừng cùng các nữ hài tử đấu võ mồm, đấu không lại. Về nhà tâm tình luôn là vui sướng, đoàn người trở về tiên môn, liền từng người tách ra, vội vàng đi suy nghĩ niệm đồng bọn, bái kiến sư phó đi. Xuân Hy cùng tiểu bội không có sư thừa, lập tức trở lại tích hoa tử. Không nghĩ tới từ từ, hoan hoan. Linh Nhi, Vũ Đồng chờ đã sớm chờ đã lâu. Bọn tỷ muội gặp nhau, tự một phen đường tình, lúc sau liền khai cái dương, đem phía trước phong tốt lễ vật, từng cái lấy ra tới. Với lúc, cũng đỡ phải người hầu chạy chân. Tiểu bội vẽ hành vẽ sắc nói này đó lễ vật là ở nơi nào mua, gặp cái gì hảo ngoạn sự tình, đem từ từ, Vũ Đồng đám người hướng tới chi tình đều câu ra tới. Bên ngoài thế giới như vậy có ý tứ. Đó là đương nhiên. Tiểu bội không chút do dự nói, tiên môn tuy cũng hảo, bất quá nhật tử quá đến bình đạm, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Nhưng chúng ta tu vi còn không đủ, sư tôn nói phải đợi. Lời còn chưa dứt, Linh Nhi bỗng nhiên nhớ tới tiểu bội đã là nửa phế đi, chạy nhanh đình chỉ đề tài. Xuân Hi tách ra câu chuyện, hỏi Ngô Quốc Sở quốc rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào đều phái người tới tiên môn. Các ngươi không biết sao? Ta cho rằng các ngươi một đường phản hồi. liền nghe được không ít tin tức đâu. Chúng ta vội vàng thu thập hành lý đều ngại thật chặt, nào có không quản khác. Nô quốc sở quốc sắp đánh nhau rồi. Thiên hai nước đều là tử dương quản thúc, Ngọc Thanh Sư huynh trong khoảng thời gian này chính là vội chuyện này, đáng tiếc, không có biện pháp điều hòa. Hai nước đều phái đại sứ tới khóc lóc kể lể, hiện giờ liền ở tử dương đại điện giao thiệp. Muốn ta nói, chính là vị kia sở quốc hoàng thái tử quá mức đáng giận. Cư nhiên rượu sau thất đức. mạo phạm nô quốc phi tần. Bực này ác hành ác liệt người, cũng có thể lên làm thái tử. Đừng nói thái tử, quên hai năm trước vị kia sở quốc công chúa sao. Nàng mất tích đến nay không có rơi xuống. nay huynh mội hai cái, một cái là đến gia quốc với không màng, một cái là tang đức bại hành, đều không phải thứ tốt. Lam vượng Tây liền đứng ở ngoài cửa, nghe Xuân Hy mấy cái hảo tỉ mội thay phiên thoá mạ sở quốc hoàng tử công chúa. Sau một lúc lâu, mới nhanh nhẹn gõ cửa mà nhập nghe ngọc minh nói các ngươi này một chuyến thu hoạch tràn đầy ta đặc đến xem xuân hy tươi cười đầy mặt mệnh phát tiểu bảy khai lớn nhất cái kia cái dương lam dương tông chỉ chán ghét lam tĩnh vũ những người khác nàng nhưng không có ý kiến hơn nữa đã từng đi qua cựu tiêu vân lâu mặc danh đối lam dương tông đệ tử có hảo cảm cấp lam phượng tây lễ vật cũng là nặng nhất đây là lão mục an đã nhìn ra Không biết nhiều ít năm lão thụ bằng can, bộ rễ rồi rắm đến cùng nhau, hình dạng cổ quái, xúc tua ướt hoạt. Xuân Hy giải thích, đây là ở trong nước phao mấy trăm năm âm trầm rễ cây. Bên lễ vật, nghĩ đến Lam Sư huynh ngươi cũng không để bụng, Chỉ có loại này hiếm thấy mà đặc thù đồ vật, có lẽ có thể được ngươi một cố. Lam Phượng Tây quả nhiên xem đến ánh mắt sáng lên, cẩn thận phân biệt hạ, tuy rằng chỉ là vật pha mục, bất quá trăm năm mà chưa hủ. Đảo vẫn có thể xem là một mặt chế tác bửa chú hảo tài liệu. Cười nói tạ sau, hắn mới không lộ dấu vết nhắc tới ý đồ đến, còn nhớ rõ lần trước tinh môn khách quý trường ngự cảnh sao. Nhớ rõ a Xuân Hy trước mắt, không khỏi hiện lên một trương màu bạc mặt nạ, cùng kia chớp động gian nhập vỡ vụn ngân hà tinh bảo, cùng với một đôi sâu không thấy đáy con người. Phu tổ đến từ tinh môn. Chúng ta phủ tiên môn, xem như tinh môn chi nhánh đi. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chọn lựa đệ tử nhập tinh môn, đây là bị lựa chọn đệ tử vinh quang, cũng là quan hệ mỗi một tông đại sự. Lần này ngự cảnh đại phù sư tới, cố ý xem qua sở hữu phù sĩ lại làm quyết định. Các ngươi tuy rằng không tính bất luận cái gì một tông đệ tử, bất quá trưởng môn ý tứ, là cho các ngươi cũng đi tham gia. Chúng ta, ta cùng tiểu bội sao? Lam Phượng Tây gật đầu, là, đặc biệt là tiểu bội. Tình huống của nàng đặc thù, ta tưởng nếu có thể bái nhập tinh môn, có lẽ có thể thay đổi điểm cái gì? Thay đổi? Thay đổi cái gì? Lam Phượng Tây nói, kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Nhưng đối Xuân Hy, tiểu đội tới nói, chính là ngoài ý muốn chi hỉ. kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh qua đi. Nhìn các nàng vui sướng bóng dáng, vũ đồng cao mày, thấp giọng hỏi Lam Phượng Tây, tháng trước không phải đã tuyển xong rồi sao? Trừ bỏ lăng hoa độ cái kia tiểu ra hỏa, không ai tư chất bị ngự cảnh đại phủ sư nhìn chúng. hoàn hoan cũng kinh ngạc cực kỳ, đáng tiếc viên bà bà không chịu thả người, nói cái gì cũng muốn tự mình giáo cái hai năm mới chuẩn đưa đến tinh môn. Bởi vì cái này, trưởng ngôn không lớn vui sướng, mặt khác đại phủ sư cũng nhiều có phê bình kín đáo, nói lên viên bà bà tư tâm quá nặng. Lúc trước tử tử cùng tiểu bội cũng là rõ ràng lương tài Mỹ Ngọc đều bị nàng chậm chế. Từ từ ngậm miệng không nói chuyện. Cũng không dám làm tiểu bội biết. Linh Nhi tràn đầy ưu sầu. Ngay sau đó mấy nữ đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phượng Tây. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lam Phượng Tây không hảo giải thích. Các ngươi đi theo đi sẽ biết. Hy vọng ngươi không cần bao hàm ác ý. Bằng không, thương tổn tiểu bội cùng Xuân Hy, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xuân Hy nội tâm cảm thấy, đại khái xuất trường ngự cảnh là trướng mắt nàng, đồng dạng. Tiểu bội đặc thu tính, cũng chưa chắc có thể hấp dẫn tinh môn chú ý, có kia thời gian rỗi, không bằng giáo giáo tân nhân, đầu nhập cùng thu hoạch mới có thể thành có quan hệ trực tiếp a. Nhưng nàng còn ôm có một đường hy vọng, có lẽ liền có cái loại này nhàn rỗi nhàm chán người đâu. Phu sĩ cảnh giới liền có tam đại bổn phù, nếu là có đại phù sư nguyện ý lấy nghiên cứu khoa học tâm tư nghiên cứu nghiên cứu, không cũng khá tốt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cục là thiết kế đến nàng trên đầu. Giờ này khắc này, nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ, nếu là tiểu bội lại một lần lọt vào cự tuyệt, nên như thế nào an ủi thất vọng hảo tỉ muội Nắm tiểu bội tay, tiểu bội chiều nàng cười cười, tươi cười thế nhưng tràn ngập an ủi. Nhiều đáng yêu nữ hải, thiện lương nàng thế nhưng trước hết nghĩ tới rồi Xuân Hy, sợ nàng thương tâm. Xuân Hy ấn xuống quyết tâm, nàng tuyệt không có thể làm tiểu bội liền như vậy mở nhạt trong biển người. Thật sự không được. Nàng liền truyền thụ tiểu bội tử thần giới đạo Pháp. Chỉ là, tiểu bội tính tình ôn nhu không am hiểu đánh đánh giết giết, đây là một cái vấn đề lớn A. Trong lúc suy tư, lơ đãng vừa nhức đầu, liền thấy một đám ăn mặc giáp trụ binh lính xếp hàng đứng, ở thủ vị vị kia tướng Mạo Thân Hình. Như thế nào cực giống trước giang thành cục cảnh sát cục trưởng Cao Cường đâu. Cao Cường từng cùng nàng cùng xuyên qua truyền tống trận, liền tính ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng này tướng Mạo Thân Hình. Xuân Hy quá chín. Thục đến nàng tưởng lừa gạt chính mình, nói không chừng chỉ là một cái tương tự người, thế giới vô biên, nơi nào tìm không thấy tướng mạo nhất trí người. Nhưng mà, nàng theo bản năng liền muốn tranh khai. A, tiểu bội, ta bỗng nhiên nghĩ đến hạ Uy thất phong lễ vật cũng chưa chuẩn bị tốt. Ta trước cho Lam Phượng Tây, vạn nhất Ngọc Thanh, Ngọc Lâm trở về, phát hiện ta cuối cùng mới cho bọn họ, sẽ không sinh khí đi. Cái này, bọn họ không phải keo kiệt người a nay không phải keo kiệt không keo kiệt vấn đề mà là những người khác lễ vật đều tặng duy độc bọn họ chậm trễ đến cuối cùng nếu là có toái miệng người nhàn thoại chẳng phải là phiên thoái tiểu đội ngẫm lại cũng là dù sao cũng không vội ở nhất thời trước đem lễ vật tặng là đứng đắn xuân hy lập tức quay đầu phái người truyền lời cấp phát tiểu bảy nhìn người hầu nâng cái dương hướng hạ úy thất phong đi lại lấy cớ đi theo vòng một vòng Lam Phượng Tây cúi đầu, không có hé răng. Những người khác không thể hiểu được, chỉ ẩn ẩn cảm thấy có đại sự phát sinh. Dọc theo đường đi tuy rằng nói nói cười cười, nhưng mẫn cảm vũ đồng, trước đó được đến cảnh cáo từ từ, cùng với mơ màng hồ đồ hoan hoan, Linh Nhi, đều ở nói đông nói Tây. Thẳng đến lễ vật đều đưa xong rồi, trải qua khổ trúc tinh xa khi, một tảng lớn rừng trúc vần quanh, Xuân Hy không có phát hiện, vừa chuyển đầu. Liền thấy ăn mặc thâm sắc giáp chủ tùy thanh nam Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy gia chủ tùy thanh nam lập tức quỳ xuống, lấy tay đỉnh lệch đại lễ tham viếng. Nếu nói, từ trước đối ra chủ bạch cười âu tuổi, cùng với thân phận, còn có bất luận cái gì coi khinh xem thường nói. Như vậy ở thế giới này ngốc ba năm, đủ để cho lúc trước may mắn tới đây nhập cư trái phép khách nhóm, biết truyền tống trận là cái dạng gì đoạt thiên địa tạo hóa kỳ trận Bị thay đổi vận mệnh bọn họ. Lại nên như thế nào hồi báo này phân ân tình? Càng miễn bản thân là bạch gia cung phụng, phụ tổ toàn triệu bạch gia đại ân. Tùy thanh nham này nhất bái, bái đến cam tâm tình nguyện, bái đến thiên kinh địa nghĩa. Nhưng này nhất bái, cũng coi như hố xuân hy. Nàng không biết tùy thanh nham có ý tứ gì, cũng không biết hắn một thân giáp trụ, có phải hay không ở ngô quốc sở quốc đương đại quan. Càng không rõ, thật vất vả hôn ra bộ dáng hắn, vì cái gì còn muốn công khai hành lễ. Sợ bọn họ thân phận quá bình thường, sẽ không dẫn người hoài nghi đúng không? Rõ ràng nàng đã sớm nói rõ ràng, về sau lại vô liên quan, vì cái gì còn muốn tiết lộ nàng bí mật? Cũng là sự tình quan chính mình, Xuân Hy không có liên tưởng đến nàng thân thể này vốn dĩ thân phận, cái thứ nhất ý niệm chính là tùy thanh nham xuất phát từ nào đó mục đích, bán đứng chính mình. Không có quay đầu xem bên cạnh bọn tỷ muội biểu tình, Xuân Hy cũng biết, nàng tiêu giao sung sướng nhật tử vừa đi không còn nữa còn. Phẫn nộ nàng, một chân đá phi tùy thanh nham. Ra. Bán. Ta. Tùy thanh nham bỏ dậy, như cũ trở lại tại chỗ, phục lại quỳ xuống, không rên một tiếng. Còn tới. Xuân Hy là thật sự bạo nộ rồi. Ngươi cho ta không dám giết ngươi sao. Thủ đoạn trung tủ cấm phủ quang mang trật lóe, một đạo màu đen xiềng xích toát ra tới, quấn quanh trụ tùy thanh nham cổ. Công chúa điện hạ, thủ hạ lưu tình. Cao cường bay nhanh phát lại đây, ánh mắt khẩn trương, nhưng từ hắn khỏe miệng độ cùng cùng với rất nhỏ biểu tình xem ra, hắn kỳ thật có điểm cố tình. Bất quá từ biểu diễn góc độ thượng xem, là cực kỳ phù hợp lập tức tình cảnh. Ngươi, kêu ta cái gì? Công chúa Điện Hạ. Điện Hạ. Cao cường đồng dạng quỳ xuống đất, than thở khóc lóc. Chỉ là hắn so tùy thanh nham thông minh rất nhiều, một mở miệng, chẳng khác nào biến đổi biện pháp nói bọn họ không có để lộ bí mật. Điện hạ, không phải ta chờ vi phạm công chúa Điện hạ chỉ dụ, thật sự là sở quốc huynh quốc chi loạn, liền ở trước mắt. Thái tử Điện hạ ứng ước đi ngô quốc, không lý do chuyển ra hắn mạo phạm phi tần sự. Hắn là ngài thân ca ca, ngài nhất biết hắn, Thái tử Điện hạ, không hảo sắc đẹp a. Thái tử Điện hạ bị ngô quốc khấu hạ, hiện giờ sinh tử không biết. Bệ hạ chịu không nổi đà kích, đã một bệnh không dậy nổi, ninh vương Điện hạ sấn loạn bức vua thoái vị, ý đồ ngư phản. Ngoại có ngô quốc từng bước ép sát, nội có chính biến, công chúa điện hạ, lúc này nếu không có ngài ra mặt, sở quốc. Sở quốc liền xong rồi. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Cao Cường không hổ là cục cảnh sát cục trưởng, thủ đoạn nhiều hơn, nên nghiêm túc thời điểm nghiêm túc, nên chảy nước mắt thời điểm chảy nước mắt. Khóc đến nước mắt mơ hồ, lại không ai xem nhẹ hắn, đều cảm thấy hắn là ưu quốc ưu dân. Tùy thanh nham một thân giáp trụ. Ở sở quốc 3 năm làm được tướng quân chức. Nếu nói đúng sở quốc không có một chút cảm tình, đó là giả. Nhưng tuyệt đối so với không thượng xa cách nhiều ngày, tái kiến gia chủ càng có cảm xúc. Hắn nước mắt, càng hiếm thấy chân quý. Xuân hy ngẩn người, rốt cuộc minh bạch nàng chính mình thân phận. Sở quốc vị kia mất tích hồi lâu đích công chúa. Khó trách a, trước nay không ai có thể tìm được. Còn nhớ rõ nàng cũng từng nói thầm. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải có thể chạy đi nơi đâu, đường đường tiên môn cư nhiên tìm không thấy. Còn vì thế xem thường Ngọc Thanh, Lam Phượng Tây. Trăm triệu không nghĩ tới A. Công chúa Điện Hạ. Ta chờ không phải cố ý vi phạm ngài chỉ dụ, thật sự là không có biện pháp. Nô quốc hùng hổ dọa người, lần này tiên môn tiên trưởng điều đình, bọn họ thế nhưng rong rạc, đưa ra điều kiện, làm ngài thực hiện lời hứa gả thấp. Không, không phải gả đến nô quốc. Mà là làm ngài bưng trà đổ nước, cấp nô quốc hoàng đế đường ấm chân hoàn. Nay chờ ngôn ngữ, ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Xuân Hy thuận thế giận dữ, ngại danh dám mà. Lam phượng tây liền ở Xuân Hy phía sau, ánh mắt có điểm dại ra. Thừa nhận, liền như vậy thừa nhận. Hắn ngàn vạn trăm kế như thế nào tìm cũng tìm không thấy sở quốc đích công chúa, chính là Xuân Hy. Liền ở hắn dưới mí mắt. Hoan hoan, Linh Nhi hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến hai chữ, thiên A. Đến nỗi tiểu bội cùng từ từ, đã ngóc rớt. mười 216 thân phận bại lộ, hạ. Xuân Hy đứng ở tử dương đại điện ngoại. Thanh phong thổi quét nàng gò má, thái dương kéo dài quá nàng bóng dáng, chung quanh một mảnh lặng im. Đây là lần đầu tiên, nàng đứng suốt 15 phút, Mà không ai lại đây cùng nàng nói một lời. thường lui tới sớm có người hầu lặng lẽ lại đây, hoặc là nhắc nhở. Hoặc là ám chỉ, chẳng sợ nàng bị Lam Dương Tông Chủ Lam tĩnh vũ chửi bới vì vạn yêu thành mà thám. Không biết qua bao lâu, đại điện cửa mở nửa phiến, Lam Phượng Tây vẻ mặt phức tạp chi sắc ra tới, đứng ở cao cao bậc thang nói. Trường môn truyền triệu sở quốc đích công chúa, Thái Bình đi vào. Thái Bình! Thái Bình công chúa! Nga, thiếu chút nữa đã quên, Thái Bình chính là Xuân Hy Nguyên Lai thân thể phong hảo. Tứ Hải Thái Bình! Vốn là thực tốt ngủ ý đáng tiếc sở quốc hiện tại nguy ở sớm tối, hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, tao huynh đệ bức vua thoái vị, thái tử bị giam Hàn Quốc, loạn trong giặc ngoài, còn tứ hải thái bình đâu, đảo như là một loại châm trọc. Ngay sau đó Xuân Hy trong lòng cười khổ, châm trọc chính là ai? Là nàng chính mình đi. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng chính là vị kia mất tích sở quốc đích công chúa. Kế thừa nhân gia lớn nhất di sản, liền không thể trốn tránh những tận nghĩa vụ. Quái nàng đại ý, hoàn toàn không hướng cái kia phương hướng nghĩ tới. Bằng không, cũng không đến mức bị đánh đắc thủ vội chân loạn. Trong lòng suy tư muôn vàn, trên mặt lại không lộ một kia dị sắc. Hơi chút sửa sang lại quần áo, thúc thủ liền xài bước đi lên tử dương đại điện bậc thang, đẩy ra đại môn. khoát một tiếng, trong điện ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Nay không phải Xuân Hy lần đầu tiên tiến vào tử dương đại điện, cũng tuyệt đối là thành thế nhất to lớn một lần. chính diện cư thủ vị tự nhiên là trưởng môn lâm thanh trí hắn người mặc chính thức tử kim nhị sắc vạn tự không ngừng áo khoác đầu đội ngọc tinh quan khí vũ hiên ngang không giận tự uy ở vào hai sườn phân biệt là mặc dương tông mặc thấm đại phụ sư lam dương tông lam tĩnh vũ đại phụ sư chu dương tông phi hồng đại phụ sư bích dương tông tuyên bích vi đại phụ sư tuyết dương tông tuyết vũ đại phụ sư có khác đại anh lam vượng tây linh vận lãnh hả Hà quang chờ phụ sư, cùng với tư tử, hoan hoan, linh Nhi, tiểu bội, cối chờ một chúng phụ sĩ. Mọi người động tác nhất trí ánh mắt toàn bộ tập trung ở Xuân Hy một người trên người. Xuân Hy sắc mặt như thường, vượt qua ngạch cửa, đếm bước chân, một bước hai bước, đi đến ở giữa, liền uốn gối nửa quỳ hành lễ, dựa vào tiên môn lễ tiết, bái kiến trưởng môn lâm thanh chí. Đệ tử Xuân Hy, gặp qua trưởng môn. Xuân Hy, ngươi ngẩng đầu lên. Nhìn xem tả hữu hai sườn. Bên trái là ngô quốc sứ giả. Vị ở chu dương tông đại phù sư phi hồng dưới, tới người thật đúng là không ít, ước chừng 15 người, người mặc màu đỏ quan bào, có ba người dâu một phen, thoạt nhìn liền rất có quan uy ngồi. Xuân Hy hồi tưởng vừa mới cao cường vội vàng tắt tờ giấy nhỏ, lập tức suy đoán đến, này ba người trùng dâu toàn trắng chính là ngô quốc tông chính lệnh, ngô quốc hoàng đế thúc tổ phụ, là lần này đàm phán làm chủ. Dư lại hai cái, một cái am hiểu biện luận, là ngô quốc ngự sử, một cái khác còn lại là am hiểu kinh tế kế hoạch, mới là phía sau màn chân chính chủ đạo. Đại tiểu thư, công chúa Điện Hạ, sở quốc quốc tộ đã có 764 năm, nếu là bại vong ba cánh trôi giạt khắp nơi, hoàng thất cũng đem không còn nữa tồn tại. Nay tuyệt đối không phải nguyên chủ nhi Thái Bình công chúa nguyện ý nhìn đến. Nàng nếu là tồn tại, chẳng sợ dư lại cuối cùng một hơi, cũng không thể cho phép. Hiện tại, này phân trọng trách, liền chuyển cấp Xuân Hy. Xuân Hy rũ xuống đôi mắt, khoe miệng nhẹ nhàng cong một chút vi rượu độ cung, tới liền tới, ai sợ ai à. Nàng lại quay đầu nhìn về phía sở quốc trận doanh. Nguyên tưởng rằng muốn xem đến một đoàn không quen biết gương mặt, tờ giấy nhỏ thượng nội dung không nhiều lắm, muốn như thế nào nhất nhất phân biệt thân phận, nhưng thật ra cái nan đề. Không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến, thế nhưng là cầm doanh. Cao Cường xuất hiện. Tùy thanh nham cũng tới, giờ phút này nhìn đến cầm doanh cũng không kỳ quái. Cầm doanh bề ngoài ở bốn mươi tả hưu, sơi tóc nồng đậm đen nhánh, hai má no đủ, làn da nở nàng, so hai ba năm trước nhìn tuổi trẻ nhiều. Đặc biệt đấy mắt thần quang trầm tĩnh, rõ ràng tu hành thành công. Nàng thấy Xuân Hy, so tùy thanh nham càng kích động, lập tức liền quỳ xuống hành đại lễ. Đại tiểu thương, không phải Thái Bình công chúa, nàng bái không phải Sở Quốc công chúa. Mà là bạch gia gia chủ, bạch gia đại tiểu thư. Xuân Hy hơi chịu chấn động, ánh mắt cùng nàng ở giữa không trung giao hội. Một khang chân thành, trung tâm, cảm kích, cùng với ly biệt lúc sau tưởng nghiệm, nhớ mong. Đối lập dưới, Xuân Hy thử, nghi hoặc, đảo có vẻ thấp kém, nội tâm xấu xa. Giày lát, Xuân Hy liền dịch khai tầm mắt, nhìn chằm chằm trước mặt gạch, duy trì bái kiến trưởng môn tư thế. Đứng lên đi. Lâm Thanh Chi trong thanh âm. tựa nghẹn một đoàn hỏa. Không chỉ có là trưởng môn, mặt khác đại phù sư cũng không sai biệt lắm cảm thụ, sớm biết rằng tiểu nha đầu là cái không an phận, náo ra bao lớn động tĩnh đều không ngoài ý mớn. Nhưng nàng thế nhưng giấu giếm thân phận, còn giấu giếm lâu như vậy. Thiên môn vài lần gióng trống khua chiêng tra, sau đó nàng liền ở dưới mí mắt tung tăng nghẻ nhót. Có phải hay không cho rằng mọi người đều là tính tình quá hảo, lòng dạ quá rộng quảng? Xuân Hy đứng dậy, Thực hiểu quy củ đứng ở đông đảo Phù Sĩ phía sau, không phải lấy tu vi cao thấp, hoặc là nhập môn trước sau, mà là trực tiếp vòng qua lãnh hà, từ từ, hoan hoan, linh nhi, cùng không có sư thừa tiểu đội cùng nhau. Cứ như vậy, có thể nói liền xếp hạng cực sau. Không sai biệt lắm là nhất cuối cùng. Sở quốc trận doanh nội hoảng loạn trong chốc lát, lấy cầm doanh cầm đầu xứ giả đoàn, lập tức vứt bỏ tiên môn An Bài Châu Ngồi, đồng thời liệt đến Xuân Hy phía sau. Công chúa Vi Tôn, không thể làm công chúa đứng ở bọn họ phía sau đi. Thả công chúa đứng, bọn họ cái nào có thể ngồi. Nhìn sở quốc sứ giả đoàn loạn dạng, nô quốc nhân tâm đế cười nở hoa, xem ra sở quốc công chúa ở tiên môn ba năm, cũng không hôn ra cái gì tới sao. Nếu là đã bái đại phù sư môn hạ, kia kia bọn họ thật đúng là đến ước lượng ước lượng. Hiện tại, không cần sợ. Trên mặt một lộ ra đắc ý chi sắc, thượng đầu lâm thánh trí đám người. sao lại nhìn không ra tới hai nước đàm phán một phương bởi vì chỗ ngồi lâm vào hoàn cảnh xấu kia như thế nào nói nghĩ nghĩ phất tay mệnh xuân hy ngồi ở mặc dương tông đại phù sư mặc thấm lúc sau bởi vì nàng hiện tại thân phận không phải đệ tử xuân hy mà là sở quốc công chúa xuân hy thản nhiên ngồi cầm doanh đám người mới lấy nàng cầm đầu sôi nổi tìm hảo chính mình vị trí trạng hảo cũng không có một người dám ngồi lớn tuổi nhất bà lão mặc vàng đeo bạc, cầm khối trắng thuần lăng khăn thảm hề hề mạt nước mắt, ta công chúa à, ngươi như thế nào nửa điểm tin nhi cũng không tiết lộ. Mấy năm nay, lão thân đều mau lo lắng gần chết. ngay cũng tưởng, đêm cũng tưởng, sợ ngươi ăn không ngon, mà không đủ hấm, sợ ngươi bị kẻ xấu phát hiện, bắt được, còn sợ ngươi sinh bệnh. Xuân Hy vô tâm tư phân biệt sở quốc sứ giả đoàn trùng, rốt cuộc ai là ai. Vừa mới đứng lên công phu, nàng nhìn lướt qua. Đại khái đoán được, lần này sở quốc lao sư động chúng phái binh tới, kỳ thật không có gì chủ đạo đàm phán. bằng không liền sẽ không lấy một cái bà lao cầm đầu. Nàng nhẹ nhàng anh một tiếng, ngữ khí mềm nhẹ. Muốn biết ta tin nhi. Như thế nào, tồn tại không hảo sao. Hai câu lời nói liền nghẹn đến mức người vô pháp đi xuống tiếp. Bà lao ngượng ngùng, công chúa, lao thân đối ngài là một mảnh trung tâm A. Trung tâm khá tốt. Cho nên... Ta hồi báo của các ngươi, là kêu các ngươi không đến mức nhân ta chết toan chết uổng. Lời này vừa nói ra, Lam Phượng Tây cùng với Ngọc Thanh ánh mắt trực tiếp nhắm chuẩn Xuân Hy, trong lòng hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Xuân Hy ánh mắt, từ cầm doanh trên người chậm rãi thu hồi, tin tưởng cầm doanh cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ. Cầm doanh cười khổ, suy đoán đến các nàng tùy tiện hành động, sợ là thật sự làm tức giận gia chủ. Chính là sở quốc tình trạng, đã không có hỏa hoang đường sống. mà công chúa thân phận kỳ thật là không ai đảo tìm tòi đế cha thật sự kêu thái bình công chúa vú nuôi cùng với mặt khác trong hoàng thất người gặp được bản nhân giống nhau sẽ tiết lộ cùng với chờ sở quốc suy tàn hoàng thất cửa nát nhà tan lại tiết lộ không bằng giờ phút này còn có làm đại tiểu thư ngăn cơn sóng giữ cơ hội đại tiểu thư lão cao không thể tự mình tới bái kiến làm ta mang theo chút điểm tâm dặn dò ta nhất định phải đưa đến đại tiểu thư trước mặt hắn nói Hắn năng lực hữu hạn, có thể làm đại tiểu thư làm, chỉ có điểm này việc nhỏ. Nói xong, cầm doanh phất tay đưa tới thị nữ, từng cái đồ ngọt từ đồ đường đá trung mang sang tới, bề ngoài nhu mị đáng yêu tuyết mị nương, tinh tế nhỏ xinh mạ cạ rộng, lưu tâm phô mai tháp, quả đào bánh quy su kem, hương khoai thiêu tiên thảo, sạp cùng với sắc thái phong phú nhất, tạo hình đẹp nhất, lấy xuân hy dung mạo vì nguyên hình phiên đường bánh kem. nay phiên đường bánh kem thật sự quá đẹp Sinh động như thật, cơ hồ cùng Xuân Hy dung mạo kém vô nhị, thả là hoàng gia lệ phủ căn diện, vật trang sức trên tóc rất thật đến cực điểm. Gọi người nhìn, tấm tác ngợi khen, tay nghề không khỏi quá hảo. Khen đồng thời, cũng không ai sẽ hoài nghi Xuân Hy thân phận. Rốt cuộc, có thể đem bình thường điểm tâm ngọt làm ra hoa, cũng chỉ có hoàng gia ngự chủ. Mà hoàng gia ngự chủ, lo lắng lấy lòng chính là ai? Tổng không đến mức lấy lòng vạn yêu thành mật thắng đi. Mà Xuân Hy đối như vậy tinh xảo xa hoa phiên đường bánh kem, chỉ có một câu đánh giá, có hoa không quả. Mặt khác cũng là những mảy, ngọt, quá ngọt, không có nhấm nháp liền cự tuyệt. Cuối cùng chỉ cần bề ngoài bình thường sắp chỉ cắt một nửa, nếm hai khẩu thôi. Giữ lại đồ ngọt, tuyết mị nương cho tiểu bội, lưu tâm phô mai chia ra làm bốn, cấp từ từ, linh nhi hoan hoan, vũ đồng, hương khoai thiêu tiên thảo cấp ngọc minh. su kem có 6 cái cho lãnh hà cùng nàng bích dương đệ tử mạ cạ dồn làm nhiều nhất 12 cái cung cấp linh vận trở phù sư phân cuối cùng cái gì cũng không nềm đến là đại phù sư cùng với ngô quốc sứ giả đoàn đại phù sư nhóm mắt nhìn thẳng một đám lại suy nghĩ hảo án xuân hy lại cho người nhớ một bút tuy rằng không biết khẩu vị như thế nào nhưng kia đáng yêu tạo hình kia phong phú sắc thái còn có đệ tử nhóm ăn một ngụm sau hoặc là mờ mịt hoặc là chưa đã thèm biểu tình, đều giống như đang nói, ăn ngon à, ăn quá ngon. Lâm Thánh Trí khụ một tiếng. Xuân Hy liền ý bảo, đem phiên đường bánh kem phụng đến trưởng môn trước mặt. Lâm Thánh Trí kinh ngạc, làm gì vậy? Bánh kem là ăn à, thỉnh ngươi ăn. Không ăn. Sợ có độc sao? Đây là sở quốc ngự chủ làm được, hắn không có can đảm hại tiên môn a Lâm Thánh Trí sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa cự tuyệt. Xuân Hi liền phụng cùng mặt khác đại phụ sư, mọi người hết thệ cử tuyệt. Chân chờ nửa ngày, Xuân Hi mới phản ứng lại đây, đây là phiên đường bánh kem mặt trên có lấy nàng vì mô hình trang trí vật. Thôi, nàng không so đo, nhưng không thể thuyết phục người khác không ngại. Bánh kem đặt ở một bên, Xuân Hi cười cười nói, phía trước quý quốc ai nói, làm ta đi cấp quý quốc quốc chủ ấm chân A. Nàng trên mặt là cười, thủ đoạn tù cấm phù lại quang mang chật lóe. Như ngọc chuỗi ngọc thành lắc tay, vờn quanh chi gian phát ra thành thúy tiếng vang. Cầm tù phù đã từng ngụy trang thành quang minh phủ có giám sát nói dối năng lực, giờ phút này Xuân Hy đang cười, mà năm mổ quang mang rõ ràng lại nói, tìm chết, nói như vậy ta, không đem các ngươi giết chết, tên của ta đảo lại viết. Nô quốc tông chính lắc đầu thở dài, từ nhỏ xem đại, sở quốc như thế xa hoa lãng phí lãng phí, nho nhỏ một khối điểm tâm, cư nhiên làm như thế phức tạp. cũng không biết lãng phí nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân nói xong hắn hướng lâm thanh trí chắp tay thượng tiên minh dám. sở quốc kẻ hèn một công chúa đều như thế hành vi tư trốn ruồng bỏ hôn minh này đắc ý rào rạt không lấy làm hổ thẹn phản cho rằng đinh. thật sự là quốc gia của ta bệ hạ cũng không dám nên thú như vậy nữ tử vi hậu trước có công chúa lấy thứ lại đích giả mạo lừa hôn sau còn có kia hoàng thái tử ăn ở quốc gia của ta làm ra cầm thú hành vi, lệnh người giận sôi. Ta nô quốc trên dưới lòng đầy căm phẫn, sự phẫn nộ của dân chúng thao thao, vô pháp chịu đựng. Đầu tiên là xem thường sở quốc hoàng thất xa xỉ, lại răn dạy hoàng thất con cái giáo dưỡng, cuối cùng miêu tả đối nô quốc thương tổn, nô quốc người đối nảy thái độ. Tổng kết chính là, cần thiết làm sở quốc trả giá đại giới. Cái gì đại giới đâu? Sở quốc cùng nô quốc đường danh giới, có thể thiên lệch về một bên. Cắt nhường mười thành. Không cho nói, vậy binh nhung tương kiến đi. Dù sao ngô quốc đã tận tình tận nghĩa, nếu không phải bị buộc đến cực chỗ, lại như thế nào sẽ nháo đến loại tình trạng này. Xuân Hy toàn bộ hành trình an tĩnh lắng nghe, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đùa bỡn trên cổ tay quang hoa sán sán lắc tay, này lắc tay mỗi thanh thúy phát ra giòn vang, ngày đó gặp qua linh hạc phá tan tử dương đại điện người, liền sẽ tâm ngảy dự. Ai cũng không biết, Xuân Hy khi nào sẽ bảo, Dù sao trên tay nàng cầm tù phù, vốn là cầm tù nàng, khống chế nàng, không biết khi nào khởi, ngược lại thành nàng vũ khí. Xem nàng đùa bỡn chuối ngọc bộ dáng, quen thuộc đến cực điểm, lấy nàng ở bữa chú chi đạo ngộ tính tư chất, cầm tù phù sợ là sớm bị phá giải thất thất bát bát. Sẽ không nghe nghe, liền dùng cầm tù phù mở ra tử dương đại điện hạ lao ngục đi. Nếu như thế, liền không thể làm hai nước sứ giả dễ dàng xuống núi quay trở về. Đại phù sư nhóm đều làm tốt chuẩn bị. Nơi nào tưởng được đến, Xuân Hy là cái ân oán thị phi rõ ràng người. Nàng nếu là chính mình, liền sẽ dùng chính mình thủ đoạn đối phó kẻ thù. Nhưng nàng hiện tại thân phận là Thái Bình công chúa, tự nhiên đắc dụng phảm tục quy củ tới. Nói xong. Quý quốc nói xong, ta đây có thể nói sao? Ừ. Cái gì ấm chân không ấm chân hoàn, bất quá là nhất thời làm cản chi ngôn. buồn bực ngươi tư trốn nhục nhã quốc gia của ta bệ hạ. Thứ ta nói thẳng, liền lấy ngươi tài mạo, ở quốc gia của ta bệ hạ cung đình, sợ là cũng bất quá thường thường. Không hổ là ngự dùng ra thân, nhục nhã người nói há mồm liền tới, thả không một cái chữ thô tụ. Xuân Hy sắc mặt bất biến, trên cổ tay chuối ngọc nhan sắc biến đổi, toàn bộ chuyển vì màu đen, một đám như hát rượu thạch, điệu thấp trung lộ ra trong suốt màu sắc. Nàng ngừng đầu, đôi mắt một mảnh bình tĩnh Ta luôn luôn cảm thấy, hoa không kịp người nhà. Thái tử bị các ngươi khấu, hán vụng về đến loại tình trạng này, từ nhỏ địa phương tới nói, thánh mạng đều bị người nắm chặt, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Từ đại phương hướng nhìn, như thế nhục nước mất chủ quyền, còn không bằng đã chết. Ngươi, ngươi thế nhưng không mảng chính mình thân ca ca thánh mạng. Xuân Hy nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói, bất quá chết, cũng muốn chết có điểm ý nghĩa A Bạch Bạch bị quý quốc một ly rượu độc độc chết. Mới kêu sở quốc trên dưới thành trò cười. Tới nha, gọi người đi tĩnh an thành chờ. Nghe nói ta kia đáng thương ca ca, chịu khổ nhục nhã, tự sát. Trước khi chết, lưu lại một phong thư tuyệt mệnh tới. Nói bậy tám đạo. Quý quốc thái tử hảo hảo tồn tại. Nô quốc đại tông chính tự chính Khang Viên nói. Xuân Hy tiếp tục nói, nghe nói kia thư tuyệt mệnh, vẫn là huyết thư. Là bị ngô quốc quân thần thiết kế. Tấm tác, tuy rằng Ngụy khuất. bất quá ngu xuẩn đến bị lừa hại sở quốc lâm vào nguy cơ chỉ có thể vừa chết lấy tạ thiên hạ bắt được thư tuyệt mệnh sau cho ta khoái mã chuyển khắp sở quốc mười lăm châu thái tử hàm loan mà chết bệ hạ bệ hạ bệnh nặng kia kêu hạ chiếu cáo tội mình đi nô quốc lòng ngông dạ thú lại sườn nhu đổ sở quốc danh giới vô đức vô năng người tuy là quốc chủ thượng không thể bảo toàn bạ cánh hạ không thể bảo toàn nhi nữ tại vị mười năm Không hề thành tiểu, tự nguyện thoái vị, chỉ mong cùng ngô quốc một trận chiến, mặc kệ thắng bại, một tuyết trong lòng sỉ nhục Xuân Hy nói xong, nhìn ngô quốc sứ giả đoàn, ngươi muốn chiến, vậy tới chiến. mười 217 phụ bàn. Ai cũng không nghĩ tới, vì tránh né hôn sự mà tư trốn Thái Bình công chúa, trong xương cốt thế nhưng là cái chiến tranh kẻ điên. Há mồm chính là thư tuyệt mệnh chiếu cáo tội mình, nàng không biết này công khai sau sẽ có cái gì hậu quả. Sợ ngô sở hai nước mâu thuẫn không đủ thâm sao, thế nào cũng phải lửa cháy đổ thêm dầu. Nô quốc sứ giả nhóm lắp bắp kinh hãi, lại xem Xuân Hy trong mắt không chút nào che giấu khiêu khích cùng khinh thường, rốt cuộc tin tưởng, bất luận cái gì xem thường, khi dễ đối phương là vô tri nữ hài ý tưởng, quá ngây thơ rồi. Ngẽ con mới sinh không sợ có a? Túi đầu chạy nhanh thương lượng trong chốc lát, đại tông chính đứng dậy, nhất phái chính khí lâm nhiên. Chắp tay đối trưởng môn lâm thanh trí nói, sở thái tử cũng là nhất thời say rượu, người trẻ tuổi sao, nào có không phạm sai. Niệm cập hai nước bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cùng thuộc về tử dương hạt hạ, bọn họ nguyện ý thả sở thái tử, đến nỗi điều kiện sao, có thể nói. Lời trong lời ngoài, đều là ngô quốc nhẫn nhục phụ trọng, lấy đại cục làm trọng, vì tiên môn tình nguyện hy sinh chính mình ích lợi ý tứ. Nay phiên tỏ thái độ, làm người nghe xong cực kỳ thoải mái. Lâm Thanh Chi khuôn mặt liền giãn ra không ít, rũ hỏi Sở Quốc sứ giả. Chỉ cần Sở quốc sứ giả thuận thế đồng ý, phía trước bén nhọn mâu thuẫn không phải giải khai sao? Dư lại biên biên rắc rác, có thể từ từ nói chuyện. Nghe hà Sở quốc sứ giả đoàn quá bất chính quy, tới mười mấy người đều động tác nhất trí lấy đôi mắt xem Xuân hy. Nàng mặc không lên tiếng chơi thủ đoạn chuỗi ngọc, sứ giả đoàn trên dưới lăng là không một cái dám làm thanh, không có đáp lại. đây là có ý tứ gì lâm thanh trí liếc liếc mắt một cái xuân hy ngọc thanh liền chạm xuất thân tới sở thái bình công chúa ý của ngươi như thế nào xuân hy chậm gì gì bắt tay trên cổ tay chuỗi ngọc hướng lên trên loắt loắt nói khá tốt đáng tiếc chậm chậm ngọc thanh nghe được thẳng như mày ngươi có ý tứ gì ý tứ chính là nô quốc sớm làm gì đi sớm sâu như vậy minh đại nghĩa đến nôi nhào đến dương cung bạc kiếm thế nào cũng phải từ trưởng môn ra mặt điều đình sao. Nô quốc đại tông chính liền thở dài, đứng dậy nhìn chung quanh toàn trường, ỷ vào trưởng bối thân phận chỉ điểm Xuân Hy, các ngươi người trẻ tuổi nào biết đâu rằng hai nước ở rất gần nhau, nhiều thế hệ giao hảo tình nghĩa. Từ ngô sở lập quốc bắt đầu, vẫn luôn nói đến hai vị hoàng đế bệ hạ đăng cơ, lại đến sau lại khởi cọ sát, thậm chí hai nước bá cánh lẫn nhau lui tới cùng với thông hôn, nếu không có quan hệ quá hảo. Như thế nào sẽ định ra hoàng thất hôn minh? Nếu không có quan hệ quá hảo, lại như thế nào sẽ bị lừa sau giận tím mặt? Để tay lên ngực tự hỏi, so với người xa lạ, có phải hay không bị bạn tốt, hảo huynh đệ bạn đứng, càng đau lòng. Gia đích công chúa đào hôn sự tình, nô quốc trên dưới đã bị hủy khuất, nhưng là suy xét đến hai nước nhiều thế hệ tình cảm, không so đo hiểm khích trước đây, lại lần nữa sửa được rồi. Nào biết đâu rằng, không để phòng phạm kết quả. Thế nhưng là sở thái tử. Nhưng chỉ lần này thôi, nhưng lại không thể tam. Nô quốc là không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh tiên môn tiên trưởng nhóm ra mặt, nghiêm trọng cảnh cáo sở quốc. Nếu là lại có lần tới, nô quốc hoàng đế bệ hạ lòng dạ rộng lớn, không thèm để ý, nô quốc thần dân cũng không thể nhịn. Cho nên, náo lớn như vậy, là vì báo cho sở quốc, ước thúc sở quốc. Thái Bình công chúa khỏe miệng tràn đầy châm trọc. Nga, không... Nàng là Xuân Hy, như thế nào có thể sắm vai nhân vật quên mất vốn dĩ thân phận. Nàng đem chuối ngọc xoa thành một đoàn, nghiết ở trong tay. Ở rất gần nhau. Nhiều thế hệ giao hảo. Ha ha, quý quốc lời nói, thật sự không một tự giả dối, nhưng câu thành khẩn. Đáng tiếc ca, lời này nếu là ở phía trước nói, có lẽ có thể khởi điểm hiệu quả. Rốt cuộc sở quốc hoàng thất đều là ngốc tử. Nói không chừng nghe xong các ngươi nói, cảm động liền đáp ứng rồi. Mà ta, liền tương đối ích kỷ tùy hứng. Xuân Hy nói, cười cười, chỉ chỉ bên cạnh Tả hữu, các ngươi xem, này nhóm người đối ta tất cung tất kính, là thiệt tình tôn ta kính ta sao? Đương nhiên không phải. Ta lại mặc kệ bọn họ lên trước phát tài. thêm ta tới, chính là để cho ta tới gánh trách nhiệm. Người trong thiên hạ đều biết ta bản tính, ta có thể so không thượng quý quốc hoàng đế bệ hạ lòng dạ. một canh giờ trước. Ta đã khiển tùy lao tướng ngu xuẩn huynh trưởng thư tuyệt mệnh, chuyển quay lại quốc. Cái gì? Ngươi, ngươi chuyển có lẽ có thư tuyệt mệnh làm chi? Nô quốc sứ giả đoàn có điểm luôn uống, đàm phán đàm phán, trọng điểm không phải đang nói sao. Một canh giờ trước, Thái Bình công chúa còn không có nhìn thấy người, liền tuy tiện hạ lệnh, thật sự có thất thể thống. Đại Tông Chính còn ý đồ văn hồi, nhanh đi phái người triệu hồi A. Triệu cái gì triệu? Ta còn sợ hắn đi không mau đâu. Xuân Hy lãnh đạm nói, yên tâm, ba ngày chi không, tất nhiên chuyển khắp sở quốc đầu đường cuối ngõ. Ngoài ra, chiếu cáo tội mình không có gì bất ngờ xảy ra, bảy đến 10 ngày nội cũng sẽ xuống dưới. Cầm doanh, câu nói kia là nói như thế nào tới? Cầm doanh không người nói. Chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần chết. Đúng vậy, chủ nhục thần chết. Không biết sở quốc ba cánh thấy quân chủ chịu nhục đem chết? Sẽ là cái gì tâm tình? Cầm doanh triều ngô quốc sứ giả đoàn bên kia nhìn thoáng qua, chấn định như thường, thanh âm trong trẻo, trần châu cảnh nội, 20 vạn trọng binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm châu, phong châu khẩn cấp trưng binh, cũng có thể trinh đến 10 vạn. Hơn nữa khánh châu, phủ châu, 60 vạn đại quân thế tất vì hoàng gia rửa sạch liên tiếp chịu khinh sỉ nụ. Xuân hy bạch bạch, cố lấy trưởng. Quý quốc sứ giả vẫn là mau chóng về nước đi. Miễn cho sở quốc đại quân áp trận, nói ta không giáo mà chu. Thời gian liền định ở. Một tháng sau. Xem quốc gia của ta tướng sĩ có đủ hay không dũng mãnh, Có dám hay không quên mình phục vụ. Nói đến nơi đây, còn có cái gì nhưng nói. Nô quốc đại tông chính bản thân khu khẽ dùn, vội vàng hướng trưởng môn lâm thanh chi đưa ra cáo tử. Sứ giả đoàn vị kia mồm miệng lanh lợi ngự sử, không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm xuân hy, hai nước chiến tranh cùng nhau. Trăm họ lầm than. Mấy vạn binh lính vì công chúa nhất thời chi ngôn mà bỏ mạng. Thân là công chúa, kim chi ngọc diệp, không tư vì nước, tự mình đào hôn, càng không màng hai nước thần dân tánh mạng, vọng tự nhắc lên chiến tranh, ngươi có gì bộ mặt thấy sở quốc ba cánh? Ngươi không làm thất vọng sở quốc thần dân sao? Đối bực này lời nói, Xuân Hy luôn luôn khịt mũi coi thường. Chờ sở quốc đại quân phá nô quốc đô thành, nô quốc ba cánh thành ta sở quốc thần dân. ngươi lại lấy sở quốc người thân phận hỏi ta lời này đi. Ngươi, con đãi lại mắng, bị vị kia chủ đạo kinh tế phó xử một phen lôi đi. Thời gian khẩn trương, chạy nhanh về nước đứng đắn Còn vô nghĩa cái gì? Nói là nói như vậy, tất cả mọi người nhịn không được, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Xuân Hy, chỉ thấy nàng xinh xắn đứng ở nơi đó, rõ ràng là cái liêu yếu đào tơ thiếu nữ, mà trong mắt kiên nghị, khoe miệng trào phúng, lại là nhìn thấu nô quốc tính kế. Ta dám mặc kệ tiên môn thái độ, khăng khăng nhấc lên hai nước chiến tranh, các ngươi dám sao? Bọn họ không dám. Bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đều là tử dương quản thúc, nháo bẻ, cũng không nghĩ tới thật sự đánh lên tới A. Nếu là bọn họ dám không trải qua tiên môn cho phép, liền bắt đầu mấy chục vạn đại quân cấp bậc chiến đấu, lúc sau tiên môn trừng phạt, cũng là tuyệt đối nhận không nổi. Thái Bình công chúa, nàng làm sao dám? nàng chẳng qua là mới tiến tiên môn hai ba năm tiểu đệ tử xem địa vị cũng không được sủng ái nàng làm sao dám nhưng hiện tại không phải suy đoán nàng có gì bằng vào thời gian thậm chí xong việc nàng sẽ gặp tiên môn cái gì trừng phạt cũng dâu dịa. kia phong thư tuyệt mệnh truyền khắp sở quốc sau hơn nữa chiếu cáo tội mình sở quốc thần dân phản kháng cùng oán giận là có thể tưởng tượng lại nói tiếp nô quốc trên dưới cũng không hiểu vì sao sở quốc hoàng thất nổi danh hảo hưởng thụ xa xỉ lãng phí Sở hữu thành viên hoàng thất, không một cái là hiền danh bên ngoài, như thế nào sở quốc bá tánh còn trung thành và tận tâm đâu. Nô quốc sứ giả đoàn vội vội vàng vàng mang theo binh lính rời đi. Sở quốc sứ giả nhóm, nhưng thật ra có rất nhiều lời nói tưởng cùng nhà mình công chúa nói chuyện với nhau, nhưng Xuân Hy mới không có hứng thú phản ứng bọn họ, thuận miệng công đạo vài câu, liền phất tay làm cho bọn họ đi rồi. Cầm doanh lưu luyến không rời, nhưng các nàng thân phận. Xa cách một chút tương đối hảo, bất luận cái gì gặp mặt, bất luận cái gì nói chuyện với nhau lời nói, đều sẽ bị người chú ý tới. Xuân Hy chỉ có một nghi hoặc, cầm doanh, cao cường, tùy thanh nham là như thế nào hôn đến sở quốc cao tầng, hôn đến nhận thức nàng, Thái Bình công chúa, không bị hoài nghi. Thông qua các loại con đường, bao gồm tiên môn Ngọc Thanh, Lam Phượng Tây đám người phục bản, nàng mới hiểu được. Nguyên lai, like, Thái Bình công chúa ngày đó đào hôn. Chỉ dẫn theo bên người tâm phúc Sau lại sự tình có biến Thái Bình công chúa thường phục độc tự sát mà trung thành nhất một bộ phận tâm phúc Cũng đi theo tuần táng Những người này Đó là Tùy Thanh Nham ở tiểu lầu làm tạm dịch Thời điểm Mai Táng Giữ lại một bộ phận Cảm thấy công chúa đã chết Bọn họ đã hết trung tâm Phản hồi sở quốc Đó là không thể Đều tùy công chúa đào hôn Trở về cũng là một cái chết Liên mọi nơi phân tán từng người làm từng người đi. Mất công những người này trung tâm, lại không đủ trung tâm các tùy tùng, mới làm tiên môn mấy sóng tuần tra người, bất lực trở về. Ngọc Thanh truy tra hồi lâu, đem những người này một cái không rơi tìm trở về, thậm chí dùng hình phạt, bọn họ mới nói minh trần tướng, công chúa đã chết. Nhưng truy tung phù biểu hiện, công chúa còn sống. Bọn họ không tin, phản hồi ngày đó tiểu huyện thành, thấy được tuẫn tang các đồng bạn thi thể, duy độc không có công chúa. Công chúa còn sống. Bọn họ lại khóc lại cười, cười là phát ra từ nội tâm cao hứng. Công chúa còn sống, khóc còn lại là công chúa vứt bỏ bọn họ. Bọn họ cũng không oán trách, ai làm cho bọn họ trung tâm không đủ đâu. Trừ bỏ suy đoán công chúa bên người còn có những người khác tay ngoại, mặt khác cũng nói không nên lời. Lúc sau Ngọc Thanh từ bỏ, hắn đã tiêu hao quá đa tâm lực cùng thời gian. Lam phượng tây tiếp theo điều tra. Phương hướng liền đặt ở Thái Bình công chúa mẫu thân của hồi môn nhân thủ thượng. Kết quả? Triệu quốc 3.000 của hồi môn, kia thật dài danh sách nhìn khiến cho đầu người đau, ngày tháng năm nào có thể điều tra xong A. huống chi, liền này đó của hồi môn niên đại xa xăm, người một nhà đều nhận không rõ ai là ai. Người nào bị Thái Bình công chúa bí mật chiếu cố? Người nào thề sống chết nguyện trung thành? Không biết. Không có đầu mối. Lam Phượng Tây cho rằng, Thái Bình công chúa uống thuốc độc, là một loại thủ thuật che mắt, nàng không chết, nàng khẳng định cũng không muốn chết. Khẳng định có tâm phúc trung tâm phúc, ở yên lặng đi theo. Như vậy, tiểu lầu ngày đó người liền thực khả nghi. Quả nhiên cha cha, liền tra được tới tiểu lầu tùy thanh nham đoàn người. nay mấy cái, là sự phát trước một tháng đột nhiên toát ra tới, vừa mới bắt đầu còn có điểm cầu âm, có người lòng nghi ngờ bọn họ có phải hay không nửa yêu tới. Sau lại liền trở nên bình thường, không ai để ý biên giới tiểu thành, nửa yêu cũng không có gì kỳ quái. Tùy thanh nham bọn họ, xử lý mai táng vì công chúa tuấn táng tâm phúc, cũng là bọn họ mang đi Thái Bình công chúa sắp chết. Thật vất vả ở sở quốc cắm rễ xuống dưới, đương cái tiểu đầu mục tùy thanh nham, bị tiên môn tiên trưởng tra tới cửa tới, không làm sao được, thừa nhận chính mình là Thái Bình công chúa tâm phúc. Hán phụng mệnh mang đi Thái Bình công chúa, sau đó cho nàng uống thuốc. Chiếu cố nàng chậm dại khang phục, suốt ba tháng, không ngủ không nghỉ. Cái gì? Thái Bình công chúa rơi xuống. Xin lỗi, hắn không biết. Chiếu cố hảo chết mà sống lại Thái Bình công chúa, hắn liền nhìn công chúa rời đi. Đi chỗ nào, hắn không hỏi, cũng không dám hỏi. Đoán. Thực xin lỗi, hắn đoán không được. Chủ ra sự tình, không dám loạn phỏng đoán. Tùy thanh nam cầm doanh đám người, hỏi cái gì đáp cái gì. Thành khẩn vô cùng, bọn họ chỉ lo theo công chúa ý chí hành sự. Công chúa nói bọn họ có thể đi rồi, bọn họ liền đi rồi. Nhiều một chữ không hỏi, không nói. Lam Vượng Tây lựa chọn tin tưởng. Nay thật là gian trá giảo hoạt thái bình, làm được ra tới. Huống chi có bên ngoài thượng tâm phúc, lại nhiều mấy sóng ngầm, cũng không ngoại ý muốn a nàng khẳng định là cảm thấy tùy thanh nham mấy cái già rồi, hằng ngày làm bạn dễ dàng chọc người hoài nghi. Mới không chút do dự vứt bỏ Như vậy tiếp nhận nàng an toàn Hẳn là càng thêm không dẫn người chú ý ám tay Cha tìm rơi xuống càng khó Lam Phượng Tây lại bắt đầu đồng tình Tùy thanh nham mấy người Rõ ràng trung thành vô cùng Lại bị Thái Bình công chúa trở thành dùng một lần công cụ Dùng xong liền ném rớt Mấy người đều là tư chất tu vi không tồi, Vì không chọc người hoài nghi Hoa ở tiểu thành Mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặn thì nghỉ Quá lãng phí Lam Phượng Tây xuất từ Lam Dương Tông, không có gì thiên kiến bệ phái, tự mình mang theo tùy thanh Nham đám người đi sở quốc đô thành, thấy hoàng thất, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói tình huống, cường điệu điểm ra tùy thanh Nham trung thành. Vô cùng trung thành. Không ai biết hắn làm cái gì, không ai biết hắn đã từng trả giá cái gì. Hắn bản nhân không có bất luận cái gì không tình nguyện, tiếp nhận rồi hết thảy. Người tài giỏi như thế nếu là lãng phí nói, là sở quốc tổn thất lớn. Sở quốc hoàng thất vừa nghe, Nga, trợ giúp Thái Bình công chúa đào hôn ảnh vệ Trung, Hảo đi, đều ở tiên môn tiên trưởng nơi đó treo Hảo, liền ấn cấp bậc đường cái tiểu quan đi. Tùy Thanh Nam, Cao Cường, liền như vậy ở sở quốc bắt đầu rồi quan trường kiếp sống. Cầm doanh vào cung vua cao dự Mỹ thành ngự trù, đồng thời bên ngoài khai mấy cái tiểu lầu, sinh ý phát triển không ngừng. Mà thiên y lìa lư thế quan cùng lục định xa tắc không có lưu tại sở quốc, vân du đi. Lam Phượng Tây gặp qua sáu người chung bốn cái, khâm phục Thái Bình công chúa có thể ở mẫu thân đông đảo của hồi môn trung, chọn lựa ra thích hợp nhân thủ bồi dưỡng. Khác không đề cập tới, xem người bản lĩnh tuyệt đối nổi bật. Sau lại, Lam Phượng Tây là như thế nào hoài nghi đến Xuân Hy trên người đâu. Cũng là một lần ngoài ý muốn. Hắn cùng Ngọc Thanh giống nhau, lãng phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Chính là tìm không thấy Thái Bình công chúa rơi xuống, vốn là việc nhỏ, Thái Bình công chúa nếu là đã chết, cũng chưa nàng rơi xuống không do ảnh hưởng lớn. Tựa như một câu đố, không biết đáp án luôn là không dễ chịu, mỗi ngày nghĩ. Có thiên hắn ra ngoài giải sầu, ở tiên môn phụ thuộc trấn nhỏ thượng, nhìn thành lập hầm rượu, hương phiêu mười dằm rượu hương, mặc danh nghĩ đến, Này hương, khi cam thuần, như thế nào có điểm giống sở quốc đầu bếp đưa rượu ngũ lương, nổi lên một chút nghi hoặc hỏa tinh. Trấn trưởng nhón cố tình ở trước mặt hắn khen Xuân Hy, thông tuệ thiện lương Mỹ Lệ, thay thiên nói cái không ngừng. Mỹ Lệ không cần nhiều lời. Thiện lương ở địa phương nào thể hiện đâu. Trong thị trấn có chút cô nhi, an bách ra cơm, nàng giáo bọn nhỏ đi bờ sông Cát Thảo, còn dạy bọn họ biên chế cỏ lau tịch, chờ các đại nhân ra ngoài liền thét to một tiếng, bọn họ mang theo chiếu đi ra ngoài bán. Nhiều ít là hạng tiền lời đi, cũng không ai đoạn. Còn có hầm rượu. Cũng là xem trong thị trấn người không quá giàu có, mới đem rượu phương thuốc lấy ra tới. Thông Tuệ Thông Tuệ liền ở chỗ nàng chưa cho quan hệ cho đến tốt nhất kia mấy nhà, mà là cho toàn trong thị trấn. Lúc này mới là mọi người đồng lòng hợp lực, vì kiến tạo chính mình ra viên nỗ lực. Nàng thiên vị kia mấy hộ nhà, được mọi người tôn trọng, mà người khác ra cũng cảm kích. Xuân Hy cô nương còn giúp chúng ta khơi thông đường sông, vô dụng đùa chú. Dạy chúng ta dùng như thế nào nhân lực khơi thông, còn dặn dò chúng ta mọi việc nhiều dựa dựa vào chính mình. Có khi thật cảm thấy nàng không giống cái tu hành người. Trấn trưởng nhóm bổn ý là khen Xuân Hy, săn sóc thiện giải nhân ý. Mà Lam Phượng Tây nghe xong, bên hai nhất thời phảng phất có tiếng chuông trường minh, hết thể đều rộng mở thông suốt. Tân đệ tử chung, nhất am hiểu phù pháp chính là ai? Xuân Hy A. Ai tư chất căn cốt tốt nhất? Xuân Hy A. Nhưng là nàng giải quyết vấn đề, cái thứ nhất nghĩ đến, lại không phải dùng bữa chú. nay đã không phải kỳ quái, mà là quá. Quá có vấn đề. Bình thường phù sĩ sẽ không làm như vậy. Ma xui quỷ khiến, chính hắn vẽ một bộ xuân hy bức họa đưa đến sở quốc. Sở quốc bên kia, tìm được công chúa. liền biết tiên môn tiên trưởng nhóm khẳng định có thể tìm được. chương 218 ngược dòng. Nô sở hai nước binh lính. Đen nghìn nghịt như thủy triều lui ly tiên môn. Không có chen chúc người ngoài, tiên môn nội tức khắc chống trải rất nhiều, nhìn như khôi phục bình tĩnh, kỳ thật nội bộ kích động sóng ngầm. Lúc này không sai biệt lắm đều đã biết Xuân Hy nguyên bản thân phận, chính là vị kia tiên môn cha xét gần 3 năm sở công chúa. Tin tức này, có thể so với sóng to gió lớn, lập tức tạp đến mọi người trên đầu. Đem mọi người đều đánh ốc. Phía trước không phải có người hoài nghi quá. nói sở quốc công chúa tìm khắp cũng không tìm được, rất có khả năng chạy trốn tới tiên môn, mai danh nhận tích, dùng tên giả vì tân tấn đệ tử. thế nhưng đoán chúng, sau lại một cái chi nhớ tốt, nhược nhược nhắc nhở, giống như đưa ra cái này điểm đáng ngờ, chính là xuân hy chính mình. hảo, gian cha a, Cô ý nói như vậy, kia hoài nghi ai, cũng sẽ không hoài nghi nàng. bên người giả danh bái nhập thiên môn, khẳng định cẩn thận chặt chẽ, thiên xuân hy phản tới. Hành sự cao điệu, nơi trốn chiếm cường, ra tấn nổi bật, lại ngày đầu tiên liền bạo suất nửa yêu thể trước, nếu không phải ngô quốc sở quốc phát sinh mâu thuẫn, nhau đến tiên môn tới điều đình, chỉ sợ nàng tảng cái mười năm tám năm, cũng chưa người phát hiện. Hiện tại hồi tưởng lên, Xuân Hy nhập môn tới nay, ba lần thanh quang động, ngũ sắc ngụ âm kiếp, trước cùng đồ ăn tư hợp tác làm buôn bán, sau ở tích hoa từ mở hành đàn, nào một lần không phải banh oanh liệt liệt. Nói nàng là vạn yêu thành mật thám, cũng so sở quốc công chúa càng làm cho người tin tưởng chút. Luận tâm cơ, luận nhu kế, luận thủ đoạn, Xuân Hy quả thực như núi cao giống nhau, giản cứ gọi người chỉ còn lại có ngẩng đầu nhìn lên phần. Nhìn xem nhân ra, không hổ là đích công chúa. Nơi nào là tầm thường nữ hải có thể so sánh. Mà giờ phút này Xuân Hy, lại không có người khác phỏng đoán bình tĩnh đa mưu túc trí, bị tử dương người hầu cùng cung kính kính thỉnh đến thiên điện. Chờ đợi xử lý. Thiên điện ánh sáng mỏng manh, hai bài đốt ánh nến, ngọn lửa chiếu nàng khuôn mặt. Nàng xa không có thoạt nhìn như vậy chấn định. Càng miễn bàn phía trước ở ngô quốc xứ giả trước mặt lão luyện thành thủ. Có như vậy một khắc, thậm chí tưởng cùng cầm doanh hồi sở quốc tính, dù sao thế tục quốc gia đều là phạm nhân, có thể loại nàng gì. Còn không phải từ nàng tác ai tác phúc. Nhưng rời đi tiên môn, mất đi tu hành thổ nhưỡng, lại là trăm triệu không thể tiếp thu. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nghĩ tận lực. Lừa dối quá con đi. Nàng chân thân là sở quốc công chúa, kia lại không phải nàng sai. Trách chỉ trách trời xui đất hiến, tùy thanh nham tùy tiện nhặt được một cái nữ hải, lại lại như vậy cái thân thế lai lịch. Nghĩ tiên môn mấy năm nay phái người vài bắt nhân thủ, liền vì điều tra sở công chúa, kết quả thế nhưng liền ở dưới mí mắt. Thiên nàng không biết sao xui xẻo, còn tự cho là thông minh, tiêu tiên môn nội trà. Nói không chừng sở công chúa liền giấu ở tân tấn đệ tử trung. Xuân Hy nhịn không được vỗ chán, hận không thể xuyên đến qua đi chụp chính mình hai hạng, liền không thể điệu thấp một ít sao. Hiện tại, khẳng định tất cả mọi người cho rằng nàng là cố ý. trời xanh chứng giám, nàng thật sự không phải ý định. Ngắn ngủn 15 phút, cũng là Xuân Hy trong cuộc đời dài dòng một khắc, nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nghĩ lại hồi tưởng hơn 2 năm ở tiên môn lịch trình, cùng với đánh quá giao tế mọi người. Trưởng môn lâm thanh trí, trước nay liền không thích quá nàng, không có việc gì còn cho nàng làm khó dễ đâu. Trước mắt thân phận của nàng một bạo, làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì xuống núi, liền tính khách khí. Lam dương tông làm Tĩnh vũ, liền càng không cần phải nói, lần đầu tiên gặp mặt liền khai xé. Xuân Hy cảm thấy, Lam Tĩnh vũ không chừng là kiên định người chống lại, không chuẩn làm nàng xuống núi. Bởi vì thả chạy nàng, làm sao có thể hung hăng trừng phạt nàng, trả thù nàng đâu. tuyết dương tông tuyết vũ vị này chính là xem nàng không lớn thuận mắt mắt duyên loại đồ vật này rất khó miêu tả nếu là tuyên tuyết vi ở nói xuân hy không chút nào lo lắng tuyết dương tông thái độ chính là tuyết vũ đại phụ sư trong lòng không đế mặt khắc tông chu dương tông phi hồng đại phụ sư tuy rằng ngẫu nhiên có thiện ý nhưng đề cập lừa gạt toàn tông môn đại sự quan hệ đến tôn nghiêm xuân hy cũng không dám khẳng định đan dương tông phi nương giống như trên Bích dương tông tuyên bích vi, sợ là xem nàng gặp nạn, nhịn không được che miệng cười to đi. Duy nhất chịu vì nàng nói chuyện đại phủ sư Lý Thanh Thụ, độc mục khó lâm, sợ là cũng đỉnh bất quá từ từ trúng khẩu. Tử dương chính điện nội, chín tông tề tụ. Mọi người trên mặt nghiêm túc vô cùng. Ra ngoài Xuân Hy dự kiến, trưởng môn lâm thanh chi cái thứ nhất hỏi ý, là bên ngoài thượng cùng Xuân Hy không hề liên quan mặc dương tông. Đại anh kính cần nghe theo đứng ở ở giữa. làm cho mọi người mặt, thanh âm mềm nhẹ lại một chút không ướt át bẩn thỉu. Là, Đại Anh sớm biết Xuân Hy đó là sở công chúa. Đại Anh cũng nhớ rõ, trưởng môn chi lệnh, mệnh ta điều tra tiên môn nội ai thu nhận hối lộ, bao che hiểm hộ sở công chúa, mà không phải mệnh ta ở tông môn nội cha tìm ai là sở công chúa. Cho nên điều tra ngày thứ nhất, liền đem Thanh Dương Lý Trưởng Lão, Cũng Tử Dương Ngọc Lâm, Ngọc Thanh, Ngọc Hiền, Ngọc Minh xếp vào điều tra phạm vi. Lấy mặc dương phủ pháp nghiêm thêm bức cung. Như thế nào, đại anh việc làm, có gì sai đâu lầm. Tông môn ai ai cũng biết, chính là bọn họ mấy người đem Xuân Hy mang về tới đâu. Nếu có bao che hiểm hộ, hiếm nghi lớn nhất chính là bọn họ. Ngọc Lâm đám người, tưởng giận không thể giận. Bởi vì sự thật xác thật như thế. Chỉ có thể gắt gao nắm quyền, hàng đoan biện giải, lúc ấy ta chờ không biết nàng thân phận. Đúng rồi. Đại anh thật mạnh gật đầu. Đại Anh lấy mặc dương bí pháp xác định điểm này, Lý trưởng Lão, Ngọc Lâm đám người, xác thật đối Xuân Hy thân phận không biết gì. Xuân Hy ngụy trang thành ca nữ, thân phận tuy rằng có chút hiểm nghi, lại cùng sở công chúa kém quá nhiều. Bọn họ không coi đoán được, cũng là nhân chi thường tình. Nói như vậy, ngày đó câu thúc bọn họ, ngược lại là giúp bọn hắn rửa sạch hiểm nghi. Ngọc Hiền ngốc ngốc nói, cảm ơn a, Không khách khí. Lâm Thanh Chi cái chán nhiều xuyên tự văn. Mở ra bên tay trái phóng hộp gấm chỉ vào bên trong thư tử, nói, người nào thư tử là triệu đại trưởng công chúa, cũng là Xuân Hy Chi Mẫu. Đại Anh rũ mắt, người cùng nàng quân biết, chưa từng gặp mặt. Đại Anh lắc đầu, ta tổ phụ triệu tấn quốc đoạt đích chi tranh, đào vong triệu quốc, từng đến này cứu trợ, ở triệu quốc sinh sống 20 năm. Bởi vì này phân hương khói tình triệu đại trưởng công chúa viết thư. Thác ta lưu ý nàng nữ nhi rơi xuống. Nhưng ta không có hồi âm. Xuân Hy chính mình tới tiên môn, ta không có cùng nàng có bất luận cái gì lén gặp mặt, cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Nàng hành động, đều là nàng chính mình sự tình. Phiết thật sự thanh, mà khi ngày chủ đạo điều tra, chỉ cần lộ ra một chút, tiên môn nơi nào sẽ như vậy bị động. Xuân Hy chi mẫu chỉ đưa tới thư tử. Còn có cái gì? Ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra Xuân Hy thân phận. Đại Anh ru mắt, còn có. Thái Bình công chúa một bộ tiểu tượng. Tiểu tượng hiện tại nơi nào? Thiêu. Thiêu. Thế nhưng thiêu. Nếu có này phó tiểu tượng ở, nơi nào sẽ nháo cho tới hôm nay tình trạng này? Chín Tông ở đây đại Phù sư lại như thế nào hảo tính nết, đều nhịn không được, sôi nổi nhìn về phía mặt dương Tông chủ Mạc Thấm. Mạc Thấm chậm rãi hít một hơi, nói. Đại anh an tĩnh đứng ở đại điện trung ương, đầu tuy rằng thấp, nhưng lưng thẳng thán. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thoáng qua trường môn, phục lại rũ xuống. Bởi vì, ta sợ. Sợ cái gì? Sừng sốt trong chốc lát, Lâm Thánh Chi mới không thể tin tưởng, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Người sợ chính là. Xuân Hy. Là. Đại anh không chút nào che giấu, một chút cũng không cảm thấy nàng xuất thân chín dương mạnh nhất sức chiến đấu mặc dương tông. Thả là đường đường phụ sư thân phận, sợ hãi một cái mới vừa tiến tiên môn không đủ ba năm, mới là phù sĩ cảnh giới Xuân Hy có cái gì cảm thấy thẹn. Ta thu được thư từ sau, từng ra hát phong ai trộm đi xem nàng. Nhưng mà ta nhìn đến nàng. Nàng từ đồ ăn tư phủng một cái đại cái dương ra tới, cắm cái thức ăn nhanh chưa bài, ngồi sổm cùng cấp thấp đệ tử cọ kẹ mặc cả, vì hai quả linh châu tranh đến mặt đỏ thai hồng. Ta quên không được nàng trên mặt biểu tình. Mặt mày hớn hở, mỗi làm thành một bút sinh ý, liền thoải mái cười to. Khi đó, ta liền sợ, lùi bước. Ta thiêu nàng tiểu tượng, coi như không biết thân phận của nàng. Đại anh nói, chợt nghe tới không có gì, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, liền nhịn không được sợ hãi. Sở quốc hoàng thất, đó là nổi danh xa hoa lãng phí. lam đích công chúa, Xuân Hy vừa sinh ra liền ngầm muôn vàng, an mặc chi phí là thường nhân vô pháp tưởng tượng xa hoa. thói quen kim tôn ngọc quý sinh hoạt vì đào hôn vì che giấu tung tích buông dáng người vì mấy cái linh châu cùng cấp thấp đệ tử cái cỏ này này lòng dạ đến bao sâu a khó trách đại anh không muốn đắc tội đại anh ngươi là phụ sư tông môn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao không ra mười năm ngươi liền có cơ duyên tân trước đại phụ sư sợ hãi một cái nho nhỏ phụ sĩ ngươi cũng nói được xuất khẩu lâm thanh trí trước mắt thất vọng Đại Anh nhẹ giọng nói, nếu tố giác Xuân Hy thân phận, tiên môn sẽ xử trí như thế nào? Sẽ giết nàng sao? Lời này vừa nói ra, không khí tức khắc một ngưng. Giết? Tự nhiên không thể. Kia dù sao cũng là sở quốc công chúa, phạm vào lại đại tội, cũng nên đưa về sở quốc. Mà sở quốc hình phạt từ trước đến nay cẩn thận, sao có thể giết chết đích công chúa? Có khả năng nhất kết cục, đại khái chính là giam cầm mấy năm, sau đó... Khác tuyển hắn quốc hoàng thất tái giá đi. Đại Anh buồn bã nói, Xuân Hy tư chất ngộ tính như thế nào, chư vị trong lòng biết rõ ràng. Này tâm tính lòng dạ, cũng tất nhiên đều biết. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người trở ta tu hành đại đạo, ta tất diệt trừ cho sảng khoái. Xuân Hy bị trục xuất hồi sở quốc, tất nhiên thâm hận tố giác người. Đại Anh tất nhiên là không sợ nàng trả thù, nhưng Đại Anh phía sau tộc nhân, sợ là đều phải chết oan chết uổng. Đại Anh là Mặc Dương đệ tử, tự bái sư ngày ấy khởi liền chịu toàn bộ tông môn chú ý nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, tộc nhân chiếu cố lớn lên. Nếu là bình thường gia đình, cũng liền đem người nhà nhận được phụ cận trấn nhỏ thượng sinh sống, cố tình Đại Anh là thế gia thiên kim, tộc nhân luyến tiếc vinh hoa phú quý, hơn nữa mấy trăm dân cư, như thế nào rời. Xuân Hy nếu là bị trục xuất hồi sở quốc, lấy nàng bản lĩnh, muốn trả thù Đại Anh tộc nhân, quá dễ dàng. Đại Anh liền tính tấn chức đại phụ sư, cũng không thể lúc nào cũng bảo hộ tộc nhân đi. Tuyên bích vì không nghĩ ở này đó rất nhỏ nhánh cuối so đo. Trường môn, việc đã đến nước này, liền không cần dây dưa. Việc cấp bách, không phải hẳn là hỏi rõ, vì cái gì sở quốc đích công chúa, thế nhưng là cái nửa yêu. Nửa yêu thể chất, vẫn luôn là xuân hy trên người nhất rõ ràng nhãn. Nang ngộ tính cứ cao, tư chất kỳ hảo, cũng đúng là bởi vì quá hảo, mới bị kiên kỵ. Mới bị tiên môn chân chính tiếp nhận Hiện tại suy nghĩ một chút Nàng có bị mà đến Có phải hay không cố ý tiết lộ nửa yêu thân phận Mới không ai hoài nghi nàng lại là sở công chúa Ha ha Nếu luận tính kế nhân tâm Nàng chính là tuyệt Ngọc Lâm nhớ tới một sự kiện Nói Đệ tử ngày đó ở ngàn dặm thuyền điêu Đình Nô Sở hai nước đào hôn mâu thuẫn khi Xuân hy nàng Nàng đã từng xuất hiện Còn cấp đệ tử ra một cái chủ ý nô quốc cũng gả một cái con vợ lẽ công chúa hoặc là con chúa gả đến sở quốc qua cái một hai năm lại hưu thê để báo sở quốc chi nhục nô quốc sứ giả sau lại liền không tiếp tục dây dưa sở quốc sứ giả đệ tử lúc ấy chỉ cảm thấy cái này chủ ý lớn mật lô mãng hiểu lầm sở quốc sứ giả trên mặt quái dị biểu tình hiện giờ nghĩ đến xuân hy là cố ý nàng ở sở sứ giả trước mặt lộ diện cố ý cùng đệ tử nói cập ngô sở hai nước Sợ là nương đệ tử thân phận báo cho sở sứ giả. Khó trách sở quốc đối tìm rơi xuống một chút cũng không để bụng. Nghe xong lời này, mọi người lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, đối xuân hy quỷ kế đa đoan, có càng sâu một tầng nhận thức. Con tuổi nhỏ, rốt cuộc như thế nào lớn lên thất khiếu linh lung tâm chẳng đâu. Có thể mượn lực, tuyệt không thiếu một phân. Phi hồng đại phù sư không biết như thế nào, xem ngọc lâm một mảnh ảo não cùng với bừng tỉnh. Che khẩu nhịn không được cười ha ha lên. Ngọc Lâm Sư Điệt, không trách ngươi, không trách ngươi. Trường Môn, thật sự không trách bọn họ, cũng không trách Đại Anh. Bọn họ A, gặp được Xuân Hy đều là bất lực. Đổi làm ta, sợ là cũng muốn bị chơi đến xoay quanh. Tuyên Bích Vi vô chán thở dài, Đại Anh, Xuân Hy nửa yêu thể chất, là truyền tự này mẫu. Triệu quốc đại trưởng công chúa, như thế nào sẽ là nửa yêu đâu. Yêu tộc đã xâm nhập các quốc gia hoàng thất sao? Có Phi Hồng mở miệng, đại anh nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chính mình biết nói thẳng ra. Nguyên lai, lục quốc hoàng thất có yêu tộc huyết mạch, sớm không phải bí mật. Chuyện này, muốn ngược dòng đến 200 năm trước ngu quốc. Lúc ấy ngu quốc công chúa Mỹ Mạo xuất chúng, trêu chọc yêu tộc đại tướng yêu thần nguyệt. Ra ngoài du ngoạn khi bị bắt, việc này nháo đến ồn nào huyên náo, sau thật là may mắn bị tinh môn tô hạnh nhi tiền bối cứu. Công chúa tuy rằng cứu về rồi, nhưng ngu quốc quốc chủ tức giận nữ nhi trình tiết đã mất, bôi nhỏ hoàng gia tôn nghiêm, muốn xử tử nàng, nhân sợ hai tô hạnh nhi tiền bối mới dừng tay, chỉ tước đoạt công chúa phong hào, biếm vì thứ dân, đem nàng gả cho một cái bình dân. Việc này liền cũng chấm dứt. Nhưng ai ngờ được đến, kia ngu quốc quốc chủ kỳ thật thâm ái nữ nhi. Cha con tình cảm thâm hậu, vì giữ được nữ nhi mới ra này hạ sách. Hắn sau lại ngầm nâng đỡ con rể. Làm này kinh thương, không có ngu quốc duy trì, kia khả năng mấy chục năm liền thành chứ danh đại phú hảo. Mà việc này liền tính bị tiên môn biết được, cũng không có khả năng so đo. Lão hoàng đế lúc tuổi già hối hận, cảm thấy thực xin lỗi vô tội nữ nhi, cấp con rể điểm phương pháp, làm cho nữ nhi quá đến thoải mái một chút, có cái gì sai lầm. Không ai biết, vị kia ngu quốc công chúa, sinh hạ một người Nam Anh, sau khi lớn lên, dựa vào hơn người tư chất tài hoa, Dựa vào ông ngoại cùng với dưỡng phụ, nỗ lực kinh doanh, đem gia tộc kinh doanh thành nhà cao cửa rộng, cũng suy nghĩ biện pháp đem nữ nhi gả đến hoàng thất, cùng các quốc gia hoàng thất liên hôn. Trường môn dung bẩm, không chỉ có sở quốc con vợ cả hoàng nữ là nửa yêu, nàng mẫu quốc triệu quốc, cùng với yến quốc, tấn quốc trở, hoàng tử hoàng nữ cũng là nửa yêu thể chết. Đều là kia yêu tộc đại tướng yêu thần nguyệt hậu duệ. Nay đã là các quốc gia hoàng thất tri gian công khai bí mật. Yêu thần nguyệt huyết mạch tuy là nửa yêu, lại không có cồn bạo, ta tà tính, tàn nhẫn, ác độc chờ mặt trái huyết mạch, ngược lại càng thêm thông tuệ, mỹ mạo, tâm trí cường đại, trừ bỏ háo sắc ở ngoài không có gì khuyết điểm lớn. Sở quốc thế gả công chúa, tại sao bị ngô quốc dễ dàng phát hiện? Liên bởi vì nàng không phải nửa yêu, không có yêu thần nguyệt huyết mạch. mười 219 tiên môn xử trí, Xuân Hy bị đưa tới tử dương đại điện. Giờ phút này nàng đầu ép tới thấp thấp, tiểu thoái bộ tà váy trầm dịch, ngoan ngoan vô cùng, xứng với bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, mai con chấn kinh đôi mắt, gọi người nhìn tâm sinh chịu mến. Nhưng nàng là ai? Nàng là lửa tiên môn ba năm sở công chúa, vì nàng một người đào hôn, nhau đến ngô sở hai nước bao lớn thị phi. Nàng đích kỷ tùy hứng, nàng to gan lớn mật nàng quỷ kế đa đoan, nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Không ai sẽ hoài nghi, đãi nàng lớn tuổi vài tuổi. có thể nhắc lên thiên hạ đại loạn. Bất luận cái gì xem thường nàng người, thỉnh đi xem Ngọc Lâm trên mặt biểu tình, phản phất giống như nằm mơ, trong mộng bị người ấn ở trên mặt đất cuồng phiến cai tác. Xuân Hy Mọi người đều trầm mặc không ra tiếng, Duy Lâm thanh trí ngồi ở trưởng môn trên bảo tọa, giữa mày xuyên tự văn lại thâm một tầng, mới mở miệng gọi Xuân Hy tên. Xuân Hy tự biết tránh không khỏi đi, phi thường quang côn thỉnh thịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng nói. xuân hy biết sai rồi này quỳ đến cũng quá thống khoái đi mọi người hơi kinh liền mặc thấm đều nâng nâng mắt liếc liếc mắt một cái vừa mới nghe đại anh ngọc lâm chờ ngôn xuân hy tuổi còn trẻ nhưng đa mưu túc trí ấn tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm như thế nào ngay sau đó nàng liền quỳ đâu gọn gàng dứt khoát thừa nhận sai lầm sẽ không lại là cái gì quỷ kế đi ngươi sai rồi khu vậy ngươi nói Ngươi sai ở nơi nào? Lâm Thánh Chi nói. Xuân Hy trong lòng nói, ta nào biết đâu rằng. Vốn dĩ không sai, nhưng ta hiện tại thân thể là sở công chúa, đó chính là sai rồi. Nếu là không nhận, chính là sai càng thêm sai. Nàng khẽ cắn môi, ta lừa đại gia. Lừa mọi người. Ta giấu giếm thân phận, lừa gạt lâu như vậy. Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Ta nguyện ý xin lỗi. Ta nguyện ý nhận phạt. Vô luận trưởng môn như thế nào xử trí, Xuân Hy đều cam tâm tình nguyện. Nói xong, nàng túi đầu lễ bái. Thái độ thật tốt quá điểm. Lâm thanh trí ngón tay ở trưởng môn ghế dựa thượng gõ go, go, ánh mắt đảo qua mặt khác tông môn đại phụ sư. Mọi người đều là vẻ mặt thế ngoại cao nhân đạm mạc bộ dáng, nhưng cái nào trong lòng không ở cân nhắc. Xuân Hy, người thân phận quý trọng, nếu là tưởng bái sư nhập tiên môn, đại có thể qua minh lộ. Vì sao cố tình muốn tư trốn giả tạo thân phận đâu? Xuân Hy duy trì lễ bái tư thế, vẫn không núc ních. Trong lòng cũng ở ứng hòa, đúng vậy, vì cái gì có đại lộ không đi, một hai phải đi đường hẹp quên co. Nàng có phải hay không ăn nó no căng? Nhưng nàng không phải chân chính Thái Bình công chúa A nếu nguyên chủ nhi không phải uống thuốc độc tự sát. Từ từ, đường đường một quốc gia công chúa, như thế nào sẽ bị bức đến tự sát nông nỗi? Thái Bình công chúa rốt cuộc là vì cái gì mà chết? Nàng trước khi chết, bên người cũng có không ít trung thành và tận tâm thị tỷ cùng thị vệ. Đều đã đào hôn, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể an thân đâu. Cùng lắm thì vứt bỏ công chúa thân phận, gì đến nỗi đi tìm chết? Chứ phi, nàng cảm giác chính mình không hề sinh cơ. Xuân Hy nghĩ đến đây, nhất thời lột bột một chút, cảm thấy tình huống đại đại không ổn. Nếu là chờ lát nữa trưởng môn hỏi vì cái gì muốn uống thuốc độc, phục chính là cái gì độc? Như thế nào lừa đảo thị vệ bọn họ? Lại là phục cái gì giải dược? Nàng nên như thế nào trả lời? Hơi có vô ý, chính là chân chính thân phận bại lộ. Cái chan ẩn ẩn có mồ hôi. Xuân Hy áp lực cực đại, liều mạng nhìn xuống, bởi vì, bởi vì Xuân Hy tưởng dựa vào chính mình. Muốn nhìn một chút chính mình có thể đi đến nào một bước? Người nói dối. lớn tiếng quát lớn chính là ngọc thanh hắn đứng ra ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm xuân hy người nói dối lam bị lừa gạt tử dương bốn tử chi nhất ngọc thanh là sớm nhất hoài nghi xuân hy thân phận người nghề hà hắn điều tra hồi lâu bị lam tính vũ thuận miệng suy đoán vạn yêu thành mật thám cấp đánh mất trường môn biết xuân hy có thể là yêu tộc mật thám không chỉ có không có đem người đổi đi ngược lại lệnh xuân hy ở tại tích hoa tử phảng phất là cam chịu liên mật thám đều nhìn xuống Như vậy, tiếp tục truy tra còn có cái gì ý nghĩa? Ngọc Thanh liền từ bỏ, sau lại tham dự điều tra sở công chúa rơi xuống, cùng Ngọc Thanh, Lam Phượng Tây giống nhau, đều bị Xuân Hy lưu lại manh mối chơi đến xoay quanh, căn bản không hướng Xuân Hy trên người liên hệ. Cho nên, hắn hiện tại là sỉ nhục cảm sâu nhất. Bị liên tiếp nhục nhã hai lần. Xuân Hy ngươi vì cái gì nhận sai? Ngươi chừng nào thì, như vậy thống khoái nhận sai quá. Xuân Hy bất an hoạt động một chút đầu gối, Ngọc Thanh Sư Minh, ta biết từ trước treo chọc quá ngươi, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Đủ rồi, không cần làm bộ làm tịch. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn che giấu tung tích tiến vào tiên môn? Bởi vì ta hướng tới tu hành đại đạo A. Những lời này, Xuân Hy nói được thập phần thành khẩn, tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thanh trí, nhìn nhìn lại tả hữu các tông đại phu sư, lặp lại nói. Xuân Hy là thật sự thích tu hành, Xuân Hy nguyện ý vứt bỏ thế tục hết thẻ phồn hoa, cái gì thân phận, cái gì địa vị, với ta mà nói, đều không bằng đùa chú đại đạo càng xuất sắc. Cho nên, ngươi như vậy dứt khoát nhận sai, là sợ sư tôn đem ngươi đuổi ra tông môn sao. Xuân Hy trong mắt dương dương, nhỏ giọng nói, Xuân Hy biết sai rồi, nhưng trừ bỏ giấu dếm thân phận, Xuân Hy cũng chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Môn Quy Giống như cũng không xúc phạm. Sở quốc là tử dương quản thúc nước phụ thuộc, Xuân Hy là chính thức phụ tiên môn lãnh thổ quốc gia nội tử dân, tổ tiên tám đời, mười tám đại, đều lai lịch nhưng cha. Trường môn, ngài liền vạn yêu thành mật thám đều có thể dung hạ, vì cái gì không thể dung hạ Xuân Hy đâu. Lời nói giống như cũng không sai. Môn quy nhưng không có nói, nước phụ thuộc hoàng thất con cái, liền không thể tu hành. Sa không nói, nghiên chi đại phụ sư. Cũng là xuất thân hoàng tộc. Đại anh thế gia thiên kim, nàng cũng có cô mẫu tỉ mội gả đến hoàng thất, nếu là hậu tự có tiên duyên, khẳng định cũng muốn dẫn vào tiên môn. Nhưng người khác đều không có che giấu tung tích, lừa gạt mọi người a, Càng chưa từng đào hôn, dẫn phát hai nước tranh cãi, cố tình dẫn phát hai nước đấu tranh. Xuân Hy biết nàng phía trước dối ngô quốc sứ giả đoàn, phỏng trừng làm người có ý kiến, mở miệng tưởng giải thích, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Ở phù tiên môn đại phù sư nhóm trong lòng, có hai việc càng quan trọng. Nô sở hai nước ngoại giao mâu thuẫn, ngược lại là tiếp theo. Ngọc Thanh Hỏa để bụng đầu, lấy ra hắn vơ vét hồi lâu, cơ hồ từ bỏ chứng cứ, băng ném ở Xuân Hy trước mặt. Không cần nhiều lời, ngươi xem, đây là cái gì? Xuân Hy bắt đầu không chú ý, nhìn kỹ, tức khắc trong lòng run lên. Ngươi, ngươi ở nơi nào tìm tới? Liên ở lần đầu tiên gặp được ngươi làng trài nhỏ. Một khối lạn đầu gỗ, nhưng ta lúc ấy lòng có sợ cảm, cảm thấy khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Ngọc Thanh trực giác thực chính xác, hắn không chối từ ngàn dặm đem lạn đầu gỗ mang về tiên môn, chính mình cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Mà hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, ném đến Xuân Hy trước mặt, xem nàng biểu tình, hắn biết, hắn đánh cuộc chính xác. Xuân Hy, ngươi nói cho ta, đây là cái gì? Xuân Hy run rẩy môi, đầu gỗ. Là nơi nào đầu gỗ? Xuân Hy quay đầu đi, thân hình nhịn không được lạnh run. Ngươi không muốn nói. Ta đây tới nói đi. Hồi bẩm sư tôn, liệt vị đại phụ sư, này khối đầu gỗ, là ta ở phát hiện Xuân Hy làng trài nhỏ tìm được. Lúc ấy, còn có mặt khác tùy nước biển trôi nổi phá thuyền lạ đinh. Nay một khối, dính vết máu, ta nhất thời lòng có sợ cảm, lại không rõ nguyên do. Xuân Hy, ta hỏi ngươi, ngươi đào hôn liền đào hôn. Vì cái gì muốn mang theo thị vệ đi huyền Tinh Hải? Huyền Tinh Hải. Xuân Hy vô pháp trả lời. Nàng không biết Nguyên Chủ Nhi vì cái gì muốn đi nhân tộc cùng yêu tộc lĩnh vực giao hội nơi. Nguyên Chủ Nhi đã sớm hồn phi phách tán, nàng giải thích không được. Vậy ngươi hối hận sao? Đem tiền đặt cược đặt ở yêu tộc trên hải thuyền. Một hồi bao táp, định tốt hải thuyền phá thành mảnh nhỏ. Không có biện pháp mang ngươi đi yêu tộc lĩnh vực, ngươi có phải hay không tâm cho nếu chết? Rơi vào đường cùng, mới đến cậy nhờ tiên môn. Ngọc Thanh khuôn mặt dữ thợn, tràn ngập tao ngộ phản bội đau đớn. Ngươi tử trước những cái đó thị vệ, đối với ngươi trung thành và tận tâm, nhưng ngươi sợ bọn họ bán đứng ngươi, nói cho người khác ngươi đã từng tưởng trốn chạy. Cho nên, ngươi mới ngụy trang uống thuốc độc tự sát, làm cho bọn họ vì ngươi tuân táng. Mà ngươi tắc âm thầm triệu tới ảnh vệ, chờ bọn họ hoặc chết hoặc đi, dùng giải dược, trộm che giấu tung tích. Xong việc. Ngươi liền ảnh vệ cũng không tin, ném xuống bọn họ. Ngươi cho rằng, chỉ cần không ai tìm được ngươi, liền không ai biết được ngươi đã từng trốn chạy quá khứ sao. Ngọc Thanh trăm cây ngàn đáng tìm tới chứng cứ, kia căn dính vết máu đầu gỗ, chính là xuyên thấu con rối xuân ngực cột buồm. Nhìn đến nó, xuân hy như thế nào có thể không tâm thần đại loạn. Cột buồm thượng vết máu, còn có một tia thuộc về nàng bản tôn Khương Ngoánh Tinh huyết, Tâm thần liên hệ, nàng linh giác nhạy bén. Trong nháy mắt liền trở lại cái kia phong vũ phiêu diêu ban đêm. Nàng từ thời không đường hầm xuyên qua mà đến, tự giữa không trung rơi xuống, trên không đụng trời dưới không chấm đất, một bên muốn phân thần chiếu cố tùy thanh nham, cầm doanh sáu người, một bên muốn ở đèn nhánh một mảnh trong biển tìm cái điểm dừng chân. Ra sức dây rua, thật vất vả phát hiện một cái tùy sóng phập phồng hải thuyền, ai biết mưa rền gió giữ một cái quay cuồng, đã bị một cây bẻ gãy cột buồm, đường ngực xuyên thấu. Bản tôn khương đánh cả đời, cái gì vũ khí đều gặp qua, cái gì vũ khí nàng đều không sợ hãi. Nhưng nằm mơ cũng không thể tưởng được, kế hoạch vô số lần, cuối cùng là một cây lạn tao tao cột buồn, thiếu chút nữa mất đi nàng hy vọng. Cỡ nào buồn cười a? Vô thường, vận mệnh chính là như vậy vô thường. Giống vậy nàng tới tiên môn mau ba năm, cho rằng hết thể đều tiến vào chính quy, đột nhiên liền chỗ dễ gặp được trước bạch gia cung phụng, nói cho nàng, gia chủ. Người cái này thân thể mới có khác thân phận, ngươi đến kháng lên A. Xuân Hy liều mạng khắc chế, nhưng nhìn cột buồm, gương mặt cơ bắp run rẩy, qua đi đã phát sinh hết thảy, rõ ràng trước mắt, ở trước mắt nhất nhất hiện lên. Nàng không thể trách cứ Thái Bình công chúa. Nếu không phải nàng tưởng trốn chạy nhân tộc, kia xuyên qua sau chính mình cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Thái Bình công chúa là ông trời rũ lòng thương, cho nàng cuối cùng sinh cơ. Cho nên... Thái Bình công chúa không thể có sai. Sai chính là ai? Nàng không quan tâm, cũng không thèm để ý. Là, ta là có loại này kế hoạch. Xuân Hy há mộm, thanh âm khàn khàn, khỏe mắt nước mắt ngạnh sinh sinh bị nàng bước đi trở về. Nàng như cũ là quỳ tư, nhưng lưng định đến thẳng tắp, cổ cũng giơ lên tới. Có thể trách ta sao? Ta cũng là cùng đường. Đánh rắm. Cái gì cùng đường, ngươi chính là không nghĩ gả đến ngô quốc thôi. gì đến nỗi muốn trốn chạy. Ngươi là nửa yêu, trên người còn có nhân tộc huyết mạch. Ta xem ngươi căn bản là tâm thuộc yêu tộc, mới không màng tất cả thoát đi. Thì tính sao? Xuân Hy lớn tiếng nói. Nàng bả vai khe run, cả người như ưu ám bao phủ, rõ ràng nói đại nghịch bất đạo nói, nhưng trên mặt lại có kỳ dị quang, thật sâu hấp dẫn mọi người lực chú ý. Có lẽ giờ phút này mới là chân chính nàng đi, vừa mới cái kia ngoan ngoãn nhận sai Xuân Hy. Chỉ là cái bọt nước, mới có thể một chọc liền phá. Lại như thế nào? Ha ha, ngươi thế nhưng đúng lý hợp tình. Chút nào không nhận thức chính mình sai. Xuân Hy, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta biết ngươi là nửa yêu, nhưng ngươi chưa từng có lấy yêu tộc tự cho mình là. Ta cho rằng ngươi tốt xấu còn có nhân tộc cảm thấy thẹn. Ta sai rồi. Xuân Hy quật cường ngạnh cổ, từng tiếng cười lạnh, ngươi không phải ta, lại như thế nào biết ta đau đứng người. Chỉ là muốn chạy trốn hôn mà thôi. Ngươi nói được dễ dàng. Vậy ngươi có biết hay không, ta tại hạ ý niệm kia một khắc, liền quyết định bức bỏ sở hữu. Cha mẹ tộc nhân, thân phận địa vị, cái gì cũng chưa. Ta, hai bàn tay trắng, có thể đi nơi nào. Nơi nào có thể làm ta sống sót, nơi nào có thể làm ta sống được tự tại, ta liền đi nơi nào. Không chạy trốn tới yêu tộc lĩnh vực, đi nơi nào. Tới tiên môn. Sở quốc là tử dương nước phụ thuộc, tiên môn biết được ta thân phận, sẽ như thế nào xử trí ta. Còn không phải đóng gói đưa đến ngô quốc đi. Hôm nay nhiều như vậy đại phù sư đều ở, ngươi hỏi một chút bọn họ, ai biết ta chân chính thân phận, sẽ thu lưu ta. Liền tính ta đau khổ cầu xin, cũng vô dụng. Sở quốc công chúa, nói dễ nghe thôi. Mặc dù ta qua minh lộ, ta nói cho mọi người, ta có tu hành tư chất, ta có tu hành ý chí, ai để ý. Chỉ sợ liền nhập thanh quang động tư cách đều không có, càng miễn bản nhập chín hoàng các. Ở tiên môn ta sẽ biến thành một cái rối gô giật dây, cái gì đều học không đến. Ta chỉ có thể che giấu chân chính thân phận, chẳng sợ bị hiểu lầm thành vạn yêu thành mật thám. Bởi vì đối tiên môn mà nói, mật thám đều là hữu dụng, mà sở quốc công chúa, vô dụng. Chư bỏ lấy tới hòa thân, bãi đương bình hoa sao? Lam Tĩnh Vũ đúng lúc ngẩng đầu lên, nửa ngày, chợt qua đi, Xuân Hy lớn tiếng nói xong, mới nhìn về phía trưởng môn lâm thanh chí. Nàng rốt cuộc là trải qua quá mưa gió, biết nên thu liễm khi thu liễm, thực mau khống chế cảm xúc. Lại lần nữa cúi đầu, thanh âm khàn khàn mấy độ. Ba năm trước đây, Xuân Hy đối yêu tộc hoặc là tiên môn không có gì khái niệm, đều là nghe người ta nói. Tiên đô mờ mịt, vô pháp lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một keo Mà hiện tại không giống nhau. Thỉnh trưởng môn không cần đuổi đi Xuân Hy rời đi. xuân hy tưởng lưu tại tiên môn bởi vì ta là thật sự thích đùa chú đạo pháp bang đát chỗ cũ chữ viết và tượng phật trên vách núi trên không có cái hoàn hoàn tương liên xích sát, hai người một gấu liền thành thiên nhiên mục giam xuân hy ngẩng đầu vừa nhìn chỉ có thể nhìn đến hẹp dài không trung bất quá nàng nhẹ nhàng nở nụ cười tươi cười càng lúc càng lớn cuối cùng phùng bụng vui vẻ ở rơm dạ đôi lăn qua lăn lại ân đáp tội tiên môn trên dưới mọi người Còn không có bị đuổi ra đi, bước đầu mục tiêu đạt thành. Tuy nói thật sự bị đuổi ra đi, nàng cũng có biện pháp lại chạy trốn, nhưng khi đó đỉnh trục xuất đệ tử tên tuổi, liền rất khó lăn lộn. Nói không chừng muốn biến thành không môn không phái tán nhân, ngày sau lộ không biết nhiều khó đi. Ghé vào rơm giả thượng Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Nàng ngủ đến trời đất ưu ám, nhưng tiên môn nội những người khác liền không tốt như vậy qua. Tử dương bốn tử tụ ở bên nhau, hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết như thế nào hình dung giờ phút này cảm thụ. Ngọc Thanh phía trước ép hỏi Xuân Hy, lời nói kịch liệt, nhưng ép hỏi xong rồi, hắn tâm lý vắng vẻ. Cái thứ nhất vì Xuân Hy cầu tình, cũng là hắn. Lấy nàng tư chất, nộ tính, như thế nào chịu cam tâm bình thường cả đời đâu. Nàng vứt bỏ phú quý phốn hoa, ở tiên môn mấy năm nay, mọi người đều rõ như ban ngày, trên người nàng không có một tia công chúa kiêu xa chi khí. Ngọc Lâm cũng nói. xuân hy nhìn thấu triệt nếu nàng lấy sở công chúa thân phận tới tiên môn tu hành sợ là đúng như nàng theo như lời cái gì cũng học không đến nàng che giấu tung tích cũng là bất đắc dĩ lâm thánh trí hơi hơi gật đầu tỏ vẻ biết được các đệ tử thái độ phất tay bọn tiểu bối rời đi trong đại điện chỉ còn lại có đại phụ sư làm tĩnh vũ trong tay háo luân hồi cảnh thoáng hiện giữa không trung vằn nước gợn sóng tàn ra xuất hiện lâm nếu thơ gương mặt nàng cười nhạt không thôi Xuân Hi A. Đối, ta đã sớm biết nàng là sở công chúa. Rốt cuộc, ta tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra sao. Chương 220 tổ chức thành đoàn thể khai mắng. Mọi người đều là một trận chờ mặc. Không phải đơn thuần vì lâm Nếu thơ ngôn ngữ, mà là nàng sau lưng một trận ngập trời sóng lớn, một thân bạch di tuyến tuyết vi bay vọt dựng lên, giẫm lên đầu sóng đại sát tứ phương, ra tay chặt đứt mười mấy căn súc vua, luôn hồi cảnh trung sóng nước sôi trào. chỉ có thể thoáng nhìn kia cự yêu biên giác dù vậy cũng có thể sợ gọi người kinh hãi lâm nếu thơ tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua gom lại thái dương sợi tóc như cũ cười nhạt việc nhỏ việc nhỏ đợi lát nữa tuyết vi liền xử lý sạch sẽ lý thanh thụ nói các ngươi không phải đi vấn tâm thành thay phiên công việc sao như thế nào gặp hải yêu nhất tộc hì hì nhàn rỗi nhàm chán ra tới tìm điểm việc vui sao tìm việc vui kia cử yêu thân thể kiểu gì thật lớn, vạn nhất thất thủ. Thôi, nếu là tuyên tuyết vi thêm Lâm Nếu Thơ tổ hợp, đều không đối phó được, như vậy phù tiên môn những người khác sợ là cũng vô dụng. Lâm Thành Trí than nhẹ một tiếng, với yêu tộc đối địch, không thể coi khinh. Hộ thân bùa chú trên người của ngươi đều có, nên dùng liền dùng, không cần tiếc rẻ. Thỉnh trường môn yên tâm, ta đỡ phải. Lâm Nếu Thơ cười đến má lún đồng tiền gia tăng một chút, đúng rồi. vừa mới không phải nói Xuân Hy sao. Thân phận của nàng rốt cuộc tàng không được. Ngươi đã biết nàng là sở công chúa, vì sao không còn sớm báo. Lâm nếu thơ biểu môi, lộ ra tiểu nhi nữ thần thái, tổ phụ vì sao chất vấn ta. Ta tuy rằng tận mắt nhìn thấy Xuân Hy sinh ra, nhưng từ nhỏ em bé trưởng thành thiếu nữ, biến hóa to lớn, ta nơi nào nhận ra được. Ta là dùng xem vận chi thuật nhìn ra tới. Xuân Hy trên người hệ sở quốc một nửa vận mệnh quốc gia. Tầm thường nữ hải sao có thể thân hệ vận mệnh quốc gia. Trước bắt đầu ta còn nghi hoặc nàng có phải hay không phải gả đến sở quốc đương hoàng hậu. Sau lại nghe nói sở quốc ném một vị công chúa, mới xác định xuân hy thân phận. Tổ phụ hỏi ta vì cái gì không đăng báo, ta sao, là lười đến nhiều chuyện. Vì cái gì không hỏi viên bà bà đâu. Nàng cũng đã sớm biết ta. Viên thanh âm. Nàng cũng đã sớm biết. Lâm Thánh Trí cả kinh. Đúng rồi. Bằng không viên bà bà vì cái gì biết rõ Xuân Hy là nửa yêu chi thân, còn thu lưu nàng ở lăng hoa độ. Nếu là ta nhớ không lầm, Xuân Hy mỗi sống một năm ngày, viên bà bà đều có phái người đưa sinh nhật lễ đâu. Lâm Nếu Thơ che miệng lặng lẽ nói, chín tông đều ở, bí mật này. Lập tức chính là ai ai cũng biết bí mật. Thánh âm cùng sở quốc có cái gì liên quan. Theo ta được biết, không có Nga, nhưng là Xuân Hy ông ngoại triệu quốc nghĩa thành công. Trọng nghĩa khinh tài, tồn tại thời điểm kết giao hạ không ít hữu bằng. Viên bà bà không phải có đoạn thời gian phản bội ra thiên môn, gặp nạn đầu đường sao. Chứ bỏ bạn cũ lúc sau, ta cũng không thể tưởng được viên bà bà vì cái gì muốn đại Xuân Hy tốt như vậy. Được chứ? Nghĩ đến Xuân Hy làm hại tiểu bội mất đi tu hành hàn hương giới tư cách, chặt đức viên thánh âm nửa đời mộng tưởng. Cứ như vậy, cũng không chạm vào nàng một cây móng tay, chỉ là đuổi đi không phản ứng xong việc. ân thật là thực hảo. Luân hồi cảnh chung một trận vào nước, tuyên tuyết vi đã sát lui to lớn hải yêu, sóng nước toàn bộ nhiễm hồng. Nàng cả người đằng đằng sát khí, đi đến lâm nếu thơ bên người. Tuyết vi gặp qua trưởng môn. Tuyên tuyết vi đem sát khí vừa thu lại, đua chú ánh sáng bao phủ toàn thân, lại khôi phục thành đạm nhiên như băng tuyết sáng trong tư thái, lây dính vết máu cũng sạch sẽ, tiểu thơ, cái gì khẩn cấp sự. Xuân Hy Nga Tuyên tuyết vi hiểu rõ, bẩm báo trưởng môn, Xuân Hy không nên đưa ly. Nàng có đại ngộ tính, cùng với đưa đến thế tục quốc gia hòa thân, chi bằng lưu tại tiên môn. Giả lấy thời gian, thất nhiên đem thành châu áo. Lúc trước nàng nửa yêu huyết mạch lai lịch không rõ, trưởng môn cũng chưa quân tâm sinh hoài nghi, thờ ơ lạnh nhạc, tuyết vi cũng không hảo biện giải. Hiện tại thân phận của nàng bại lộ, cũng không bất luận cái gì gây trở ngại. Xuân Hy huyết mạch đến từ yêu đem yêu thần nguyện. Yêu thần nguyệt là 12 yêu sát trí nhất, huyết mạch chi lực chỉ ở sau yêu thần một mạch. Phẩm chất chi cao chi thuần, còn không có mặt khác yêu tộc bạo ngược, tàn khốc chờ ác hành. Thu nàng nhập môn, không có mặt khác nửa yêu tiền bối nỗi lo về sau. Tuyên tuyết vi đĩnh đạc mà nói, lâm nếu thơ lại hì hì cười, kéo càng nói, Xuân hy yêu tộc huyết mạch phẩm giai cao, đích xác sẽ không nhân huyết mạch chi lực buộc vì yêu tộc làm việc, nhưng là nàng nếu là cam tâm tình nguyện, lại như thế nào? nàng tư nhỏ liền ở nhân tộc sinh hoạt chưa từng gặp qua yêu tộc như thế nào sẽ phản chiến tương hướng kia cũng không nhất định nga nàng không phải vứt lại công chúa tôn sư giấu ở làng trài nhỏ sao ta xem liền thanh thụ đều bị chẳng hay biết gì cũng biết vì che giấu tung tích hạ nhiều ít khổ công con tuổi nhỏ đối chính mình hạ được tàn nhẫn tay ta cũng không dám dự phán nàng tương lai như thế nào thiểu thơ người rốt cuộc trạm kia một bên trung lập a Lâm Nếu Thơ cười đến lông mi cong cong, phảng phất đây là một kiện rất chuyện thú vị, nghiêng đầu, hướng luân hồi cảnh trung tổ phụ cập đồng muốn nói. Xuân Hy khá tốt, thân phận của nàng không là vấn đề. Nàng cá tính mới là, tựa như một phen kiếm hai lưới, sắc bén bén nhọn, dùng như thế nào, xem các ngươi. Nói xong, luân hồi cảnh một mảnh mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được tuyên tuyết Vi ở cùng Lâm Nếu Thơ tranh chấp cái gì, nhiều năm bạn thân, một lời không hợp liền khắc khẩu. Đưa lưng về phía bối ai cũng không để ý tới ai. Đại khái một màn này thấy được nhiều, không ai đương hồi sự. Lam tĩnh vũ thu luân hồi cảnh, trong đại điện khôi phủ can tĩnh Lâm thanh Chi nhíu mày nghĩ lại, về Xuân Hy thân phận. Như thế nào sư muội viên Thánh Âm đã biết, lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, thân cháu gái Lâm nếu thơ hiểu được, cũng không có nói cho hắn. Mặc dương tông xưa nay siêu nhiên vật ngoại, đại anh cũng không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. không phải xuân hy che giấu quá hảo mà là biết nàng thân phận người vì từng người nguyên nhân cộng đồng lựa chọn giúp nàng giấu dếm trường môn tuyết vũ đứng lên khẽ thở dài một tiếng tuyết vi như thế thưởng thức xuân hy đại xuân hy từ cấm đoán trung ra tới có bái sư ý đồ còn thỉnh chư vị không cần cùng ta tuyết dương tông đoạn. tuyên bích vi tắc nói tuyết vũ ngươi này liền không phúc hậu chúng ta phủ tiên môn các tông đệ tử khi nào dùng được đến một cái đoạn Tử. Không phải từ đệ tử ấn này tâm tính, tư chất tự hành lựa chọn sao. Không thích hợp tuyết dương phù pháp, ngạnh buộc học. Nào có đạo lý này. Bích vi, ngươi chớ có bởi vì ngươi tỷ tỷ tuyết vi duyên cớ, liền tưởng tranh đoạt đệ tử. Xuân hy nhân chín hoàng linh nhập tiếp, còn tiến vào chín hoàng các. Nàng rõ ràng cực thích hợp ta bích dương phù pháp. Ta thu nàng nhập môn, hợp tình hợp lý nha. Như vậy vừa nói, nàng còn tiến vào không mông kính giới. cũng khẳng định thích hợp tuyết dương phù pháp lam tĩnh vũ ho khan một tiếng cửu tiêu vân lâu tuyên bích vi cùng tuyết vũ đồng thời nói nơi này không chuyện của ngươi phi hồng thấy cười cười hai vị tỷ tỷ mặc tranh ta nhớ rõ xuân hy nha đầu này đã từng muốn bái sư đăng dương phi nương ngươi sẽ không quên đi phi nương ở chín tông đại phù sư tri gian nhất như thế bình thường tranh là khẳng định tranh bất quá huống hồ xuân hy ngộ tính cực cao Nàng tư tâm cũng cảm thấy tu hành đan dương phủ pháp lãng phí. Trước khác nay khác, Xuân Hy thuộc sở hữu, còn thỉnh trưởng môn định đoạt đi. Lâm Thanh Chi nói, không đổi, còn muốn xem này tâm tính. Theo sau nhớ tới ngô sở hai nước phân tranh đối tiên môn ảnh hưởng, sắc mặt trầm xuống, không kiêng nể gì nhắc lên chiến tranh, nội tâm không hề sợ hãi, khiếm khuyết tôi luyện. Mọi người nghe xong, trong lòng đồng thời sáng tỏ, trưởng môn đây cũng là động nghiệp A. thường đem xuân hy thu vào tử dương môn hạ sao cũng là xuân hy nhất thích hợp vẫn là tử dương phù pháp lập tức ai cũng không đề cập tới nối đuôi nhau rời đi tử dương đại điện cửa điện ngoại một con đồng chế tiên hạt lập không coi ai ra gì trải vớt cánh dưới bậc thang mặt thất thất bát bát hành một đám người có ngọc thanh đại anh biết mặc lệnh hà linh vận chờ bộ mặt bầm tím hôn mê bất tỉnh chỉ có ngọc lâm đứng quần áo bị mổ đến hôn độn bất ham. Đây là làm sao vậy? Tiên hạc liếc hướng chín tông đại phù sư nhóm, ánh mắt thế nhưng là khinh thường. Khi dễ xong mọi người đệ tử, còn như vậy làm lơ người. Đại phù sư nhóm tức giận phi thường. Nhưng này tiên hạc là tử dương đại điện cảnh linh, xem này có thể tự do tự tại, phẩm giai đại khái là siêu việt chín hoàng cắt, chín vân tiêu lâu, không nông kính giới cảnh linh, mọi người đối nó cũng không làm gì được. Ngọc Lâm, sao lại thế này? Ngọc Lâm bất đáp dĩ, cảnh linh đại nhân nói, chúng ta xuyên đạo bảo quá xấu. Tay đến nó đôi mắt. Thiên Hạc dơ lên cổ, thật dài miệng mõm nhất khai nhất hợp, thế nhưng phát ra âm thanh. Người xấu xí. Xứng xấu y y Cười nhạo một hồi, lại ở mấy cái đệ tử trên người lung tung dẫm mây đá, veo đến kích động cánh bay lên, ở tử dương đại điện thượng vòng hai vòng. Xấu. Xấu. Xuân Hy cá tính là vấn đề sao? Nay cảnh linh đại nhân cá tính, mới là vấn đề lớn đi. Chư vị đại phù sư chịu đựng tức giận, mang theo từng người đệ tử rời đi. Kỳ thật tiên môn thượng tầng đại phù sư nhóm, chú ý chính là môn phái thịnh vượng đại sự. Xuân Hy nhập môn không lâu sau, nhưng đã biểu hiện lĩnh ngộ tính cùng tư chất, cũng tương đương biến tướng chứng minh rồi nàng giá trị. Không hổ là thanh quang động cái thứ nhất ra tới, đã từng nhất nhìn không thuận mắt làm tính vũ. Cũng xem trọng Xuân Hy tương lai phát triển. Mà tầng dưới chốt tiên môn các tu sĩ, tắc tức giận bất bình nhiều, Xuân Hy lửa gạt trước đây, hảo đi, nàng vì đào hôn bất đắc dĩ, có thể thông cảm. Nhưng là ngô quốc sở quốc tới tiên môn điều giải, rõ ràng có cơ hội hóa giải mâu thuẫn, Xuân Hy lại khăng khăng khơi mào chiến tranh. Một đạo thư tuyệt mệnh, lại thêm một đạo chiếu cáo tội mình, nàng là sợ sở quốc đối lập cảm xúc khởi không tới sao. Hảo! hiện tại sở quốc cả nước động viên từng nhà chương binh muốn cùng ngô quốc nhất quyết xuống mái vì nàng bản thân chi tư muốn chết bao nhiêu người những cái đó sở quốc bá cánh cũng là cha mẹ dưỡng chiến tranh cùng nhau cửa nát nhà tan khó có thể tính toán nàng liên sẽ không đau lòng sẽ không hối hận đại phù sư nhóm tính kê xuân hy tính kế nàng tương lai có thể cho tiên môn mang đến bao lớn tiền lời hạnh lâm bục giảng nhìn như non nớt văn tự đã giá cấu một ít mới lạ độc đáo đồ vật, tăng thêm tầm bổ, xuân hy có thể cho tiên môn mang đến cái gì? Chín tông đều thực vui mừng. Ai nói các tông phù pháp thành hệ thống, liền không cần thay đổi. Mỗi một thế hệ đều ở nỗ lực càng hoàn thiện tông môn phù pháp. Bọn họ hấp thu đối chính mình tông môn có bổ ích chất dinh dưỡng, bồi dưỡng hậu đại đệ tử. Này, chính là tiên môn truyền thừa. Lãnh khốc một chút, nô quốc sở quốc chiến tranh sẽ chết bao nhiêu người? Những người này mệnh so ra kém Xuân Hy mang đến ích lợi. Cho nên, bọn họ trực tiếp bỏ qua. Mà tầng dưới chốt tu sĩ, đều là mới tu hành không lâu, còn không có thoát ly chính mình gia đình, gia tộc, nhảy ra thế tục vòng, tự nhiên vô pháp chịu đựng Xuân Hy hành vi. Phu sĩ tổ chức thành đoàn thể đi chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao Mắng Xuân Hy. Phù sư top 5 top 3 đi mắng. Người hầu nhóm. Người hầu nhóm đến Xuân Hy giúp thích rất nhiều. Đặc biệt là tham dự quá hạnh lâm bục giảng, lục tục hiểu được tâm phủ thành công giả. Giáp mặt mắng, có vong ân phụ nghĩa chi ngại. Bọn họ phân liệt thành ba cái trận doanh, có lựa chọn tiếp tục đi theo nàng, bị xưng là rất xuân phái, tao kiên quyết phản đối đảo xuân phái xa cách, đối lập. Trung gian người hầu, cảm ơn, nhưng là chính mình lương tâm chưa thất, chính là trung lập phái. nay nhất phái xui xẻo, nhân số thiếu, đồng thời không bị hai phái đại thấy. Xuân Hy ở chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao Đãi một tháng, mỗi ngày có người tới bồi nàng. Nàng tâm tình cực hảo, mỗi khi có người tới mắng, luôn là phân phó đồ ăn tư chuẩn bị sẵn sàng. Người tới là khách, lấy ăn ngon, hảo uống chiêu đãi. Cần phải làm người mắng đến thoải mái, mắng đến thông khoái. Trăm triệu không thể có mắng đến miệng khô lười khô, đầu váng mắt hoa dấu hiệu. Đồ ăn tư cơ bản đều là rất xuân phái, không có biện pháp. Ít lợi dây dưa quá sâu, đảo xuân phái căn bản không thể nào dừng chân. Cực cá biệt mất đi không được lương tâm, cũng bị đầu bếp cầm đại cây trổi đuổi đi. Đồ ăn tư trên dưới, là thật bội phục xuân hi a. Nghĩ đến đường đường công chúa, tự mình dạy dỗ bọn họ làm tiểu thực, chỉ điểm bọn họ như thế nào kinh doanh thức ăn nhanh sinh ý ngày thường ở chung, nào có nửa điểm công chúa cái giá. Đều là vào tiên môn người, người ngoài như thế nào, bọn họ không quan tâm. Liền đơn thuần lấy này đoạn thời gian ở chung, bọn họ lựa chọn tin tưởng Xuân Hy. Ú, lại là ngài A. Ngài đây là tới thứ bảy trở về đi. Lại suy nghĩ cái gì tân tử. Nhưng đừng lại giống lần trước, lặp đi lặp lại lần qua lộn lại nói, ngài không chê mệt, chúng ta đang nghe cũng ngại mệt. Đến từ Thanh Dương tông đệ tử, sắc mặt đỏ lên đi rồi. Đồ ăn tư người hầu ha hả cười, đem các tông đệ tử mang nói, viết ở thực đơn thượng. nhất nhất treo ở chữ viết và tượng Phật trên vách núi thượng, các vị à, vì tránh cho không có hiệu quả lãng phí thời gian, thỉnh xem một chút mặt trên nội dung. Nếu là lặp lại, liền thỉnh không cần đề ra. Nói thật, ngài nếu là muốn mắng người xả xả giận, vậy đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi mặt trái đi, bên kia có cái lỗ thông gió, thanh âm có thể mở rộng mấy lần, mang chửi người tuyệt đối thông khoái. Nhưng nếu ngài nếu là tưởng biện cái 1 tới Phải có lý có theo không phải? Chúng ta Xuân Hy là sở quốc công chúa. Nô quốc sở quốc quan hệ, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nếu hai nước quan hệ cực hảo, có thể vì công chúa răm ba câu liền đánh lên tới. Bình dân ba cánh làm sao vậy? Bình dân ba cánh lại không lốc. Từng nhà gia tân bình, lấy chính mình phụ huynh mạng người đi đánh giặc A. Sự thật chứng minh, sở quốc đã sớm tưởng oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Xuân Hy nói, Chỉ là làm sở quốc có xuất binh lý do Vì dựa sạch hoàng thất xỉ nhục Bọn họ tự nguyện Mới có thể ở ngô sở hai nước Biên cảnh thượng đóng quân trăm vạn Không tin nói Thỉnh đi sở quốc nhìn xem Tân binh rốt cuộc là cưỡng bức Vẫn là tự nguyện Vô luận trưng binh tự nguyện hoặc là cưỡng bức Xuân hy này cử là hưng việc binh đào hoạn Nàng thân là sở quốc công chúa Đào hôn trước đây Không hưởng công chúa thân phận tiện lợi Không tư vì sở quốc hy sinh Quá mức ích kỷ Đồ ăn tư người, chớp chớp mắt, nhớ kỹ. Ngài còn có cái gì tân từ không có? Nàng! Liền không hối hận. Không có. Xuân Hi nói, nàng tự ký sự khởi, từng có tiếc nuối, lại không có hối hận quá. Mặt dày vô sỉ. Mặt dày vô sỉ. Dần dần, tới mắng ít người. Bởi vì mắng cũng vô dụng a. Nếu không phải bị giam giữ ở chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao, đại gia không thấy được. Chỉ có thể xuyên thấu qua cục đá phùng nhìn thấy bên trong xuân hy góc áo chỉ sợ trứng thúi, cục đá toàn tập tới. Một tháng qua đi, kinh rất trong mắt nghịch chuyển chuyển tới tiên môn tới. Cái gì? Nô quốc cầu hòa. Chiến trước bãi hạ hùng hổ dọa người không chịu bỏ qua Nô quốc, thế nhưng là cái thùng giống, sở quốc biên cảnh tuyến sắp đóng quân trăm vạn, Nô quốc liền 50 vạn đều thấu không đồng đều. Thấy sở quốc trên dưới đoàn kết một lòng, khẩu hiệu công phá Nô quốc đô thành. bắt sống nô quốc hoàng đế nô quốc lần này luôn cuống vội không kịp tới tiên môn cầu cứu sở hữu phù sĩ phù sĩ nhóm cũng chưa nghĩ đến trận này thanh thế to lớn chiến tranh còn không có thật sự đấu võ liền kết thúc chương 221 một tia tinh huyết là nô quốc cầu hòa hai nước không cần khởi việc binh bao họa nhưng xuân hy bức tử huynh trưởng ngon độc các ngươi liền quên mất sao Kia chính là nàng thân ca ca cung phụ sở ra Nàng như thế nào có thể nhẫn tâm? Đảo Xuân Phái không dễ dàng như vậy đầu hàng nhận thua, như cũ cảm thấy không thể tha thứ Xuân Hy. Nô quốc sứ giả nói danh mạch, sở thái tử là tạm thời bị giam giữ, sinh mệnh vô ưu, Không có kia phong thư tuyệt mệnh truyền khắp thiên hạ, gì đến nỗi bất tử cũng đến tìm chết. Thân ca ca đều như thế hại, huống chi những người khác. Lệnh người trăm triệu không nghĩ tới chính là, theo Nô quốc cầu hòa, Sở thái tử cũng mạnh khỏe không tổn hao gì quay trở về sở quốc cảnh nội. Sở thái tử cũng chưa chết. Hắn còn êm đẹp tồn tại. Cái này, sở hữu đảo xuân phái không thể bình tĩnh. Hắn như thế nào có thể còn sống? Mặt dày vô sỉ. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắn cũng xứng sinh làm bảy thước nam nhi. Vẫn là đường đường sở quốc thái tử. Có gì bộ mặt tồn tại trong thiên địa? Đổi làm ta, cho dù là chết. cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt ta. Đảo Xuân Phái tựa hồ quên mất, phía trước đau mắng Xuân Hy bọn họ, lớn nhất luận cứ chính là Xuân Hy bức tử huynh trưởng. Mà giờ phút này, hận không thể sở thái tử đi tìm chết, căm ghét sở thái tử bất tử, vẫn là bọn họ. Đây cũng là nhất mâu thuẫn, tốt nhất cười một chút, sở thái tử đã chết, Xuân Hy ác độc, tàn nhẫn, là cả đời tẩy không rõ vết nhơ, sở thái tử bất tử, chính hắn ngược lại thành lớn nhất vết nhơ. Vĩnh viễn bị người xem thường. Một hồi ồn ào huyên náo cho khôi hài, liền như vậy rơi xuống màn tre. lấy rất xuân phái thật lớn thắng lợi mà chấm dứt. Trung lập phái không công không tội, không cần quá hai bên xa lánh nhật tử. Đảo xuân phái, bởi vì có mắt không chồng, sẽ không thức người, dài đến hai ba tháng nội che che giấu giấu, không mặt mũi gặp người. Vẫn là xuân hy chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối qua khứ một mực không so đo, mới giảm bất lần này đại hình. Đến từ tầng dưới chốt tu sĩ lý niệm chi tranh. Xuân Hy lần này chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao Giang Cẩm tổng cộng mới 40 thiên. Lần trước làm hại đồng hạc phá tan tử dương đại điện, còn đóng 3 tháng đầu, lần này lừa gạt tông môn thế nhưng thiếu một nửa nhiều thời gian. Trong lúc, đãi ngộ cũng tăng lên. Đồ ăn tư liền không đỉnh quá định bỡ, mỗi ngày rượu ngon hảo đồ ăn đưa tới, đối thăm Xuân Hy bằng hữu cũng là hảo vô cùng, khách khí không giống tham tù Giống như Xuân Hy ở tổ chức kiến hội, sợ khách quý nhóm nơi nào ăn đến không tốt. Từ từ tới hai lần liền không tới. Hoan hoan, linh nhi nhưng thật ra ngày ngày không rơi. Chỉ là các nàng đối Xuân Hy đối đãi sở ngô chi chiến thái độ rất có phê bình kín đáo. Mặc kệ như thế nào, kia dù sao cũng là người con dân, chiến tranh cùng nhau, chính là chăm họ lầm than. Nếu vì không mừng Lô quốc chi chủ, mà tùy ý phát động chiến tranh, phi quân tử việc làm. Chúng ta tu sĩ trùng tu tâm, ngươi cũng biết vì sao lịch đại cực nhỏ thu xuất thân hoàng thất đệ tử. Bởi vì xuất thân hoàng thất đệ tử, tâm tư phức tạp, dễ dàng liên lụy buồn quốc đấu tranh chung. Mâu thuẫn cùng nhau, liền liên lụy mạng người nhân quả. Bên không nói, nếu là lần này chiến tranh điền vào mấy vạn mạng người, ngươi lấy cái gì tiếp tục tu hành? Tạo nghiệp không đủ đại. Rồi sau đó tới Ngô Quốc cầu hòa, chứng minh Xuân Hy sách lược phi thường chính xác, Nô Quốc chính là hổ giấy. Bày ra hùng hổ dọa người tư thế, kỳ thật là ỷ vào tiên môn không muốn hai nước khai chiến, bách sở quốc cắt nhường mười tòa thành trì. Nếu không có Xuân Hy, kia sở quốc liền ăn lỗ nặng. Giờ phút này cũng đừng nói cái gì sở thái tử mạo phạm ngô quốc phi tần, lý nên nhận lỗi. Lại như thế nào nhận lỗi, cũng không có làm sở quốc cắt nhường lãnh thổ đạo lý. Mười tòa thành trì A, ở những cái đó thành trì sinh hoạt bá tánh nhiều vô tội. Nhị nữ lập tức thay đổi thái độ. Xem Xuân Hy trong mắt đều mang theo quang. Xuân Hy, ngươi quá lợi hại. Ngươi như thế nào biết ngô quốc không dám đánh. Duy trì ngươi người hầu nhóm nhưng cao hứng hỏng rồi. Bọn họ lấy quan hệ đến chỗ hỏi thăm, thu rất nhiều tin tức. Hiện tại chính mãn tiên môn tuyên dương ngươi hảo đầu. Xuân Hy cá mặn lười biếng nói, ta có cái gì hảo. Nói ngươi tuệ nhãn như đuốc. Nói ngươi đa mưu túc trí. Nói ngươi mưu định sâu đậu. Ngô quốc. Sở quốc tuy đều là tử dương nước phụ thuộc, sở quốc hoàng thất liền an nhàn hảo hưởng thụ, 3 năm một lần tiên cống. Nhưng ngô quốc hoàng thất liền chăm lo việc nước, 3 năm hai lần, lại là thậm chí 1 năm một lần tiên cống, đa dạng nhiều thực, rõ ràng càng đến niềm vui. Lần này ngô quốc dám trêu trọc sở quốc, bằng cái gì? Bằng không phải càng có đạo lý, bằng cũng không phải công nghĩa, mà là cho rằng tiền môn nhất định duy trì ngô quốc. Bọn họ đánh không dậy nổi, không dám đánh. ỉ vào tiên môn thế bức bách sở quốc. Xuân Hy, nếu không có ngươi vào tiên môn, nói không chừng sở quốc thật sự phải bị khi dễ đã chết. Cô ý nháo đến tiên môn tới đàm phán, một mực chắc chắn ngô quốc quốc chủ bị vũ nhục kỳ thật còn không phải là thỉnh tiên môn chủ chỉ công đạo sao. Thật là kỳ quái, trước kia ta không cảm thấy có cái gì vấn đề, hiện tại suy nghĩ một chút, thật là đáng giận a Cũng không phải là cái gì chăm lo việc nước. Cái gì đối tiên môn trung thành sáng, kỳ thật là dựa vào tiên môn giúp bọn hắn một chút như tầm ăn lên sở quốc, lớn mạnh bọn họ tự thân. Xuân Hy nghe xong, cũng không có gì quá lớn cảm thụ. Đổi làm ta, ta cũng sẽ đi. Cái gì? Xuân Hy ngươi nói cái gì? Không có gì. Mỗi ngày nằm, ta xương cốt đều mau dị sát. Hoan hoan, có thể hay không giúp ta thỉnh cá nhân lại đây? Ai a Ngọc Thanh Sư huynh Hoan hoan cùng Linh Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến tò mò, cố ý chọn mi, cười xấu xa nói, ngươi tìm hắn làm cái gì. Xuân Hy thở dài, phía trước không để ý một thứ, bị hắn tìm được rồi. Ta muốn trở về. Thực quý trọng. Quý đảo không phải thực quý, nhưng đối ta mà nói, đích sắc trọng yếu phi thường. Hoan hoan suy nghĩ một chút, hảo, ta giúp ngươi đi. Bất quá. Nửa đoạn sau lời nói nhìn xuống. Nghị Xuân Hy thân phận cuối cùng đại bạch, nhưng rốt cuộc còn không có chính thức sư thừa, Ngọc Thanh sư huynh chính là trưởng môn đích chuyển. Giữa hai bên, còn kém quá nhiều. Tổng muốn đứng ở không sai biệt lắm độ cao mới được a. Cũng không biết nàng trong đầu nghĩ cái gì, xem Xuân Hy ánh mắt luôn là quái quái. Bất quá không bao lâu, Ngọc Thanh vẫn là bị gọi lại đây. Người tìm ta chuyện gì? Xuân Hy ngửa đầu. Từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khe hở trông được sắc mặt xú xú Ngọc Thanh bộ dáng này đổi cá nhân chỉ sợ cho rằng Ngọc Thanh chán ghét nàng chán ghét muốn mệnh nhưng biết rõ Ngọc Thanh tính cách sẽ biết hắn chỉ là khó chịu mà thôi cũng không nhằm vào ai trên mặt xây tươi cười Xuân Hy lấy lòng nói Ngọc Thanh sư minh ta trong khoảng thời gian này phụ mệnh ở thạch trong nhà lao nghĩ lại trái lo phải nghĩ tổng cảm thấy thua thiệt người quá nhiều lúc trước. Là ngươi cùng Ngọc Lâm Sư Huynh mang ta tới tiên môn, bằng không ta đem lưu lạc phương nào. Ai? Ngươi đối ta là có ân tình, chính là ta tới tiên môn lâu như vậy, chưa từng có báo đáp quá. Ngọc Thanh lạnh lùng liếc mắt một cái, không hề có động dung. Vô nghĩa hưu đề. Xuân Hy lập tức liền nghẹn họng. Câu ngươi làm việc dù sao cũng phải nói chút trường hợp lời nói, nàng nguyện ý rơi trầm lại tự tôn cấp đối phương bậc thang, lại gặp được một cái không hiếm lạ chủ nhân. Ngọc Thanh lại lần nữa liếc mắt một cái, thần xác lạnh bằng, quay đầu muốn đi. Chờ một chút. Xuân Hy vội vàng dối tay ngăn cản, nhưng này chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch lao sao có thể làm giam giữ tiểu đệ tử, dễ dàng mà cử đi ra ngoài. Xuân Hy liền nhân ra góc áo cũng sờ không tới, ngượng ngùng nói. Ngọc Thanh, ta muốn kia khối đầu gỗ. Nào khối, ta ở làng trai nhỏ dọn về tới. Là, chính là nào khối dính vết máu. Ngọc Thanh đã chưa nói đáp ứng, cũng không không đáp ứng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Xuân Hy hoán hận cắn một cọng rơm, buồn bực tứ chi bình quán, đáng chết Ngọc Thanh, bất quá là một khối đầu gỗ mà thôi, hắn cầm làm gì, cũng nghĩ đến đường ngực một cách sao. Ta lúc ấy như thế nào đã quên này cha? Cũng là, lúc ấy chỉ nghĩ đến nơi nào tìm kiếm hỏi thăm tu tiên môn phái, nơi nào nhớ rõ che giấu hảo tới khi dấu vết. Nam mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên chủ nhi thế nhưng là công chúa chi thân. Nàng mang theo thị tỷ thị, thị vệ đi huyền tinh hải, thật sự là tính toán trốn chạy. Một cái mười một hai tuổi đại nữ hải, vứt bỏ thân nhân tổ quốc, vứt bỏ sở hữu, như thế quyết tuyệt. Tổng cảm thấy có chút vấn đề. Là cái gì bức cho nàng tự sát? Kia con thuyền. Tới đó nàng. Nàng phát hiện thuyền hủy người vong, mới uống thuốc độc tự sát. Nói như vậy, yêu tộc bên kia nàng là liên hệ hảo, có tiếp ứng. Xuân Hy trước nay không cảm thấy yêu tộc huyết mạch, đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Mỗi ngày buổi tối hấp thu nguyệt hoa, nàng cũng chi cảm thấy tăng cường thể chất, không có gì không tốt. Nhưng nếu là yêu tộc bên kia có thân thích, liền thảm. Kế thừa nhân ra thân thể, liền kế thừa một phần nhân quả. Xuân Hy hiện tại không có đầu mối, cũng không biết nên như thế nào xử lý. Đau đầu A. Không biết qua bao lâu, đồng chế tiên hạc vèo một chút bay lại đây. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch lao đóng cửa đối nó mà nói quả thực không tồn tại, trực tiếp lấy thật dài miệng mõm đối với Xuân Hi loạn mổ, như là có thâm cựu đại hận Đáng chết! Xuân Hi một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, nhào qua đi, chính là một đốn loạn tấu Các cạc! Ngươi cho rằng ngươi là vịn. ta kêu ngươi rác. Ngươi lại dắt một tiếng thử xem. Một đốn người hạc đại chiến lúc sau, Xuân Hi quần áo cũng phá, tóc cũng rối loạn. Khoe miệng còn chảy ra một chút vết máu, ngồi ở rơm dạ đôi thượng hoài nghi nhân sinh. Đồng chế tiên hạc tắt chảy vớt lông chim, hưởng thụ chiến thắng sung sướng. Chờ Xuân Hy chậm chạp không có phản ứng, nó liếc mắt một cái, cao ngạo kích động cánh, vèo bay đi. Tới vô ảnh, đi vô tung. Mặc kệ quay lại, không có một câu nhắc nhở, chính là tới tiêu khiển. Tức giận đến Xuân Hy thân hình phát run, có này sủng tất có này chủ. Thử tinh. Không hổ là chứ danh bệnh tâm thần. Hảo hảo cảnh linh dưỡng thành như vậy, thấy một lần muốn đánh một lần. Như vậy nhiều người, mỗi ngày tới mắng nàng, nàng một chút cũng không tức giận. Nhưng tiên hạc tới một hồi, xuân Hy ít nhất khí buổi sáng. Thật sự là cái này cảnh linh quá chăn ghét. Chờ ta tu thành phụ sư, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, phụ sư cũng lấy nó không có biện pháp. Ngọc Thanh khoanh tay nhàn nhạt nói. a. Ngọc Thanh sư minh, ngươi chừng nào thì tới. Ngươi hầu đả cảnh linh đại nhân, mang nó là vị thời điểm. Ta, ta nơi nào hầu đả đến qua nó. Rõ ràng là nó khi dễ ta. Xuân Hy thảm hề hề nói. Ngọc Thanh cũng không nghĩ biện giải, cảnh linh cũng có cảnh linh tôn nghiêm. Nó hầu đả quá rất nhiều cấp thấp đệ tử, nhưng người được chọn là trải qua lựa chọn, tỉ như mặc dương tông đại anh, biết mặc, đó là thấy một lần đánh một lần. Còn mỗi khi đều ở mặt thấm đại phù sư liền ở phụ cận, không kịp cứu giúp dưới tình huống. Thử dương đệ tử bị đánh cũng tương đối nhiều. Duy độc đối đại sư Minh Ngọc Lâm còn tính không tồi. Mặt khác tông môn phụ sư, phân tình huống. Đối nó tất cung tất kính, nó liền cao ngạo ném một cánh, phiến một cái mùi hôi. Đối nó xa cách, nó cũng coi như không tồn tại. Nếu là đối nó chỉ chỉ trò trò, nó một tiếng chứng minh, là có thể chấn đến người ngất ba ngày. Duy độc đối Xuân Hy bất đồng. Nó là có rảnh liền tới đây trêu chọc một phen, đến nỗi không rảnh. đương đường Cảnh Linh sao có thể không rảnh? Nó lại không ở tử dương đại điện ngụy trang thành trang trí vật. Ngọc Thanh liền nghe có đồ ăn tư người hầu nói qua, Cảnh Linh đại nhân phá lệ thích Xuân Hy, nhìn đến đảo Xuân phái đi mắng Xuân Hy, trộm giấu ở trong một góc nghe đâu. Như thế tùy hứng lại tùy ý làm bậy Cảnh Linh, khó trách có đại phù sư cảm thán. Nói cái gì Xuân Hy cá tính phản loạn, Cảnh Linh Đại Nhân mới là lớn nhất nan đề đi. Nhạ, người muốn đổ vật. Ngọc Thanh trực tiếp đem kia khối đứt gãy cột buồm ném đến thạch lao. Xuân Hy thấy, lập tức đem tiên hạc Cảnh Linh quên đến tinh quang, vội vàng nhào lên đi, ôm cột buồm không buông tay. Nay quen thuộc cảm giác, đến từ huyết mạch hấp dẫn, chính là cái này thiếu chút nữa chung kết nàng sinh mệnh ra hỏa. Hoàng hốt gian, có một loại vận mệnh liên lụy. Một buồn không có bất luận cái gì uy lực, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, lại là nàng đi ngang qua hai cái thế giới, đi vào nơi này đụng chạm đến đệ nhất dạng vật phẩm. Vận mệnh chú định tựa hồ trời cao chú định, lại không thể đoán trước huyền diệu cảm giác, làm này khối đầu gô ý nghĩa, đối nàng mà nói không tầm thường. Có lẽ so với năm mẫu quan phủ, này khối đầu gỗ phù văn, càng thích hợp làm ta bản tâm phủ. Đáng tiếc ta qua ngũ sắc ngũ âm chi kiếp. Vô pháp nhìn đến đại biểu này khối đầu gỗ phủ văn là cái gì? Ngươi còn muốn cái gì? Thùng gỗ, thủy. Ngọc Thanh quay đầu liền đi, mấy thứ này hắn nếu là đưa tới, thành cái gì? Người hầu sao? Tuy rằng không nghĩ phản ứng, bất quá hắn vẫn là vẫn luôn phái người chú ý. Xuân Hy đem đầu gỗ phao đến thùng gỗ, phao một ngày một đêm, tiếp tục đổi thủy. Mà thay thế ai không ném, liền đặt ở thạch lao chung có thể thấy thái dương hạ địa phương phơi. suốt phao bảy ngày cũng thay đổi bảy ngày thủy nàng từ đem một chút vết máu cũng nhìn không tới đầu gỗ phóng tới một bên toàn tâm bắt đầu nấu thủy tựa như lúc trước nấu mới như vậy bảy xô nước biến thành một thùng cuối cùng biến thành một chén nàng muốn làm gì ở luân hồi cảnh trung quan khán hết thể làm tĩnh vũ nghĩ trăm lần cũng không ra lâm thanh trí nhưng thật ra liếc mắt một cái vọng xuyên nàng muốn ngưng tụ lây dính ở đầu gỗ thượng vết máu là yêu tộc huyết mạch sao Làm tĩnh vũ cả kinh. Ngọc Thanh cẩn thận hồi tưởng, không phải. Nếu là yêu tộc huyết, đệ tử không có khả năng không có cảm ứng. Một chén nước thực dễ dàng liền ngao làm. Cuối cùng ngao nấu ra tới kia một kia, đến từ bản tôn khương ngoánh tinh huyết, kỳ thật phi thường thưa thớt. Nhưng như vậy thưa thớt tinh huyết, đối xuân hy mà nói cũng là phi thường chân quý. Nàng tìm tiểu bội, lấy nhựa thông bao vây lại. Sau đó làm thành phối sức hổ phách, treo ở ngực. đến nôi đầu gỗ xuân hy cũng không có vứt bỏ mà là đặt ở rốn kia viên châu trai hào hào thu đương xuân hy vén lên xiêm y diề lộ ra tuyết trắng một đoạn cái bụng khi lam tính vũ liền có điểm ngượng ngùng dịch khai đôi mắt xem ra kia con thuyền đối nàng mà nói là thật sự quan trọng yêu thần nguyệt năm đó không phải bị tô hạnh nhi tiền bối chu sát sao yêu tộc bên trong cũng luôn luôn không đoàn kết lẫn nhau chém giết thực thường thấy Chẳng lẽ còn có mặt khác yêu tộc cùng nàng có liên hệ? Yêu thần nguyệt huyết mạch thông tuệ hơn người, 200 năm hơn qua đi, đều có thể ẩn đến hoàng thất bên trong, không chừng liền có ẩn thân yêu tộc. Lâm Thanh Chi nói, điều tra ra. mươi 222 người không đáng ta. Sở Quốc tới đưa cống phẩm. Xuân Hy cho rằng ít nhất muốn quan cái 1-2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao Trung ra tới. Nàng lấy mu bàn tay che hạ ánh mặt trời, nghe xong những lời này, mới biết được trước tiên phóng thích nguyên nhân, theo bản năng hỏi. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ách! Sở quốc tiền nhiệm hoàng đế hạ chiếu cáo tội mình thoái vị, tân hoàng đế còn không có tuyển ra tới. Trường môn y tứ, thỉnh công chúa ra mặt, dù sao cũng là sở quốc là người của quốc. Xuân hy khịt múi coi thường, đã vào tu tiên, ngoại giới hết thệ cùng ta vô dưa. À. Tính. giam ba câu nói không rõ. Nàng cũng không nghĩ thấy sở cốt sứ giả, gia thạch lao lập tức trở lại tích hoa tử, hảo hảo tắm gội một phen, lại có đồ ăn tư đưa tới một đốn bữa tiệc lớn, thỉnh mấy cái bạn tốt tụ tụ. Hoan hoan, Linh Nhi, Từ Từ, Tiểu Bội đều ở, liền Tử Dương Ngọc Hiền, Ngọc Minh, Lam Dương Lam Phượng Tây, Tuyết Dương Tề Quang, Hà Quang đều tới rồi, Duy Độc Vũ Đồng lấy tông môn nội vụ từ chối. Xuân Hy cũng không miệt mài theo đuổi nguyên nhân, thật giả đều không sao cả, giao hữu quý ở chi tâm. Vui vẻ quan trọng nhất. Rượu quá ba tuần, mới từng người tan. Lam Phượng Tây chịu tới, kỳ thật cũng là thân phụ sứ mệnh, trưởng môn cùng hắn thúc phụ, đều làm hắn âm thầm quan sát Xuân Hy, như thế nào xử lý lần này sở quốc xin giúp đỡ. Xuân Hy công chúa thân phận vô pháp thay đổi, nhưng vào tiên môn như cũ chấp mê công chúa tôn sư, kia ngày sau tiền đồ cũng hữu hạ. Không nghĩ tới Xuân Hy phi thường thông khoái, Làm tiểu bội thay thế chính mình, hướng sở quốc sứ giả truyền đạt tam câu nói. Một, nô quốc cầu hòa, cắt nhường mười thành, này mười thành thuộc sở hữu trước thái tử, phong vương phong tức đều có thể. Sở thái tử bôi nhỏ hoàng thất, lệnh toàn thể quốc dân hổ thẹn, cuộc đời này tồn tại không thể lại bước vào sở quốc cảnh nội. Sau khi chết mới có thể quy táng hoàng lăng. Một câu chặt đức thái tử kế vị khả năng. ngẫm lại cũng là, thái tử gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. suýt nữa làm hại sở quốc tổn thất vô số. Mặt dày vô sỉ từ nô quốc đã trở lại, thoát được một cái tánh mạng, còn nghĩ muốn cái gì? Hắn kế vị, chỉ sợ không có sở quốc bá thánh chịu đáp ứng. Sau khi chết mới có thể nhập táng hoàng lăng. Này cũng coi như một loại trừng phạt. Đệ nhị, vậy hạ thoái vị sau, kế vị giả ai, đều có tôn thất cũng tể tướng lục bộ cùng bàn bạc. Tân hoàng đế không nhất định phải hiền lương xuất chúng, nhưng tuyệt không cho phép lại hoang đường. Sở quốc không phải hoàng thất sở quốc, mà là sở hữu sở quốc con dân sở quốc. Đệ Tam, ta đã bái nhập tiên môn, công chúa chi danh tồn tại trên danh nghĩa. Cuộc đời này trừ phi có mất nước diệt chủng họa, không cần lại đến thấy. Mất nước diệt chủng. Nàng thật sự nói như thế. Lam Phượng Tây gật đầu, thiên chân vạn sắc Nói xong còn cảm thán hai câu, đủ tuyệt. Quá tuyệt. Một chút đường sống cũng không lưu. Xuân Hy truyền lời này. Sở quốc về sau đại khái suất là sẽ không lại đến tìm. Nàng la được thanh tĩnh, cũng đỡ phải ngày sau không dứt. Đúng rồi, nàng còn truyền tin nhắn cấp trước sở thái tử. Lam tĩnh vũ như như mày, ngươi nhưng nhìn đến bên trong nội dung. Nhìn lướt qua. Xuân Hy làm nàng huynh trưởng hảo hảo ngốc tại ngô quốc cắt nhường mười trong thành, không cần vọng tưởng về nước. Đi trở về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này nhưng thật ra không sai. Ly quyền lực trung tâm. Hắn không có thái tử chi vị, cánh mạng mới có thể bảo toàn. Sở thái tử rốt cuộc như thế nào sẽ hồ đồ mạo phạm nô quốc phi tần, chuyện này vừa thấy liền biết miêu nị nhiều hơn. Là nô quốc tính kế, vẫn là sở quốc bên kia có người quạt gió thêm tuổi, hiện tại truy cứu đều chậm. Chuyện này lớn nhất bại lộ xuân hy vị kia huynh trưởng, nhưng không có muội muội một phần mười là lướt tâm tư. Hắn người như vậy, đương cái nhà giàu ông đủ để, hoàng đế. Vẫn là thôi đi. Bị người hại cũng không biết là ai làm hại. Xuân Hy còn làm hắn không cần kiến quân đội, chỉ tuyển chút hai nhà tử tạo thành trị an đội, giữ gìn thành trì trị an. Mặt khác, nhân là ngô quốc thành trì không thể đối ngô quốc hàng hóa trinh thuế. Hắn là trước sở thái tử, cũng không thể đối sở quốc quốc dân trinh thuế. Không trinh thuế. Làm tính vũ nghe xong, hơi hơi kinh ngạc. Là. Xuân Hy ý tứ, là ở 10 thành thiết trí tự do mậu dịch khu. chỉ trưng thu giao dịch thuế một loại. Thỉnh nuôi quân phí dụng, hẳn là có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Làm tĩnh vũ trầm ngâm trong chốc lát, vỗ tay cười to, hảo một cái xuân hy. Nô sở vốn chính là lâm ngưỡng, vũ đắp nhau. Chỉ là trước kia thương nhân vận chuyển hàng hóa, đến quá tầng tầng trạm kiểm soát, mua được hai nước thủ vệ. Có này tự do mẫu dịch khu, kia hai nước thương nhân không phải cao hứng hỏng rồi. Có bọn họ hộ giá hộ thống, Trước thái tử không có thái tử bảo tọa, đảo cũng có thể an ổn vượt qua lúc tuổi già. Trước kia nhưng thật ra nhìn lầm nàng. Nàng không phải không hề tâm can, đối huynh đệ thủ túc chỉ có lợi dụng, không hề tình cảm. Lam Phượng Tây Tán Đồng, Ngọc Thanh Sư huynh cũng nói lên quá, ngày đó Xuân Hy ở ngàn dặm thuyền gia chủ ý, nhắc tới nhạc ninh công chúa, chính là Xuân Hy thứ muội, từng muốn cho sở quốc phái người tiếp hồi, miễn cho tiếp tục ở ngô quốc chịu ủy khuất. Đáng tiếc nhạc ninh công chúa không chịu Đối vị kia thế gả công chúa Làm Tĩnh Vũ không có gì hảo thuyết Xua xua tay Ai có chi nấy Hán cổ tay háo vừa động Luân hồi cảnh trung Xuất hiện Xuân Hy khoanh chân ngồi ở tích hoa Từ đỉnh hóng gió hình ảnh Gió nhẹ nhẹ phẩy nàng gương mặt Nàng bế mắt minh tưởng Biểu tình an bình Bộ dáng tiếu lệ lại kiên định Rất nhiều năm Chưa thấy được tốt như vậy mầm Nếu như thế Ta có cái gì hảo phản đối lam tĩnh vũ cười lắc đầu hai ngày sau xuân hy bị dẫn tới thủ dương sơn mặt trái cũng chính là người hầu nhóm thường nói sau núi không biết đi rồi nhiều ít nói phong ấn cấm chế xuân hy càng ngày càng kinh ngạc nàng ở ngũ sắc ngũ âm chi kiếp khi cũng từng bay lượn giữa không trung nhìn xuống chín tông địa thế đi hướng như thế nào chưa thấy được tiên môn còn cất giấu lớn như vậy khối địa bàn đừng suy nghĩ vớ vẩn lúc ấy ngươi mới cái gì cảnh giới có thể nhìn thấu phù tổ cấm chế mới là lạ xuân hy liền thu liêm tạp nghiệm thanh thản ổn định quan sát chung quanh nàng phát hiện liền đi qua thêm đá đều phiếm tia sáng kỳ dị quang trong đầu tức khắc linh quang trận lóe đá màu kỳ sau núi chính là đá màu kỳ làm phù tổ lưu luyến quên phản cuối cùng định ra tiên môn căn cơ đá màu kỳ ngươi không tính buồn. dẫn đường lão giả người hầu tách ra một bụi bụi gai Tiên gia kỳ diệu động thiên ở Xuân Hy trong mắt dần hiện ra tới. Nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mùi thơm lạ lùng phát mũi, còn có các màu con bướm bay múa, ở Xuân Hy trước mắt bay tới bay lui. Nhẹ nhàng dâm qua đi, kéo dài cỏ xanh phảng phất thảm, trong hai là thiên địa côn trùng kêu vang điệu ngữ tự nhiên tiếng vang, cánh mũi chung là tươi mát ú hương hơi thở, đây là một cái mới lạ đến không chân thật thế giới. Bất quá, trải qua quá ngũ sắc ngũ âm trí kiếp, Hết thể hào giác ở Xuân Hy trong mắt đều không tính gì. Nàng nhắm mắt, lại mở, vẫn là không có biến hóa. Cho rằng như vậy có thể làm khó nàng. Xuân Hy không dám vận chuyển bản tâm phủ, bởi vì nàng bản tâm phủ, năm hồ quan phủ, tựa hồ đặc biệt thích nơi này, không chỉ có không có bất luận cái gì phá trướng ý tứ, ngược lại còn nỗ lực cùng cái này hảo cảnh dung hợp, hấp thu nơi này chất dinh dưỡng. Thiên điệu đùa chú điển tàng veo veo lật xem. đình đến hy tự phủ xuân hy hy là quang là sáng ngời bài trừ hết thẻ âm ú quang ấm áp lấy nàng tên là phủ sử dụng lên chỉ ở sau bản tâm phủ lại mở mắt hoa thơm chim hót thế giới không có trước mắt chứng kiến là một gian lớp học mặt trên tấm biển thư thật sư đường khoanh chân ngồi ở ở giữa đảm nhiệm giáo viên chức đúng là hồi lâu không thấy trường ngự cảnh đại phù sư phía dưới học sinh cũng có lao người quen cũng bị chưa bao giờ gặp qua thân gương mặt. Tử Dương Ngọc Lâm, Ngọc Thanh, Lam Dương Lam Vượng Tây, Lam Lâm Nhi, Tuyết Dương Hà Quang, Tử Tử, Mạc Dương Đại Anh, Biết Mặc, Bích Dương Lánh Hà, Trăng Lệnh, Thanh Dương Huệ Trúc Ninh, Chu Dương Linh Vận, Sinh Dương Vân Tề, cùng với ở Ngô Quốc Nhật về tới Lưu Lạc Nhi, trước mắt ở Lăng Hoa độ Một Đồng Trở. Tất cả mọi người quay đầu xem Xuân Hy. Trương Ngự cảnh mặt nạ hạ phát hỏa ra một cái độ cùng vỗ nhẹ xuống tay Nửa nén hương liền phá giải, không tồi. Từ từ là vui mừng nhất, trực tiếp nhảy dựng lên, ta liền nói Xuân Hy nhất định có thể. Nàng đặc biệt thông minh. Lôi kéo Xuân Hy cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Diện mạo cùng Lam Phượng Tây có vài phần tương tự nữ hài, nhẹ nhàng cười, phá vỡ hảo cảnh tính cái gì. Nửa nén hương thời gian, đủ chết thượng một trăm trở về. Ngươi có ý tứ gì? Lam Lâm Nhi. Không có gì, chính là ăn ngay nói thật. Chỉ bằng vào cái này tiêu chuẩn, nhưng tiến không được thật sư đường. Trăng lệnh cũng nói, nàng rốt cuộc tính cái nào tông môn. Thiên hướng nào một tông phù phát đâu. Chúng ta việc học như vậy trọng, nên sẽ không chờ nàng từ đầu học đi. Ta nhưng chờ không nổi. Vân tê không sao cả, cùng được với liền cùng, theo không kịp liền thôi. Hai vị sư tỉ hà tất so đo. Thật sư đường vẫn là lấy thực lực định luận. Từ trước tiểu thông minh, tiểu kỹ sạc nhưng bài không thượng tác dụng. Trường ngự cảnh cũng không ngăn cản phía dưới bọn học sinh nghị luận, hán chiều Xuân Hy nhìn thoáng qua, ý bảo nàng ngồi xong, không cần chậm trễ những người khác thời gian. Xuân Hy không hiểu ra sao, hạ giọng hỏi từ từ. Từ từ so nàng càng khiếp sợ, cái gì, ngươi tới thời điểm cái gì đều không biết. Cũng không ai nhắc nhở ngươi. Không a, chỉ nói trưởng môn triệu hoán, làm ta đi theo, có cái gì vấn đề sau đó nhắc lại. Này thật đúng là... Từ từ quả thực hết trôi nói rồi, vì thử ngươi, cũng không đến mức giấu đến loại trình độ này đi. Phía sau thanh dương tông huệ trúc ninh xì một tiếng, giấu dếm. Loại trình độ này. Xuân Hy chính là đem chính mình thân phận lừa toàn bộ tông môn, lừa hơn 2 năm A. Từ từ cứng họng Tựa hồ nhất không có tư cách ván trách, chính là Xuân Hy A. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, giới thiệu lên, nơi này là thật sư đường. Toàn bộ tiên môn nhất có hy vọng tân chức phù sư, thậm chí đại phù sư đệ tử, đều sẽ tới nơi này tiến tu. Này hai tháng là tinh môn khách quý ngự cảnh đại phù sư tới giảng bài, ngày thường đều là trưởng môn, chư vị trưởng lao tới. Các tông phù pháp đều có giáo thụ. Dựa theo trưởng môn nói lao sư dạy cái gì, là lao sư sự tình, học sinh học cái gì, còn lại là học sinh sự tình. Nơi này không có chín tông bất đồng phù pháp khác nhau. Tất cả mọi người muốn học tập các tông phù pháp. Chẳng phân biệt. Đúng vậy. Rất kỳ quái đi. Từ từ cũng buồn bực. Chính là học xong rồi, ta còn cảm thấy chính mình càng thích hợp tuyết dương phù pháp. Mặt khác phù pháp đối ta mà nói, chỉ là tham khảo. Xuân Hy lập tức lĩnh ngộ. Ngươi thể chất nhất thích hợp tuyết dương phù pháp. Chính là. Từ từ cười tủm tỉm nói. Xuân Hy, ngươi đã đến rồi thật tốt. Ta tiến thật sư đường Nhất Vãn. Các nàng đều học mấy năm, ngày thường việc học lại trọng, thực cố hết sức. Nếu không phải tuyết dương phù pháp nhất am hiểu tranh đấu, ta hàn băng lĩnh vực khắc chế các nàng buồn phủ, đã sớm bị các nàng chèn ép đến không địa phương đứng. Cái kia, một đồng không phải nhất vãn. Hắn A. Từ từ sắc mặt bất thiện liếc liếc mắt một cái một đồng, hắn là bà bà ngạnh tắc lại đây, ngự cảnh đại phù sư cũng yêu quý hắn tư chất. Tóm lại ngươi thời gian dài sẽ biết. Kỳ thật không cần bao lâu thời gian, Xuân Hy gặp được một đồng ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn thể chất không tầm thường người. Rõ ràng là cái nam nhi thần, lại tràn ngập âm nhu khí chất. Chín Dương Phù Pháp Trung, nhất thích hợp hắn, sợ là môn Trung đều là nữ đệ tử Chu Dương Phù Pháp. Nhưng hắn nếu là chuyển tu xích Dương Phù Pháp, tiến độ cũng sẽ không chậm. Cái gì là thiên tài, nếu có thiên tài, nói chính là một đồng như vậy đi. Xuân Hy nếu không phải sớm rèn luyện ra thành thục tâm thái, sợ là nhìn thấy đứa nhỏ này, liền nổi lên ghen ghét chi tâm, nàng tư chất cũng không kém, có thể đếm được trăm năm đau khổ dạy vò mới có thể được đến một lần cơ hội, đứa nhỏ này trời sinh liền có. Như thế nào cân bằng? Trương ngự cảnh chạm vào hạ nhẹ nhàng rung trông, mọi người đỉnh chỉ trâu đầu ghé thai. Giảng bài bắt đầu rồi. Trương ngự cảnh không có vì chiếu cô Xuân Hy lặp lại phía trước việc học. mà là tiếp tục đi xuống giảng. Chiến đấu kỹ xảo. Công nhận xuất chúng nhất chiến lược mạnh nhất, là Tuyết Dương đệ tử. Mặc dương tông phù pháp tuy rằng cũng cường, bất quá thường thường sức bật cường, kéo dài không dài, chỉ ở thời khắc mấu chốt quan trọng một kích. Trương ngự cảnh nói lên 500 năm trước cùng yêu tộc một lần đại chiến, hai bên xuất động yêu đem, đại phù sư nhóm, đấu đến huyết nhiễm huyền Tinh Hải, từng làm phạm vi mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ. Một bên giảng bài, một bên dùng kính phù phục khắc năm đó cảnh tượng nhưng thấy một mảnh máu tươi thi hải đều xếp thành sơn thật sư đường bọn học sinh một bên nhẫn mại kinh hãi sợ hãi một bên ký lục trường ngự cảnh theo như lời các loại chiến đấu kỹ xảo như thế nào phán đoán yêu tộc chủng tộc cùng bậc nhược điểm đơn cái còn hảo nếu là gặp được quần thể đâu xuân hy là nửa yêu thường thường liền có ánh mắt rơi xuống trên người nàng tựa ở trên người nàng tìm nhược điểm Phán đoán mạnh yếu, cùng với trở thành giả Tường địch, rốt cuộc ở đây chỉ có nàng xem như yêu tộc a. Từ từ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đáng tiếc trường ngự cảnh ở mặt trên giảng bài là không cho phép lén giao lưu, dùng chuông một vang, mặc kệ phía trước cái gì đều đến nghiêm túc nghe giảng. Nếu là không muốn, môn là mở ra, tùy thời có thể chạy lấy người. Nói đại khái nửa canh giờ, trường ngự cảnh mới đi ra ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát. Làm bọn học sinh từng người giao lưu tâm đắc thể hội Lam lâm nhi cười khẽ Cùng bích dương tông trăng lạnh tễ nháy mắt Liên thủ cùng tưởng xuân hy tỉ thí tỉ thí Các nàng tuổi còn nhỏ Chờ đến chân chính có thể thượng yêu tộc chiến đấu Đao thật kiếm thật cùng yêu tộc chiến đấu Không biết phải đợi vài thập niên Khó được tiên môn có cái nửa yêu đệ tử Không thể so hoa khoa tay múa chân Chẳng phải là lãng phí rất tốt tài nguyên Từ từ chụp bàn phẫn nộ Còn chưa nói lời nói Đã bị Xuân Hy giữ chặt. Vừa vặn, ta cũng có ý này. Không biết còn có mặt khác sư huynh đệ nguyện ý cùng Xuân Hy ganh đua cao thấp sao. Trừ bỏ Ngọc Lâm, Ngọc Thanh, cùng với Mặc Dương Đại Anh, biết Mặc, những người khác đều tỏ vẻ, có thể nếm thử hạ. Đảo không phải đối Xuân Hy đều có ý kiến, mà là thật là tò mò. Yêu tộc nhược điểm bọn họ học, nhưng là chân chính nắm giữ vẫn là đến động thủ mới có thiết thân thể hội. Xuân Hy cười cười. Thủ đoạn chuỗi ngọc xôn sao va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Đình đình giang, thập phần dễ nghe. Mọi người còn tính toán tìm cái đất chống tỉ thí, xuân hy nào có như vậy nhiều thời gian rỗi. Nàng vội vàng học bù còn không kịp. Tu cấm phù kích phát, trừ bỏ không có khiêu chiến ngọc lâm, từ từ đám người. Những người khác toàn bộ chồng lên lồng giam, động cũng không động đậy, trừ bỏ trong mắt loạn truyền ngoại, chỉ có thể duy trì một cái tư thế. Đái trường ngự cảnh phản hồi. Hắn phảng phất không thấy được lớp học thượng biến hóa, tiếp tục giảng mặc dương chiến đấu kỹ xảo. Chỉ là khỏe môi treo lên một tia cười, tiết lộ hắn kỳ thật. Không như vậy bình tĩnh. mươi 223 tự dứt lấy nụ. Trương ngự cảnh coi như không nhìn thấy, Xuân Hy tự nhiên cũng sẽ không chủ động cởi bỏ tù cấm phủ. Nàng mới đến, không nghĩ về sau xuất hiện cùng loại phiền thoái, đơn giản tới một lần ra vai phủ đầu. Thật sư đường thượng vì thế xuất hiện từ trước tới nay. Chưa bao giờ xuất hiện quá một màn, trừ bỏ tử Dương Ngọc Lâm, mặc Dương Đại Anh đắm người, những đệ tử khác vừa động không thể động, duy trì quay đầu, trứng mắt, bĩu môi, xoay người tư thế. Cố tình có thể nghe được, có thể nhìn đến, có thể cảm giác thời gian trôi đi, cũng có thể cảm giác người khác đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, có thể nói tất cả xỉ nhục, mỗi một phân mỗi một giây đều giống lăng trì. Thằng đến trời sắp tối rồi. Lao niên người hầu dẫn theo một tràn phiếm hồng bạch đèn lồng, xuất hiện ở thật sư đường ngoại. từ từ nhắc nhở, đây là kết thúc một ngày việc học ý tứ. Xuân Hy mới đong đưa thủ đoạn chuỗi ngọc, giải khai tù cấm phủ. Vài người tức khắc sủi lơ trên mặt đất, vừa kinh vừa giận nhìn Xuân Hy. Đây là cái gì phủ? thuần phát? Nàng mới nhập môn không lâu, sao có thể liền liền thuần phát phủ lực? Chúng ta mấy người phân thuộc Bích Dương, Thanh Dương, Trụ Dương. Lâm dương, tuyết dương, cơ hồ bao quát chín tông. Rốt cuộc là cái gì phù? cư nhiên có thể nháy mắt đồng thời chế trụ chúng ta. Xuân Hy cười tủng tỉm dơ lên thủ đoạn, nhìn như bích tỷ giống nhau các màu trong suốt lập lòe chuỗi ngọc. Cái này nha, là trưởng môn đưa ta. Nguyên là tử dương đại điện bùa chú, trưởng môn thấy ta thông tuệ cơ linh, liền tặng ta. Trưởng môn lâm thanh trí, Tuyệt không khả năng. Ngươi là nửa yêu. Trường môn sao có thể ban ngươi tử dương đại điện trấn điện chi phủ? Chẳng lẽ là yêu phủ? Xuân Hy không cao hứng, cái gì yêu phủ? Có mắt không tròng? Ta trên tay này cái bùa chú, có phải hay không tử dương đại điện bùa chú? Có phải hay không trưởng môn đưa? Các ngươi hỏi ngự cảnh đại phủ sư A. Hắn lúc ấy chính là ở đây chứng kiến. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía trường ngự cảnh. Trường ngự cảnh nhớ tới ngày đó tình cảnh, ho khan một tiếng. Thật là trường môn. Tự mình. Tự mình hệ đến Xuân Hy trên cổ tay. Chẳng qua, không phải ban thường ban, mà là trường phạt tròng lên quòng tay. Nay phù ban đầu vì quang minh Phủ ý vì quang minh chính đại, có thể đoạn chân thật hoặc nói dối. Không biết sao lại thế này, hệ đến Xuân Hy trên tay, biến dị. Có lẽ, nay phù nguyên bản chính là cấm phù trí nhất, vị nào phù trước cửa bối sửa trước quá, dùng tân phù văn bao trùm nguyên bửa chú phía trên. Mọi người nghe nói, càng thêm không thể tin tưởng. Sao có thể đâu? Xuân Hy là sở quốc đích công chúa, nhưng nàng vẫn là nửa yêu tri thân. Điểm này, không có bất luận cái gì thay đổi. Nàng là nửa yêu, cả đời đều là nửa yêu. Từ từ cười đến không khép miệng được, các ngươi a chính là ghen ghét. Cũng không nghĩ, nửa yêu như thế nào mà. Trường môn kiêng kỵ nửa yêu, là sợ nửa yêu đệ tử tu hành ngày thâm, tương lai phản loạn. Làm ra nguy hại tiên môn sự tình Nhưng Xuân Hy cái gì thân phận Nàng là sở quốc công chúa Tổ tiên 18 đại thân phận Lai lịch danh mạch Có hoàng gia Ngọc Điệp làm chứng Xuân Hy cùng bình thường nửa yêu đệ tử Có thể giống nhau sao Ban cho một quả tử dương đại điện trấn điện bừa chú làm sao vậy Xuân Hy có tư cách này Vô luận tư chất, nộ tính, căn cốt Nàng nào giống nhau so các ngươi kém Hỏi đến người không lời gì để nói Đồng thời độ ngũ âm ngũ sắc chi kiếp, là tiên môn trong lịch sử hiếm thấy, Không cần bí động độ kiếp, thế nhưng còn ở đại khủng bố, đại ảo giác trung bình yên nhịn qua, đồng tiến chín hoàng cát, cựu tiêu vân lâu, không ngông kinh giới. Bực này tư chất đều tính bình thường nói, tiên môn trong lịch sử cũng không mấy cái tư chất cao. Cắn răng nhịn tức giận, từ biệt trường ngự cảnh, mọi người tùy bạch đèn lồng rời đi thật sư đường. Từng người phản hồi khi, trăng lạnh ổn không được hỏi lãnh hà. ngươi phía trước đưa mắt ra hiệu là làm ta không cần cùng xuân hy đối thượng vậy ngươi vì cái gì cũng muốn khiêu chiến nàng lãnh hà thở dài ta chính là muốn nhìn một chút ta ở nàng tù cấm phủ hạ có thể kiên trì bao lâu cái gì ngươi đã sớm biết ai không đúng a xuân hy thân phận bại lộ là gần nhất sự tình ngươi cùng nàng chính là kết bạn đến ngô quốc du ngoạn một chuyến chẳng lẽ là khi đó biết nàng tù phủ cùng lúc đó Lam Lâm Nhi cũng hỏi huynh trưởng Lam Phượng Tây, ca, khẩu khí này ta nhận không dưới. Ta muốn nói cho thúc phụ, tiêu thúc phụ thay ta xuất đầu. Lam Phượng Tây vô chán, ngươi tỉnh tỉnh đi. Chính là thúc phụ đề nghị, làm Xuân Hy nhập thật sư đường. Sao có thể? Thúc phụ như vậy chán ghét nàng. Chán ghét? Có lẽ đi. Bất quá thúc phụ là Lam Dương Tông Chủ, hắn chức trách là vì tiên môn chọn lựa tư chất ưu dị đệ tử. ngươi so bất qua xuân hy hắn xem ở thân duyên phận thượng sẽ nhiều chiếu cấu ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi chèn ép xuân hy chẳng lẽ liền như vậy tính lam lâm nhi lửa giận càng hơn ngay kế xuân hy vừa mới xuất hiện ở thật sư đường trang lệnh cùng lam lâm nhi liền khai rỗi còn tưởng nói dối gạt chúng ta Ngươi tù cấm phủ căn bản không phải trưởng môn ban thưởng cho ngươi là ngươi mạo phạm trưởng môn trưởng môn hạ cấm chế lệnh cưỡng chế ngươi mang lên Tù phù, tù không phải người khác, mà là chính ngươi. Chính ngươi mới là tù phù dưới tù phạm. Xuân Hy lắc lư xuống tay cổ tay chối ngọc, cười tủm tìm nói, ta nếu là các ngươi, liền lặng yên không một tiếng động che giấu bí mật này. Ngươi có ý tứ gì? Lam lâm nhi lạnh lùng nói. Xuân Hy lộ ra xem si ngốc nhi từ bi mỉm cười, có ý tứ gì? Này cũng không biết sao. Thật hoài nghi ngươi là ở cái gì hoàn cảnh lớn lên. Tấm tắc. Hôm nay Lam Phượng Tây xin nghỉ, chưa ở thật sư đường. Lam Lâm Nhi khí thế như thế kiêu ngạo, bởi vì hôm qua làm lũng bán manh, khó khăn từ thuốc phụ làm tĩnh vũ nơi nào đến tới linh khí, minh nguyện dám, trói mắt như trăng tròn, vừa lúc lấy tới rửa mối nhục xưa. Thật sư đường cấm tư đấu. Bất quá phùng năm một thứ công khai tỷ thí, Xuân Hy, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Xuân Hy cầu mà không được, liếc liếc mắt một cái minh nguyện dám, hảo a. Bất quá ta nếu là thắng làm sao bây giờ? Ngươi trong tay ngoạn ý sáng long lanh, thật là đẹp mắt, là cái gì? Cái gì ngoạn ý? Đây là ta lam dương tông linh khí, tên là Minh nguyện Giám, nhất thích hợp đối phó ngươi loại này, lời nói dối hết bài này đến bài khác, âm hiểm xảo trá thiện nhân. Xuân Hy hơi hơi trương khẩu, không hề có bị mắng khổ sở, chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thạch Lao trùng như vậy nhiều người tổ chức thành đoàn thể mắng nàng. cũng không thể làm nàng tức giận. Kẻ hèn một cái nuông chiều từ bé nha đầu, càng không có thể. Nàng chỉ là kinh ngạc, Lam Lâm Nhi cũng không tránh khỏi bị người nhà bảo hộ thật tốt quá đi. Chỉ số thông minh không online, e cờ thấp đến đáng thương. Thôi, xem ở đồng môn một hồi, nàng phải hảo hảo giúp giúp nhân ra đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng đã nghĩ đến vài cái làm Lam Lâm Nhi khóc nhẹ biện pháp, liếc liếc mắt một cái chung quanh, quả nhiên. Vài cái nghe được nàng tù cấm phù là trưởng môn dùng để cầm tu nàng, không chỉ có không có sinh ra xem thường chi ý, trong mắt sợ hãi kính sợ nhiều không ít. Nàng cũng không nói lời nào, lặng lẽ đem phía sau cái đuôi nhỏ, tiểu bội, kéo đến trường ngự cảnh đại phủ sư trước mặt. Ngươi muốn cho nàng cùng ngươi một đạo ở thật sư đường tấn tu. Là, tiểu bội thân phận lai lịch, nghĩ đến đại phù sư đã biết được. Đều là vãn bối tự chủ trương, hại nàng. Bằng không lấy tiểu bội tư chất tuyệt đối có thể tiến vào thật sư đường, chính thức tại đây tu hành. Duyên giả, không thể cưỡng cầu. Trương ngự cảnh không lớn xem trọng. Hắn đã xem qua tiểu bội đan điền nội tam cái buồn phù, trừ bỏ một quả hương tự phù huyền diệu phi thường, phẩm giai cực cao ngoại, mặt khác hai quả, hắn cũng không nhận biết, vô pháp phán đoán. Không nhận biết cũng không có gì kỳ quái, thiên hạ to lớn, đùa chú nhiều. Không có cái kia người tu hành có thể toàn bộ nhận được. huống hồ, nhận được lại như thế nào đâu. Mọi người công nhận đại phụ sư, là chiến lực vượt xa người thường, có thể cùng yêu tộc ở trên chiến trường người bảo hộ, mà không phải hưởng có tam đại buồn phụ, không hề phản kích chi lực. Đùa chú chi lực, quan trọng là có thể sử dụng thượng. Không dùng được đùa chú, nhiều một quả, thiếu một quả, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tư tư thấy. cũng chạy nhanh lại đây hạ bái cầu khẩn đều là ta sai ta hại tiểu bội muội muội câu đại phù sư vong khai một mặt lãnh hà trăng lệnh cũng tới cầu tình tiểu bội rời đi lăng hoa độ sau trừ bỏ ở tích hoa từ nhật tử bình thường liền cùng bích dương tông đệ tử giao tiếp lãnh hà liền không nói ngay cả trăng lệnh nhìn như lạnh như băng đối tiểu bội ấn tượng đều cực hảo thậm chí bởi vì xuân hy chịu vì tiểu bội xuất đầu Đều nhịn không được đối Xuân Hy lau mắt mà nhìn. Một đồng, cũng lắp bắp quỷ gối mặt sau, khẩn cầu trường ngự cảnh. Trường ngự cảnh thở dài, hảo đi, làm nàng ngồi ở mặt sau, không thể quấy rầy. Tiểu bội nguyên bản không ôm hy vọng, nghe xong những lời này, vui mừng không thôi, Đa tạ đại phụ sư. Đại phụ sư, ngươi thật đúng là người tốt. Trường ngự cảnh sừng xuất hạ, khoe miệng hơi một loan, màu bạc mặt nạ hạ nhìn không ra chân thật biểu tình. Nhưng hắn tâm lý suy nghĩ, đây là người tốt. Vẫn là một đám thiên chân hài tử A. Hôm nay chương trình học là bắc vực mặt khác thiên môn. bắc vực rộng lớn, đơn thuần lấy danh giới mà nói, ít nhất có gấp 10 lần nam vực đại. Sinh hoạt ở nơi đó tu hành môn phái từng người săn sát, cạnh tranh càng kịch liệt, chém giết càng tầm thường. Ngàn năm trước, còn thường có đấu bại dã man hung ác đồ đệ, đi vào nam vực tác ai tác phúc. Chính là không bao lâu. những người đó đã không thấy tâm hơi sống không thấy người chết không thấy xác bắt đầu còn tưởng rằng là nam vực xuất hiện cái gì tuyệt thế đại năng thấy không quen hành hung làm ác người ra tay chém giết sau lại có người thấy mới biết được nam vực phụ tổ hoặc là mặt khác cao nhân hạ cấm chế rốt cuộc là cái gì cấm chế mọi thuyết xôn xao cách nói hoa huệ loẹ loẹn nhất có thể tin là phù tổ 12 đạo cấm phủ có một đạo mệnh têu nghiệt phù ác nhân tạ ác này phù nhìn như bình thường mọi người trải qua khi thậm chí sẽ không phát giác bất luận cái gì quái dị nhưng là cùng hung cực các hạ người gặp liền sẽ bị nghiệt hỏa hừng hực thiêu đốt không chết không ngừng thiêu đốt xong rồi liền dư lại xương cốt một phấn gió thổi qua liền tan cũng không phải là chết không thấy thi chẳng lẽ phủ tổ đem này cấm phủ dán được đến chỗ đều là trương ngự cảnh lắc đầu không biết đến nay lời đồn đại thực quảng. nam vực không thể nhẹ nhập đặc biệt tác hành chồng chất tay niệm vô tội máu tươi hung thần hạng người một khi tiến vào phải làm tốt chết không toàn thây chuẩn bị xuân hy nghĩ trăm lần cũng không ra kẻ hèn một đạo cấm phủ thật có thể ngăn lại dã tâm bừng bừng hạng người xâm lấn nam vực ta có điểm khó mà tin được xâm lấn vì cái gì muốn xâm lấn trương ngự cảnh cười nhìn thoáng qua xuân hy ta vừa rồi mới nói bắc cương cực kỳ rộng lớn sản vật càng là phong phú Đơn lấy, nhưng tu hành đệ tử mà nói, Bắc vực mỗi năm tuyển chọn đệ tử, Nam vực 10 năm một lần. Bắc vực tu hành môn phái đông đảo, trừ bỏ tinh môn, kiếm môn, ngự yêu môn chờ ngàn năm, cơ nghiệp bất hủ ngoại, phía dưới môn phái nhỏ, 10 năm hơn thay phiên mấy trăm cái. Nam vực đến nay có thể để thượng danh hảo, chỉ có phù tiên môn, bắt âm các cùng chết phái. Các ngươi mấy cái, tư chất cũng được, bị cố ý chọn lựa ra tới, ở thật sư đường tấn tu. Ở Bắc vực công bằng nói các ngươi liền nhập chân truyền đệ tử tư cách đều không có cũng liền một đồng không giống nhau mọi người quay đầu lại nhìn về phía tuổi nhỏ nhất viên một đồng tiểu bội đặc biệt kinh ngạc tiểu bối xác nguyên lai ngươi tư chất tốt như vậy sao một đồng túi đầu liền lỗ thai đều đỏ bừng trương ngự cảnh tiếp tục nói cho nên ta nói tầm thường bắc vực người tới nam vực là tác vai tác phúc bình thường bắc vực người là sẽ không tới xâm lấn nam vực điểm này Ngươi đại có thể yên tâm. Xuân Hy nghe xong, những mày chấm tư, có lẽ ở tu hành người trong mắt, nam vực địa phương tiểu, sản vật không nhiều lắm, nhân tài thưa thớt, không có gì đáng giá để ý. Kia thế tục người đâu? Trương ngự cảnh nhàn nhạt nói, thế tục người, như thế nào vượt qua huyền tinh hải?